Thực xin lỗi, hệ thống đã bên trong kiểm tra, bố trí cấp ký chủ nhiệm vụ, đích xác thuộc về bên trong đề kho trung đã sớm viết hoàn chỉnh số hiệu, kiểm tra BUG chỉnh tự cũng không có báo sai, toàn bộ lưu trình phù hợp yêu cầu. Nhậm Khinh Khinh khí tưởng chịu khóe môi, nhưng mới vừa bị sấm đánh, làn ra đều cường, trong lúc nhất thời cười quái quỷ dị, làm vây xem mấy cái cùng lớp đồng học không hẹn mà cùng hít hà một hơi. Mấy người hai mặt nhìn nhau, trong mắt cơ hồ đang nói cùng sự kiện, Nhậm Khinh Khinh đến tụt cùng có hay không chúng ta a huấn nữa bị sấm đánh hai lần 4 lần, tội nghiệp đến sâu đến cái gì trình độ. Đinh. Bởi vì bị liên hệ mục tiêu vật lý thực nghiệm loại bắt chước cuốn đạt được cao hơn ký chủ 30%, phân, ký chủ đạt được mặt trái bắn ngược hiệu quả 3, khấu trừ ký chủ 1.5 cái trí lực giá trị, lập tức chấp ảnh. Bình thường nói, mặt trái bắn ngược hiệu quả sẽ khấu trừ bổn ứng đạt được một nửa, mà Nhậm Khinh Khinh thấp phân quá nhiều, một không cẩn thận, phiên gấp 3, từ 0.5 phiên tới rồi 1.5. Nhậm Khinh Khinh không đợi Khinh Khinh có điều đáp lại, chỉ cảm thấy trong đầu ong một chút, xoát chỗ trống, trước kia có thể nói trang hồ nhão, hiện tại tựa như trang một bãi bù lầy, trong phút chốc, Nhậm Khinh khinh đều hồi ức không ra buổi sáng mới vừa bối hạ trọng điểm. Nhậm Khinh khinh khí đôi mắt đều đỏ, không quan tâm múa may cánh tay, cùng loạn gân cổ lên điên cuồng hét lên, À, người cái kẻ lừa đảo! Đại kẻ lừa đảo! Ngươi nói có kiểm tra nàng không có ở làm vật lý bài thi. Không có." Nhậm Khinh khinh giống một con đốt trọi lại đấu bại gà mái, từng ngụm từng ngụm thở phì làm cho người ta sợ hãi khẩn, các ngươi đều kẻ lừa đảo. Đại kẻ lừa đảo. 1.5 trí lực giá trị khấu trừ, làm nhậm khinh khinh trong lòng hận trong khoảnh khắc toát ra tới, đôi mắt màu đỏ tươi, xem ai đều giống đang xem yêu ma quỷ quái. Hệ thống trầm mặc. Nó cũng ủy khuất. Ở bố trí nhiệm vụ khi, Hứa Nam chính thượng tự học, rõ ràng đã lấy ra nàng am hiểu hóa học bài thi, ai ngờ ngay sau đó, đột nhiên mở ra vật lý bài thi, hơn nữa Tinh chuẩn không có lầm phiên tới rồi chính mình bố trí cấp ký chủ thực nghiệm loại bài thi. Quỷ dị cực kỳ. Từ thâm hỗ trợ chi trả xong nằm viện phí dụng, đẩy môn, liền thấy thủ giường mấy cái đồng học chim cút dường như tránh ở góc, nhậm khinh khinh bị bác sĩ cùng hộ sĩ 3 chân 4 cảng ấn ở trên giường. Hán sát mặt nhất thời liền châm đi xuống, tiến lên hai bước chuẩn bị kéo ra bác sĩ, trong thanh âm kẹp vụ bằng các người đang làm gì. Trốn góc các bạn học không kịp ngăn cản, lại xem, từ thâm đã đem bác sĩ cấp một lào đảo. Thiếu chút nữa quăng ngã trên mặt đất. Bác sĩ tính tình cũng hảo, mắt thấy đánh xong châm nhậm khinh khinh không hề náo loạn, cùng từ thâm giải thích, người bệnh cảm xúc thực không xong, chúng ta không có cách nào. Người con mẹ nó đánh rắm. Từ thâm tâm tình táo bạo kỳ cục, hận không thể đi lên hai quyền đem người cấp đánh ra đi, hắn một phen sốc lên hai cái hộ sĩ, che ở trước giường, ta dẫn người tới xem bệnh, các ngươi xem bệnh. Xem bệnh tâm thần sao? Bác sĩ hộ sĩ, bị sấm đánh chung, lại nổi điên, nhưng không được xem bệnh tâm thần Chim cun hàng ngũ chung một cái nam sinh toát ra đầu, vén lên ống tay háo, lộ ra có chứa vết máu cánh tay, thâm ca, nhậm khinh khinh khả năng bị sấm đánh làm cho đầu góc không lớn thanh tỉnh, vừa mới ở trên giường lại khóc lại mắng, hơn nữa chẳng phân biệt địch ta đánh người, bác sĩ không có biện pháp. Từ thâm ánh mắt hơi trầm xuống nhìn chầm chầm trước mắt bố hai điều vết máu cánh tay, mày hung hăng nhăn. Đốc đốc đốc. Trong phòng bệnh một đám người không khỏi quay đầu nhìn phía cửa, ngay sau đó, môn bị đẩy ra, tay cầm phồn Bộ chức nghiệp chàng sinh đẹp nữ nhân xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nàng đọc từng chữ rõ ràng lại mau, bay nhanh liếc liếc mắt một cái trên giường người nhậm khinh khinh sau, ánh mắt thẳng tóc nhìn về phía ăn mặc áo bợ lực trắng bác sĩ, "Thực xin lỗi quái dày, chúng ta đại truyền hình nhận được nhiệt tâm quần chúng điện thoại, nghe nói có người bị người sấm đánh chúng, cư nhiên lông tóc vô thường, xin hỏi chúng ta có thể phỏng vấn một chút đương sự sao?" Từ từ chuyển tỉnh nhậm khinh khinh. "Kẻ lừa đảo hệ thống, ta ngài ngươi tổ tông." Vào lúc ban đêm Mô cao trung sinh 2 tháng nội bị sấm đánh trung 4 lần hót xệ ập thỉnh lình thượng thật khi hót xệ ập ảng. Hót xệ ập trung, lượt lai tối cao một thiên ế Bổ trường văn hoàn hoàn chỉnh chỉnh giới thiệu nhậm mộ mộ ở trường học trong phòng học bị sấm đánh trung sự kiện từ đầu đến cuối. Bởi vì không có tiêu tiền, hót xệ ập tự nhiên không cao, nhưng một người bị sấm đánh trung 4 lần thế nhưng đinh điểm sự không có, nhưng quá làm ngạc nhiên. Chờ Nguyễn Trả chuẩn bị bài xong chương trình học, có rảnh soát ế bộ khi liền phát hiện chính mình viết ế bộ trưởng văn bị nước máy nhóm ngạnh sinh sinh trên đỉnh hót sẽ ở 15 vị trí. Trong đó có ban ngày cùng đi nhậm khinh khinh đi bệnh viện học sinh tin nóng, có trực ban hộ sĩ tin nóng, cũng có một ít giống thật mà là giả, phân không rõ thật giả tin nóng. Nguyễn Trà nhìn các vong hữu thảo luận, đôi mắt cong cong, nhậm khinh khinh, ngươi xem, tuy rằng ngươi không có đường diễn viên, nhưng đã nổi danh. Nàng trước kia liền quá thiện lương, làm nhậm khinh khinh vẫn luôn nhận không rõ bê nhiệm vụ đáng sợ Nếu hệ thống lại một lần làm nhậm khinh khinh bị sấm đánh chung, hơn nữa một chui ba lần, chính mình cũng không thể lại buông ra cơ hội. Nguyễn Trà liền phải nhìn xem, ở toàn độ người tạo áp lực cùng vây xem hạ, nhậm khinh khinh có thể kiên trì làm bê nhiệm vụ bao lâu. Không thể không nói, nhậm khinh khinh liên lụy hứa nam cách làm, cực đại trình độ trọc giận Nguyễn Trà, người nhà cùng bằng hữu vẫn luôn bị Nguyễn Trà coi trọng, nàng có thể cho phép người khác nhằm vào chính mình, nhưng không cho phép người nhà cùng bằng hữu bị tinh kế. Nguyễn Trả tự thấy nhiệm vụ giao diện thượng sấm đánh bắt đầu, trong lòng cũng đã có chọn bộ đối phó nhậm khinh khinh biện pháp. Khó khăn thăng cấp, đài truyền hình phỏng vấn, lại đến Hot CEO, phàm là có thể lợi dụng tài nguyên, Nguyễn Trả một cái không rơi toàn lợi dụng. Bằng không chỉ dùng ngắn ngủi nửa ngày, sự kiện tuyệt không sẽ lên men đến trước mắt rầm rộ. Có người, không xứng đưa người. Nguyễn Trả tự đáy lòng lý giải năm đó Lao Ba lời nói. Nhìn liên tục lên cao Hot CEO, Nguyễn Trả thoải mái dựa vào ghế trên. Ngũ vị thúc thúc giáo marketing thủ đoạn thật không sai, chính mình về sau đến tiếp tục lấy kinh nghiệm, tuy rằng trước kia quá mọi nhà chơi thuận tay, nhưng thực tế ứng dụng lại lần đầu tiên, thể nghiệm quái kỳ diệu. Hôm sau, đưa Nguyễn Trà ở trong trường học nhìn thấy xuất viện nhậm khinh khinh khi, chỉ có ở trong lòng cảm khái, có hệ thống ưu đãi chính là không giống nhau, nhậm khinh khinh ba lần bị sớm đánh, cư nhiên không chết không nằm liệt. Nói thật, Nguyễn Trà ánh mắt đầu tiên thiếu chút nữa không nhận ra tới nhậm khinh khinh, ti tiêu tiêu Không giống bị khấu trí lực giá trị, ngược lại giống bị khấu mỹ mạo giá trị. Không riêng Nguyễn Trả không nhận ra tới, các bạn học cũng hơn phân nửa không nhận ra tới, có thậm chí trực tiếp bật cười, ha ha ha, nhậm khinh khinh ngươi lên làm lôi công lạc. Nói thật, bị sấm đánh chung cái gì tư vị? Có thể nói nói xem sao. Vừa bù hot sẽ ốp, đài truyền hình phỏng vấn, một ít đồng học đã sớm tò mò, một người ba lần bốn lượt bị sấm đánh đều có thể tung tăng nhảy nhót, có thể sử dụng khoa học giải thích. Vô pháp dùng khoa học, chỉ còn huyền học. Ma huyền học chung, dị dạng người khả năng bị sấm đánh, không phải chỉ có thiếu đạo đức người sao? Nhậm Khinh Khinh nhìn trước mặt ngứa trà, lại xem bốn phía dò hỏi đồng học, sắc mặt nan kham lại thẹn bực, phía trước phía sau khấu đi 3.5 cái chí lực giá trị, làm Nhậm Khinh Khinh rất nhiều chuyện vô pháp lại băn khoăn chu toàn. Nàng hồng con mắt, hướng mọi người cuồng loạn kêu "Lan, các ngươi đều lăn, muốn hiểu biết tư vị, chính mình rông tố thiên đi ra ngoài chờ bị sấm đánh a. Ta đương lôi công." Cái thứ nhất đánh chết các ngươi. Chính ầm ĩ bốn phía, nhất thời tinh lặng. Phát tiết xong cảm xúc, Nhậm Khinh Khinh đối thượng các bạn học xa lạ mà kinh ngạc ánh mắt sau, đột nhiên thanh tỉnh, ngay sau đó, gương mặt xoát bạo hồng, hai tay đột nhiên che lại mặt, lần đầu tiên không rảnh lo chừng Nguyễn Trà, chợt vật khóc lóc chạy. Các bạn học tắt hai mặt nhìn nhau, bọn họ giống như một cái không chú ý khi dễ người. Nguyễn Trà nhìn Nhậm Khinh Khinh bóng dáng, nghiêng nghiêng đầu, trong lòng suy đoán Nhậm Khinh Khinh phòng trường đã hối hận, nhưng hối hận tựa hồ cũng vô dụng, cuộc Tích phân chỉ còn 3, mà chính mình cũng thật sự đồng tình không đứng dậy. Chương 43 Suốt mấy ngày, đều không có nhậm khinh khinh làm yêu, Nguyễn Trà tâm tình không tồi, thậm chí nghiên cứu một chút màu trắng giả thuyết giao diện, ở Nguyễn Trà xem ra, màu trắng giao diện tương đương với hệ thống liên tiếp đề kho. Chính mình bảo vệ cho trạm kiểm soát sau, màu trắng giao diện liền đã xảy ra rõ ràng biến hóa. trừ bỏ đỉnh lan cộng lại tích phân, thư viện nhập khẩu, hệ thống thương thành nhập khẩu 3 cái cái nút ngoại. Trung tâm giao diện thượng thỉnh thoảng sẽ có đề mục đổi mới. Trong đó chủ thiên nghệ thuật loại cùng thực nghiệm loại, hơn nữa lại bởi vì hứa Nam am hiểu sinh vật cùng hóa học thao tác thực nghiệm, cho nên giao diện cấp gia nhiệm vụ chung phần lớn thiên vật lý thực nghiệm. Nguyễn Trà, thật không biết xấu hổ. a cha cha vừa mới nói cái gì? Hứa Nam đang dùng kính hiển vi quan sát đậu phộng lá mầm, không nghe do Nguyễn Trà lẩm bầm nói, không khỏi ngẩn đầu do hỏi. Nguyễn Trà nhìn hoàn toàn không biết gì cả hứa Nam, nhấp, nhấp môi, lắc đầu Đột nhiên nghĩ đến phim truyền hình một cái rất xấu vai ác, mắng một câu. Thư Trung Nguyễn Trả nhưng không phải cùng hứa Nam giống nhau, ở hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống, bị rút ra mỹ mạo giá trị cùng trí lực giá trị, thậm chí chết đều kỳ quạc. Hàng ngày nục mạ cầu so hệ thống cùng nhậm kinh kinh. Nguyễn Trả trả lời xong lại hỏi, Nam Nam, ngươi thứ bảy tuần sau có rảnh sao? Ông ngoại nói thứ bảy buổi tối làm yến hội, làm ta thỉnh một ít ngày thường chơi không tồi đồng học. Có rảnh A. Hứa Nam nói chuyện vẫn luôn khinh thanh tế ngữ, làm người vừa nghe liền cảm thấy nàng tính tình mềm mại không được. Hơn nữa thứ sáu vừa lúc ra trường hội, ta mụ mụ cùng viện nghiên cứu thỉnh hai ngày giả, đến lúc đó hai chúng ta đều đi. Nàng cũng minh bạch lương ra làm yến hội mục đích, hơn nữa chính mình lần đầu tiên giao cho bạn tốt, hẳn là giới thiệu cho mụ mụ nhận thức nhận thức. Hành, đến lúc đó ta chờ ngươi. Ngay sau đó, Nguyễn trả lại nói ra hôm nay đem học tập địa điểm an bài ở hứa ra phòng thí nghiệm mục đích, Nam Nam. Phòng thí nghiệm chỉ có hóa học cùng sinh vật thực nghiệm có thể sử dụng thượng không được, chúng ta đến cân đối phát triển, ta làm ông ngoại lộng một ít vật lý thực nghiệm có thể sử dụng thượng thiết bị, lần sau tới, có thể làm người chuyển đến sau. Chỉ chiếm một cái bàn. Nói xong, Nguyễn Trà sợ hứa nam không tin, rối tay vòng một cái bàn đại viên, thật liền một cái bàn. Hứa nam cảm thấy Nguyễn Trà ở chiếu cố chính mình, gương mặt hồng hồng ngật đầu, đương nhiên có thể, ta vật lý vốn dĩ liền không am hiểu, chuyển đến thiết bị sau. Cũng phương tiện thỉnh giáo ngươi. Nghe vậy, Nguyễn Trà cười hì hì ôm hạ hứa Nam, hành, hai chúng ta cùng nỗ lực, tranh thủ cuối kỳ thời điểm, song song đương đệ nhất. Đến nỗi nghệ thuật loại, đến lại chọn thời gian làm hứa Nam bổi chính mình hoặc A. Hứa Nam tưởng nói đệ nhất mục tiêu ly chính mình quá xa, nhưng mà đối thượng Nguyễn Trà chân thành tha thiết lại tín nhiệm ánh mắt, lại nói không nên lời đả kích Nguyễn Trà nói, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Xem ra chính mình về sau. Không thể đem hơn phân nửa thời gian đều dùng ở hóa học cùng sinh vật thực nghiệm thượng, đến cân đối một chút, bằng không trả trả nên thất vọng rồi. Cả buổi chiều, Nguyễn Trà rất có mục đích tính mang theo hứa Nam làm thực nghiệm. Hai người vốn là thông minh, ba năm cái thực nghiệm xuống dưới, màu trắng giao diện để trong kho chỉ có mấy cái cùng sinh vật, hóa học có quan hệ thực nghiệm đều bị lên cao khó khăn. Rơi đi phòng thí nghiệm trước, Nguyễn Trà nhìn ở mấy cái thực nghiệm thượng đều nắm giữ hoàn toàn hứa Nam, thật dài thở phào nhẹ nhõm tâm huyết Ở hệ chặt thượng cùng phó thầm nói chính mình cùng hứa nam một buổi trưa học tập thành quả. Nguyễn Trà, phó thầm, nào đó nháy mắt, ta đột nhiên lý giải ngươi mang theo nhất ban toàn thể vui sướng dốc lòng cầu học vĩ đại tinh thần, làm người kính nể. Bồi phụ thân kết thúc xã giao phó thầm, nhìn hệ chặt thượng nhảy ra mấy cái tin tức, khỏe môi mới vừa kiểu lại đè ép trở về. Hắn không nghĩ mang nhất ban các bạn học học tập, duy nhất nghĩ, đại khái chỉ có mang Nguyễn Trà học tập. Nhưng lại nói không nên lời lý do, cũng vô pháp cùng Nguyễn Trà nói Sau một lúc lâu, Phó Thẩm ở hệ chặt thượng gõ ra một hàng tự. Phó ưu tú phi cá mãn thật tinh mắt, các ngươi học tập tiểu tổ, thiếu người sao? Về nhà trên đường, thu được hồi phục Nguyễn Trà. Bỗng nhiên có loại chính mình thực tra hào giác. Chính mình lợi dụng xong Phó Thẩm, bắt lấy niên cấp đệ nhất sau, không nói hai lời, trực tiếp đem người cấp đạp. Nguyễn Trà nghiêm túc đem mấy chữ đọc tới đọc đi, thật sự đọc không ra Phó Thẩm sinh khí không sinh khí, phút cuối cùng trở về một câu, thiếu, đặc biệt thiếu học thần ngươi. Cô các khoa cân đối phát triển phó thầm ở tiểu tổ, lầm bẩm tất nhiên có thể đem mấy khoa đều nắm giữ lại mau lại hảo. Chính mình liền có nhàn rỗi đương cá mặn. Nguyễn Trà Phùng Di động, Mỹ Tư Tư chờ hồi phục, đương cá mặn tốt đẹp như tử, thật sự thái thái quá làm người mong đợi. Tài xế vừa nhấc đầu liền thấy trong gương cười vẻ mặt rắn lạnh Nguyễn Trà, lại xem Nguyễn Trà cầm di động, trong lòng nhất thời một luồng buộc. Xong rồi xong rồi, cha trà bị tồn cẩn mang yêu sớm. Nguyễn Trà nhưng nghe không thấy tài xế tiếng lòng. Được đến phó thầm hồi phúc sau, cao hứng nắm chặt tiểu nắm tay, phó thầm đáp ứng đương tổ viên. Chính mình đương cá mạn nguyện vọng sắp tới. Tài xế. Xác nhận, cùng tồn cẩn thượng sơ chung khi giống nhau giống nhau. Không được, trở về đến cùng lương lão gia tử cáo trạng, nhìn xem nhà ai tiểu tử thúi ở chậm trễ trà trà học tập. Một buổi trưa thu hoạch pha phong nguyện trà, tâm tình thật tốt, xuống xe sau, con tiểu cắp sách, biểu tình nhẹ nhàng lại vui sướng. Nhưng mà vừa đến lên ra, đôi mắt đảo qua. Nguyễn Trà lập tức phát rắc trong phòng khách Nguyễn Trọng. Nguyễn Trà Trộm ngắm liếc mắt một cái trầm khuôn mặt lương láo gia tử, chạy chậm đến ba mẹ trước mặt, vươn ra ngón tay chọc chọc vệ kiểu bà vai, dùng khí thanh hỏi, "Mẹ, đã xảy ra chuyện. Ông ngoại ra công ty có tình huống. Công ty không tình huống." Luôn luôn vô tâm không phổi vệ kiểu sắc mặt cũng không được tốt, mới vừa nói xong, không nhẹ không nặng nhéo một chút Nguyễn Trà khuôn mặt nhỏ, "Cha cha, khuôn mặt thực quý giá, ngươi nhớ kỹ nga. Ở Nguyễn Trà trở về trước, bọn họ vài người đã nói một vòng." chính để nặng hòa đâu. Nguyễn Trà nghe thấy vệ kiểu nói công ty không tình huống, trong lòng khẽ buông lòng từ ở trong sách thấy lương ra vài người tương lai sau, nàng liền sợ trong sách sự tình chính diễn, một khi công ty thật sẽ ra chuyện, chính mình một nhà ba người nhưng không ai có quản lý thiên phú có thể giúp đỡ. Duy nhất có thể làm, liền ở chấn nhỏ thu thập ra sạch sẽ sân, làm đại gia đi ở. Lại hồi ước vệ kiểu nói nửa câu sau, Nguyễn Trà vội xua xua tay, yên tâm lạc, lần trước mạnh vũ cấp bào rớt xương. Ta vừa thấy thẻ bài không quen biết, đều không cần, chuẩn bị dùng để sát tay đâu. Ai ngờ một câu, nhất thời mở ra trong phòng khách chính ngưng trọng nút tạm dừng. Lương lão ra tử lông mày nhất thời một dựng trong tay quải trượng phanh, phanh phanh phanh đập vào trên mặt đất, sắc mặt khí đỏ lên, sát tay cũng không được. cha chà, ngươi đợi chút liền ném. tình xem phiền lòng, ngươi gì hay, làm bậy à, cầm lạn mặt sản phẩm cọ tổng nghệ không nói, lại làm mạnh vũ đưa cho ngươi, dắp tâm hiểm ác. Nguyễn Trà bị lương lão ra tử nói ngẩn ra lăng, đột nhiên nghĩ đến lúc ấy tổng nghệ bá ra khi làn đạn, một cái làn đạn nói tống mạnh vũ cấp bào rớt xương, có khách hàng dùng lặn mặt, chính mình lúc ấy quăng nghĩ may mắn không lau mặt, nhất thời không quá để ý. Lại xem ngồi ở đối diện lương tôn cẩn, quả nhiên, mặt mày vắng lặng, giống phúc băng tuyết, hiển nhiên cha ra chút chuyện gì. Vài phút sau, ở Nguyễn Ba Nguyễn mẹ ngươi một lời ta một ngữ cùng với một chút thêm mắm thêm mối hạ, Nguyễn Trà minh bạch tiền căn hậu quả Lương Thiến Linh cố ý làm Tống Mạnh Vũ mang theo nhà mình có lạn mặt tiền khoa mỹ phẩm dưỡng ra, ở thân ái sinh hoạt tổng nghệ lộ mặt, vốn định làm mềm quảng, áp xuống trước kia không tốt tin tức. Ai ngờ phối phương sửa về sửa lại, trước kia bán những cái đó sản phẩm lại không có triệu hồi cũng không có thông cáo thuyết minh tình huống, chấm dãi, lại có người trúng chiêu, hơn nữa nháo lớn. Trước mắt, tin tức đang ở lên men trung, không đi lên hot setup, nhưng đánh giá, Tống ra vô pháp lại ngăn chặn. Nháo đại sau. Tự nhiên đến dính dáng đến Lương Tồn Cẩn. May mà Tổng nghệ đầu bá buổi tối, Lương Tồn Cẩn làm người điều tra sự tình nguyên nhân, ngày hôm sau lập tức làm người đem Tổng nghệ thẻ bài đánh mã không nói, thậm chí cô y cắm một câu cảnh kỳ, không cho đại gia loạn dùng mỹ phẩm dưỡng ra. Nguyên bản Lương Tồn Cẩn cảm thấy chính mình giải quyết xong là được, không nghĩ tới tống ra lúc trước những cái đó sản phẩm cư nhiên như cũ ở bán, cũng không nghĩ tới sự tình nháo đại sau chuyển tới Lương láo ra tử lỗ thai. Nguyễn Chính Phi giải thích xong nhẹ nhàng chụp một chút trà đầu Lời nói thấm tiếng nói, chà chà à, người ông ngoại vốn gì nói, không nên làm ngươi nghe, rốt cuộc ngươi tuổi còn nhỏ, đại nhân gian sự tình quá phức tạp. Nhưng ba ba mụ mụ không đồng ý, trước kia, chúng ta một nhà ba người phàm là có việc, đều có thương, có lượng giải quyết, chưa từng có gà hay, hiện tại cùng tương lai cũng giống nhau, ngươi nói đúng không? Nói mấy câu, Nguyễn Trà liền minh bạch chính mình lao ba ý tứ, đại khái muốn hỏi chính mình vì sao học tập khắc khổ thật có chút sự, chính mình từng nói, cũng nói không được. Nguyễn trả cười con con môi, giả vờ nghe không hiểu trong lời nói hàng nghĩa. Nguyễn ba Nguyễn mẹ, khuê nữ học được giả ngũa. Đường họa tính tình lại ôn hòa, thấy lương thiến linh tính kế nhi tử cũng áp không được đáy lòng hòa khí. Ba, Tông Kỳ, ta liền không rõ, thiến linh tử nhỏ ở lương ra lớn lên, nâng đỡ nhà chồng ta có thể lý giải, nhưng vẫn luôn hối nhà mẹ để tới nâng đỡ nhà chồng tính chuyện gì. Thiến linh liền không có suy xét đến sự tình nháo đại sau chúng ta tổn cẩn có làm hay không người. Chúng ta lương ra trên lưng lừa gạt đại chúng đều danh sau, công ty có thể hay không chịu ảnh hưởng. Lương lão ra tử lần đầu tiên thấy con dâu sinh khí, trên mặt cũng coi chút táo lão nhị từ nhỏ có điểm kiêu căng không giả, lúc ấy chỉ cảm thấy tiểu ma bệnh, ai hiểu được lão nhị gà cho tống ra tiểu tử thối sau, càng thêm không hiểu chuyện. Một hồi nhà ta liền náo sự, hận không thể đem toàn bộ lương ra toàn phủ đến tống ra trước mắt đi. Hắn nói xong, dối tay che lại trái tim vị trí, cũng khí hoảng. Nguyễn Trà bị Nguyễn ba Nguyễn mẹ kẹp ở bên trong ngồi, nghe được Lương láo ra tử nói chuyện cũ sau, không khỏi những mày, ông ngoại, ta ngày hôm qua co xem một quyển sách, bên trong chủ yếu giảng một vị rất lợi hại thôi miên sư. Đơn giản tự thuật xong trong sách nội dung, Nguyễn Trà lại hỏi, các ngươi nói, dì hai nên sẽ không làm tống ra người thôi miên đi, tư tâm cảm thấy tống ra tính thân nhân, nhà chúng ta liền người ngoài, bằng không ai có thể như vậy nhẫn tâm hố người trong nhà. Đương nhiên, hố nhà mẹ để nâng đỡ nhà chồng cũng có. Nhưng Nguyễn Trả nghĩ đến trong sách vị kia Úc Trinh sau, không thể không cấp ra tân suy đoán. Ở trong sách, Úc Trinh liền Lương Thiến Linh giới thiệu, mà Lương ra điều tra sau phát hiện, Úc Trinh tại tâm lý học lĩnh vực đích xác rất có quyền uy tính. Nếu Lương Thiến Linh cùng Úc Trinh có liên hệ, như vậy chính mình suy đoán cũng có khả năng đi. Một câu, nhất thời làm Lương ra hãm đến chết tịch. Rốt cuộc ai cũng không hướng thôi miên thượng tưởng, hơn nữa, trên đời thực sự có như vậy mơ hổ thôi miên sao. Chương 44. Tiên tĩnh trong thư phòng Lương Láo Gia tử cùng Lương Tông Kỳ tương đối mà ngồi, hai người toàn vẻ mặt ngưng trọng, hiển nhiên nhân Nguyễn Trà trong lúc vô ý một câu, mà thượng tâm. Lương Tông Kỳ giữa mạnh nếp gấp ngân rất sâu, chính mình thân muội mội tinh kế chính mình thân nhi tử, lại tâm đại người đều khó tránh khỏi so đo. 3. Ngươi cảm thấy trả trả lời nói, có hay không khả năng. Thế ra gian, đặc biệt thượng tuổi Láo Nhân, phần lớn tin tưởng phong thủy, bao gồm Lương Gia ở bên trong, phần mộ tổ tiên, tổ trạch vị trí toàn làm đại sư nhìn vị trí Nhưng Thôi Miên tâm lý sư cùng Huyền học đại sư lại có chút bất đồng. Ở bọn họ trong vấn tượng, tâm lý sư lại lợi hại cũng vô pháp dựa vào Thôi Miên thay đổi một người nhận chi cùng ký ức, huống chi lương thiến linh trừ bỏ càng thêm không lương tâm, tính tình táo bạo chút ngoại, lại vô mặt khác không thích hợp nhi địa phương. Lương lão ra từ sắc mặt nghiêm túc thả lanh trầm, ngươi nhị muội từ nhỏ liền có chút kiêu căng cung ích kỷ, lớn lên về sau, chúng ta nhìn, khuyết điểm phóng đại mà thôi, đến nỗi trà trả lời nói, tha rằng tin này có không thể tin này vô. Nói đến nói đi, hắn cũng không nghĩ tin tưởng chính mình dưỡng hai mươi mấy năm thân sinh nữ nhi, có thể vì nâng đỡ nhà chồng mà đem nhà mẹ để cấp tính kế. Lương lão ra tử nói xong, lại sâu kín thở dài, hơn nữa, láo nhị lại xuẩn, cũng nên minh bạch, nàng ở tống ra thể diện, có hơn phân nửa đến từ chính chúng ta lương ra trống, liền tính bị mỡ heo che tâm, cũng sẽ không hận không thể làm nhà ta xẻ ra chuyện. Người trong lén lút làm người điều tra một chút, cha cha mấy năm gian tống ra. Gia. Láo nhị đều cùng này đó đại sư hoặc là tâm lý sư tiếp xúc, nhớ kỹ, không cần rút dây động dừng. Một khi lão nhị thật là người lừa dối, ám chỉ, hắn liền giúp láo nhị hết giận, một khi láo nhị thực minh bạch chính mình làm sự tình. Lương ra liền chân dung không dưới láo nhị. Lương Tông Kỳ minh bạch lương lão gia tử không có nói xong nói, nói đến bọn họ cùng láo nhị đãi thời gian so cùng lao ta một nhà đãi thời gian trường, cảm tình tự nhiên có, nhưng mười mấy năm, ngạnh sinh sinh bị láo nhị đủ loại hành sự. Cha tấn còn thừa không có mấy. Lương gia chủ sự người ở điều tra Lương Tiến Linh cùng tống ra sự tình, mà Nguyễn gia chủ sự người thứ nhất, Nguyễn Ba Nguyễn Chính Phi, với thứ 6 buổi chiều, thần thái phi dương xuất hiện nhị trung vườn trường. Nguyễn Chính Phi tuy rằng đã bốn mươi mấy, nhưng cái cao Anh tuấn, liền tính đơn giản hắc áo lông xứng quần jean, cũng giấu không được một thân ôn nhuận cùng nho nhã. Bởi vì cao nhị niên cấp gia trường hội, buổi chiều đệ nhị tiết khóa tan học gián đoạn, nhị trung vườn trường đã người đến người đi, phóng nhãn vừa thấy Tất cả đều bồi gia trưởng học sinh. Nguyễn Chính Phi diện mạo cùng trang điểm, ở một chúng gia trưởng, thật sự man sung ra, 10 phân mãn phân lời nói, chính hắn là có thể lấy 9 phân, bằng không lúc trước mới vừa hồi lưng ra, lương Thiến Linh cũng sẽ không dùng Tiểu Bạch kiểm chỉ đại Nguyễn Chính Phi. Lúc ấy Nguyễn Chính Phi bồi vệ tiểu nghe thấy khi, cũng không sinh khí, ngược lại vứt mặt, cả người tự đắc không được, đều bốn mươi mấy, cũng có thể bị Têu Tiểu Bạch kiểm, quái làm người thẹn thùng. Vệ tiểu Nguyễn Trả. Nguyễn Trả vừa ra khu dạy học Liết mắt một cái liền thấy Nguyễn Chính Phi, lập tức nhảy vây tay, trên mặt cười sán lạn cực kỳ, tiếng nói cùng chung bạc dường như, giật rõ ràng sung sướng. Lao ba! Người tới rồi! Cha cha! Lao ba tới rồi! Nguyễn Chính Phi cùng khoản Nguyễn Thức vây tay, rồi sau đó không cần Nguyễn Trà chạy tới, chính mình liền hai cái đùi kén bay nhanh sông lên đi, ban đầu ô nhuận, nho nhãt đều giống ảo giác, theo gió tiêu tán. Về xem người! Liền có điểm trọc nhiên! Nguyễn Chính Phi khai giảng tiến đến nhị trung cấp Nguyễn Trà làm thủ tục. Xã Đoàn Lâu, khu dạy học, nhà an toàn điều nghiên địa hình, căn bản không cần Nguyễn Trà dẫn đường, chính mình liền quen cửa quen mẻo lánh Nguyễn Trà hướng ở vào lầu 20 ban đi. Tuy rằng Nguyễn Trà kỳ trung niên cấp đệ nhất, nhưng chưa ban sự tỉnh tại Hạ Chu, cho nên gia trưởng sẽ vẫn như cũ ở 10 ban phòng học 2, rốt cuộc 2 tháng học tập tình huống, chỉ có chủ nhiệm lớp liêu lan hiểu biết. Dọc theo đường đi, Nguyễn Chính Phi thấy thường xuyên có đồng học cười cùng Nguyễn Trà chào hỏi, trong lòng lại cao hứng lại buồn bực Nhìn dáng vẻ nhà mình khuê nữ ở trường học nhân duyên không tồi, nhưng đến tuột cùng bị gì bị khuất, một tan học liền trốn trong phòng học tập đâu. Nguyễn Chính Phi quay đầu nhìn Nguyễn Trà gây một vòng khuôn mặt nhỏ, đau lòng hỏng rồi, cha cha, chúng ta ở phòng học học phụ huynh, các ngươi đãi ở đâu? Chúng ta ban có bóng rổ thi đấu, hơn nữa đi phòng tự học cũng đúng, chờ hai cái giờ ra trưởng sẽ kết thúc, hai ta một khối về nhà. Nguyễn Trà nói xong, lại quay đầu nhìn Nguyễn Chính Phi, cười hỏi, ba, ngươi lần đầu tiên tôi cấp ta học phụ huynh? Khẩn trương không? Nguyễn Chính Phi tâm tình phức tạp, không khẩn trương. Đơn thuần muốn hiểu biết một chút người vì sao nhiệt tình yêu thương đi học tập. Nguyễn Chính Phi cùng vệ tiểu cũng không có nói nghiêm túc học tập liền không đúng. Nguyễn Trà Thượng cao trung sau có điều thay đổi, cũng ở tình lý chung. Nhưng nhà mình khuê nữ rõ ràng có tâm sự à, có tâm sự lại học như vậy liều mạng, bọn họ có thể làm bộ nhìn không tới. Đời trước ở trong sách, Nguyễn Chính Phi, vệ tiểu hai người bị trong tiệm cùng lương ra sự tình, làm sức đầu mẹ chán. Trong lúc nhất thời không kịp thời chú ý tới Nguyễn Trà tâm lý trạng huống, mà hiện tại, hai người bởi vì quá cám mặt, không riêng chú ý tới, thậm chí phát tán tư duy náo bổ. "Ba, ta và ngươi nói, chờ một chút ra trường hội, lao sư khả năng làm." Nguyễn Trà đã bồi Nguyễn Chính Phi đến 10 ban cửa, nói đến một nửa lại đột nhiên dừng lại, ngay sau đó, vội dịch khai ánh mắt, che lại trong mắt kinh ngạc. Ở Nguyễn Trà cùng Nguyễn Chính Phi phía trước, đồng dạng có một đôi phụ tử, một cái màu da phiếm bệnh trắng bạch, thon gầy trung đẳng vóc dáng có một đôi màu hổ phách mắt mèo, một cái tiểu mạch sắc da thịt, đỉnh bản cao cái, mỉm cười mặt mày giá một bộ tơ vàng mắt kính, một thân tây trang rải ra nhìn qua rất có học giả bộ dáng. Nguyễn Trà đã sớm suy đoán Úc chỉ ngôn cung Úc Trinh có liên hệ, dễ thân mắt ở lớp cửa nhìn thấy Úc Trinh, trong ngộng tàn lưu cảm xúc như cũ không chế không được bay nhanh quấn quanh trong tim thượng, áp Nguyễn Trà có trong nháy mắt thở không nổi. Lần thứ hai nhìn lại đời trước, nàng tận mắt nhìn thấy Úc Trinh liền treo như vậy cười. Thông thả ung dung dẫn đường thư chung Nguyễn Trả một chút tâm lý hỏng mất, lại đến tuyệt vọng, thẳng đến tự sát. Úc Trinh, một cái khoác ra người ác ma. May mà Nguyễn Trả không ổn tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, không làm bất luận kẻ nào phát hiện, đến nơi Úc Trinh đã là ngồi ở trong phòng học, tựa hồ cũng không có thấy bọn họ. Nguyễn Trả chậm rãi thở ra một hơi, vô vô Nguyễn Chính Phi cánh tay, "Ba, có việc cùng ta phải chat, ta liền ở bên ngoài." Nghe vậy, Nguyễn Chính Phi ngược lại cười, "Được rồi, người ba đều bao lớn nữa rồi." yêu cầu đường khuê nữ nhọc lòng người mau đi chơi đi ta vừa lúc cùng người các bạn học ba mẹ Hưu Hảo giao lưu giao lưu giao lưu nhìn xem ở thành phố lớn những người khác sao giáo hài tử chính mình cùng tiểu kiểu có thể lấy lấy kinh nghiệm Nguyễn trả ở phòng học cửa nhìn Nguyễn Chính Phi ngồi ở chính mình trên trông ngồi ngay sau đó đồng tử hơi co lại nguyên bản ngồi xuống Úc Trinh cư nhiên chủ động cùng chính mình lao ba đáp lời. thấy thế Nguyễn trả trong lòng hơi trầm xuống xem ra Úc Trinh mục tiêu không riêng ở chính mình Rất có thể cũng ở chính mình ba mẹ trên người, nhưng nguyên nhân đâu? Úc chỉ ngôn thấy Nguyễn Trà mày nhăn, không khỏi tò mò, ho nhẹ hai hạ, ách giọng nói hỏi, Nguyễn Trà, ngươi nhìn cái gì đâu? Nguyễn Trà liếc mắt Úc chỉ ngôn, không chế được chính mình trên mặt biểu tình, ngự khí bình tĩnh, vị kiên là ngươi ba ba sao. Đơn diện mạo xem, xem không lớn ra tới. Từ diện mạo lại đến khí chất, hai người đều một trời một vực. Ra ngoài Nguyễn Trà dự kiến, Úc chỉ ngôn không có tránh đi đề tài, thập phần thản nhiên gật đầu đồng ý Tiếng nói mang cười lại có sợi lạnh lẽo tựa như nói một kiện không quan hệ tự thân sự tình, không giống thực bình thường, dù sao cũng không thân sinh. Nghe thấy Úc chỉ ngôn trả lời, Nguyễn trả quay đầu lại, trong mắt mang theo rõ ràng kinh ngạc, hai người các người. Úc chỉ ngôn buông tay, trên mặt vẫn như cũ cười tủng tịm, nói ra nói lại giống ý có điều chỉ, ta rất nhỏ bị hắn từ viện phúc lợi nhận nuôi trở về, nói đến, đây là hắn lần đầu tiên tới mở họp phụ huynh đâu, thật làm người kinh ngạc. dứt lời. Lại dùng nói dỡn miệng lưới bổ sung, hắn A tại tâm lý học thượng rất có nghiên cứu, lặng lẽ nói cho ngươi, về sau gặp phải hắn, đến chuyên chú điểm, bằng không nói không chừng khi nào liền đem ngươi thôi miên, thực đáng sợ. Úc chỉ ngôn nói xong, lại cười tủm tìm vui vẻ, phản phất ở giảng chê cười. Nguyễn Trà dụ rũ mắt, Úc Trinh lần đầu tiên tới ra trường hội, gần nhất liền cùng chính mình lao ba đáp lời, có điểm giống ý của tuy ông không phải ở rượu, nhưng Úc chỉ ngôn nói cho chính mình nghe nguyên nhân đâu. Ngươi này thường có thấy hắn thôi miên ai sao? Úc chỉ ngôn cẩn thận đoan trang Nguyễn Trà biểu tình, nhìn không ra Nguyễn Trà có hay không đem chính mình nói đặt ở trong lòng, nhưng lại thâm, hắn cũng vô pháp nói, cũng không có nghĩa vụ nói. Ngay vậy, Úc chỉ ngôn tủng hạ vai, chưa thấy qua, hắn phòng làm việc trừ bỏ người bệnh, liền không có người có thể đi, ta cũng giống nhau. Cũng không đúng, nào đó trình độ thượng, hắn cũng coi như Úc trình người bệnh, một cái rất hữu dụng lại hoàn mỹ người bệnh. Nguyễn Trà không lại do hỏi, Úc chỉ ngôn nói Mấy trở thành sự thật mấy thành giả nói không chừng, có cơ hội chính mình đến tìm thời gian lại cha một cha Úc Trinh. mã Úc chỉ ngôn, về sau có cơ hội, đảo có thể rụ ra lời nói thật, thật giả đều có cũng so với chính mình đinh điểm tin tức đều tra không đến tốt một chút. Ở hai người đối diện không nói gì khi, lầu hai thượng lầu ba chố ngoặt vị trí, đồng dạng có hai người sóng vai mà đứng. Một trung niên một thiếu niên, hai người mặt mày có ba năm phân tương tự. Phó tư niên nhìn trước mắt mặt Nguyễn Trà, lại quay đầu nhìn mắt chính mình như tử. Từ trước đến nay lạnh lùng trên mặt, hiếm thấy hiện ra cực thiệt cười, a thầm, ngươi xem ai đâu. Phó thẩm tịch thu chủ đề quang, tiếng nói có chút đạm, biết rõ cố hỏi. Nói đến, lần trước thấy Úc chỉ ngôn cùng nhậm khinh khinh nhận tức sau, hắn đêm đó khiến cho người cha xét Úc chỉ ngôn, từ nhà trẻ lại đến nhị trung tư liệu đều có, nhưng mà Úc chỉ ngôn nhân sinh trải qua sạch sẽ lại giống có người cố tình an bài giống nhau. Quá sạch sẽ, ngược lại có loại không thể tin. Bị phó thầm không lạnh không đạm một rối Phó tư niên cũng không sinh khí, như suy tư gì sờ sờ cảm, như tử, đương ba vẫn luôn muốn hỏi ngươi, ngươi lúc trước nói, vẫn luôn đem nguyện trả coi như mội mội đối đại đúng không. Giọng nói rơi xuống, phó tư niên không đợi phó thẩm trả lời, lại lo chính mình tiếp tục, nhưng ngươi thật nên chiếu chiếu gương, ngươi xem người ánh mắt giống xem muội muội sao. Phó thầm như mày, ngươi, ngươi cái gì ngươi? Phó tư niên khuất ngón tay gõ hạ phó thẩm cái chán, cười như không cười. Người láo ba cao chung một tốt nghiệp liền quải mẹ người đính hôn, người đương ai mắt mù nhìn không ra tới. Khó trách một lòng một dạ đem chính mình danh nghĩa có thể có được sản nghiệp một đám đều hướng nguyễn gia cấp, làm nửa ngày, treo đền bù tên tuổi, trộm đạo hạ sinh đâu. Nói xong, phó tư niên lại chầm mặt một cái trước mắt, bình tĩnh trong giọng nói trộn lẫn điểm không thể tin tưởng, cũng có thể chính người tâm hạt. Phó thẩm. Người nhưng câm miệng đi. Chương 45. Mười ban có 30 tới cái học sinh. Tới gia trưởng chỉ có 20 mươi mấy người, dư lại không vị không gia trưởng tới liền không ai ngồi. Nguyễn Chính Phi ngồi trên Nguyễn Trà Chấu ngồi khi, trong lòng có điểm kinh ngạc, hắn thật không nghĩ tới, nhà mình khuê nữ có thể từ cao nhất cuối cùng một loạt, chạy đến hàng phía trước tới, chạy đến một cái không nghiêm túc học tập là có thể bị lao sư cấp bắt lấy hàng phía trước. Nguyễn Chính Phi Khuê nữ, người bị huy hiếp, liền chấp chấp mắt. Khoảng cách gia trưởng sẽ triệu khai có nửa giờ tả hữu các gia trưởng ngồi xuống sau, cũng không nhằn rôi. Gặp phải nhận thức, hàn huyên hàn huyên, gặp phải không quen biết, nói chuyện thiếm vài câu cũng nhận thức. Lại nói bọn nhỏ đã cao nhị, thượng cao nhất thời điểm, các loại nghệ thuật tiết, kỷ niệm ngày thành lập trường, gia trưởng sẽ đều có thể gặp mặt, từng người phần lớn mặt thủ. Hoàng giai giai bà bà trời sinh nói lao, ngày thường cũng thường xuyên tham dự trường học hoạt động, liếc mắt một cái liền chú ý tới các gia trưởng trung hai sinh mặt, hơn nữa hai người trước sau tòa. Hắn đi phía trước thấu thấu, ai? Hai người các ngươi trước kia chưa thấy quá a Lần đầu tiên tới mở họp phụ huynh, Úc Chính mặt mày mang theo cười, nhưng đối mặt không có hứng thú người, tính tình tự mang theo lãnh đạo, chỉ cần gật đầu làm đáp lại. Điểm xong đầu, hắn lại nhìn về phía ngồi ở chính mình phía trước Nguyễn Chính Phi, khíp lại mắt, hình như có chút xem không hiểu, chính nói đến nói, Nguyễn gia ba người hiện tại, sớm hẳn là sức đầu mẹ chán Nhưng hiện tại, Nguyễn gia ba người hạnh phúc hợp nhạc, ngược lại nhậm khinh khinh xẻ ra chuyện, rất kỳ quái, hắn lại nghĩ đến chính mình chỉ trệ không tiến thực nghiệm thấu kính sau ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Bất đồng với Úc Trinh lãnh đạo, Nguyễn Chính Phi thực thân thiện, nhà ta trả trả vừa tới nửa cái học kỳ, chúng ta lần đầu tiên thấy, chờ lần sau lại có kỷ niệm ngày thành lập trường, gia trưởng sẽ, chúng ta là có thể tái kiến lạp. Nói đến Nguyễn Chính Phi cũng buồn bực, hắn vừa mới có nghe bốn phía các gia trưởng nói chuyện nội dung, hoặc là châu báo trang sức, hoặc là hạng mục cổ phiếu, không có một cái chính mình có thể cắm thượng lời nói. Mấy năm qua thật khó cho kiểu, kiểu. Cha cha. Hoàng giai giai ba ba hỏi xong, trên mặt mang ra kinh hỉ, ngươi là Nguyễn Trà ba ba. Ta nhưng quá cảm tạ trà trà, chúng ta giai giai nói, có thể thi đậu niên cấp trước 200 toàn dựa vào nhà ngươi trà trà cấp trọng điểm. Hoàng gia rất coi trọng tiểu bối học tập, hoàng giai giai ca ca tỉ tỉ một thủy danh giáo tốt nghiệp, thiên ở hoàng giai giai trên người ra cái học trà, ngày thường phụ đạo khóa thượng, hiệu quả nhìn cũng không lớn, kỳ chung kết thúc, thấy khuê nữ thành tích tăng lên, hoàng ba hoàng mẹ thiệt tình cao hứng. Hoàng ba ba nói xong lại hỏi Nhà ngươi trả trà ngày thường như thế nào học tập a? Nửa cái học kỳ liền xông lên niên cấp đệ nhất, quá ưu tú. Không đợi Nguyễn Chính Phi trả lời, chung quanh mấy cái ba ba mũ mũ nghe được thanh âm toàn vây lên đây, bọn họ cũng đều sở hài tử học tập, tự nhận cùng còn lại mặc kệ hài tử học tập ra trưởng không giống nhau. Nhưng mà phụ đạo lao sư giáo, tinh anh chương trình học thượng, hài tử liền không để bụng có thể làm sao? Nguyễn Chính Phi từ nhỏ đến lớn cũng học cha a, bị mọi người vây quanh tham thảo tiểu bối học tập tâm đắc, trong lòng hiếm thấy khẩn Gãi gãi đầu, không lớn khẳng định hồi, chúng ta cũng không giáo, liền trà trà chính mình học. Học được nửa đêm, nhìn thật làm người đau lòng, ngủ quá muộn không giải cái. Hoàng ba ba vừa nghe cười, Nguyễn trà ba ba, người tuổi trẻ khi khẳng định học bá, hổ phụ vô khuẩn nữ. Hắn liền không được, từ nhỏ đầu bóc buồn, bị lao nhân lấy gậy gộc tấu ra tới nghiên cứu sinh. Trung quanh gia trưởng nghe thấy, lập tức ngươi một lời ta một ngữ thảo luận khai. Nhà ngươi trà trà thật hiểu chuyện, nhà ta tiểu tử thúi liền không được. Bằng không ta cũng không đến mức hạng mục không thiêm chạy tới họp phụ hình, liền nghị cùng lao sư lại rác mặt giao lưu giao lưu. Ai, giống nhau giống nhau, vừa nói học tập, lập tức lấy ta văn bằng thấp đương lấy cớ, ta văn bằng thấp không cũng khai công ty nuôi sống hắn hơn nữa sau lại cũng đọc xong mở Nguyễn Chính Phi, cha cha đồng học ra trưởng nhìn qua đều có điểm đổ vật ta Sao nhìn một đám đều khai công ty? Phía trước hai vị cư nhiên nói là thanh đại bạn cùng trường. Mặt sau vị này, đều đã kiếm tiền lại đi đọc mở bờ a. Một đám người liêu náo nhiệt, lại xem Úc Trinh nhẹ nhàng nhướng mày, hắn tại tâm lý học lĩnh vực tính có điểm nghiên cứu, bình thường nói giai cấp bất đồng, đại bộ phận người hành vi thượng khó tránh khỏi mang ra co rúm lại cũng không được tự nhiên. Nguyễn Chính Phi nhìn sắc thật không được tự nhiên, nhưng lại không giống bởi vì giai cấp bất đồng, bần phú Trinh Lệnh mang đến không được tự nhiên, chẳng lẽ ở lương gia đãi mấy tháng, đã đại thói quen. Nói chuyện phiếm lâm kết thúc khi, Hoàng Ba Ba lợi ra danh thiếp, Nguyễn Trả Ba Ba, chúng ta giao cái bằng hữu. Nhà ta kinh doanh vật liệu xây dựng, về sau có yêu cầu liền nói lời nói. Nguyễn Chính Phi nhìn nhét ở trong tay danh thiếp, tiếp tục trầm mặc. Hiện tại kinh doanh vật liệu xây dựng đều kiêm chức xây nhà sao. Lão nhân danh nghĩa mấy đống lâu tựa hồ liền danh thiếp thượng nhà này công ty xây dựng Có ra trưởng thấy thế, đi theo lấy ra danh thiếp, Nguyễn trả ba ba tương lai có cái gì kế hoạch sao. Bởi vì Lương Thiến Linh Tuyên Dương, trong vòng phần lớn nghe nói Lương ra mới trở về con rể chờ sắp xếp việc làm ở nhà. Bọn họ không đến mức tin tưởng Lương Thiến Linh nói, nhưng chờ sắp xếp việc làm ở nhà đảo chân thật không làm bộ. Đương nhiên, nhìn thấy chân nhân sau, cũng có thể nhìn ra tới, Nguyễn Chính Phi nhưng không có Lương Thiến Linh nói không phóng khoáng, hỏi hạ tương lai kế hoạch, cũng coi như là Nguyễn Chính Phi ở trong vòng chính danh, tỉnh cả ngày treo cái chờ sắp xếp việc làm ở nhà danh hiệu. Nguyễn Chính Phi, kỳ thật, mục tiêu của ta liền chờ sắp xếp việc làm ở nhà đường cá mặt. Đường Lương Thiến Linh tạp thời gian tới khi... Đúng lúc nghe thấy có người hỏi Nguyễn Chính Phi tính toán, cười nhạo một tiếng, đang muốn mở miệng trào phúng một hai câu, xoay chuyển ánh mắt, lập tức đối thượng Úc chính Mặt, nhất thời giật mình ở tại chỗ. Úc, Úc Đại Sư. Nhận ra người sau, Lương Tiến Linh thế giới quan có trong nháy mắt sụp đổ. Nguyên Lai. Like. Đương Đại Sư cũng đến cấp hải tử mở họp phụ huynh A. Hơn nữa hải tử cũng liền cái học cha A. Lương Tiến Linh sử tại phía trước, các gia trưởng đều thấy, khá vậy không ai đi lên nói chuyện. Hôm qua tin tức mới vừa tuân ra tống ra công ty kỳ hạ một khoản mỹ phẩm dưỡng da nguy hại, nghiêm trọng đều làm người tố cáo. Bọn họ không đến mức bỏ đá xuống giếng, nhưng trước mắt đồng dạng làm không được giao hảo, rốt cuộc, một khi nhắc lên nhà mình thực phiền thoái, không thể không nói, ở trong vòng, nhân tình ấm lạnh thể hiện tương đương rõ ràng. Nguyễn Chính Phi nhìn trong tay nắm mấy tấm danh thiếp, lại dương mắt nhìn nhìn mới vừa nhận thức các gia trưởng, chấm tư sau một lúc lâu, kế hoạch, lại thu mấy nhà thuê, thu, thu thuê. Ngay vậy, bao gồm Hoàng Ba Ba ở bên trong mấy cái gia trưởng không khỏi kinh ngạc một cái chấp mắt. Cũng không thể nói thu thuê khiến cho người trứng mắt, so sánh với khai công ty, thu thuê tuy rằng kim ngạc thiếu, nhưng thật thuộc về nhẹ nhàng kiếm tiền biện pháp, liền không khỏi quá bình dân một ít. Nguyễn Chính Phi thấy đại gia không nói lời nào, sâu kín thở dài. hắn có điểm minh bạch nhà mình khuê nữ ở trường học gặp phải chuyện này, ai làm nhà mình cùng trà trà đồng học ra đều không hợp nhau đâu. Nhân ra khai công ty giảng cổ phiếu. Nhà mình thu tiền thuê nhà kiểm tra phòng tử, nghe đi lên liền rất không cao lớn thượng. Nguyễn Chính Phi buồn bực gục xuống bả vai, "Cha cha ở trường học cũng quá khó khăn." Mà Nguyễn Trà hoàn toàn không hiểu được Nguyễn Chính Phi nói bổ, mới ra khu dạy học, lập tức bị Hoàng Dài Dài kéo đi xem bóng rổ thi đấu, nhìn sân bóng rổ thượng mênh ngông đầu người, Nguyễn Trà có trong nháy mắt do dự, "Dài Dài, chúng ta xem liền đơn thuần trận bóng rổ." Trường hợp đồ sộ giống minh tinh hội ký tên. Có thể nói, nhị trung thời gian bài thực xảo diệu trận bóng rổ nếu xếp hạng mặt khác thời gian, khó tránh khỏi chiếm dụng đi học thời gian, nhưng mà trước mắt, trong phòng học mở ra ra trường hội, thời gian không lợi dụng liền quá lãng phí. Hoàng giai giai đem giáng 10 ban tất thắng tiểu hồng kỳ đưa cho Nguyễn Trà, "Ta ban có từ thâm ở A, Tuy rằng ánh mắt mù điểm, nhưng hắn ở trong trường học nhân khí không lời gì để nói. Nghe thấy từ thâm, Nguyễn Trà lại xem trong tay tiểu hồng kỳ, trong mắt mạc danh mang ra một tia gết bỏ. Hoàng giai giai không chú ý tới, tiếp tục giải thích, hơn nữa ở ta ban phía trước Trước có một vài ban thi đấu, nhất ban có Phó Thẩm, nhị ban có Lục Nhiên, bọn họ đều chúng ta nhị chung nhân vật phong vân, nhân khí cao, vây xem học sinh nhiều thực bình thường. Phó Thẩm cũng chơi bóng rổ thi đấu. Nghe xong Hoàng Giai Rai giải thích, Nguyễn Trà thực sự có chút kinh ngạc, rốt cuộc Phó Thẩm thêm tiếng anh xã, đại hội thể thao cũng không có báo danh, nàng cho rằng Phó Thẩm không ám hiểu. Không đúng, Nguyễn Trà đột nhiên nhớ tới, lúc ấy ở tiếng anh trong xã chuẩn bị nghệ thuật tiết, Phó Thẩm đã từng nói qua giáo chính mình chơi bóng rổ. Sau lại bởi vì chính mình quá cá mặn mà không giải quyết được gì. Nguyễn Trà nói đến Phó Thầm, Hoàng Dại Dại cười ha hả thẳng xua tay, nhất ban bóng rổ xác thật rất lợi hại, nhưng Phó Thầm đi, thuộc về đặc biệt ôn hòa hậu vệ, thuần túy là nhất ban đồng học kéo tới góp đủ số, đương linh vật chấn đội đâu. Hoàng Dại Dại nói xong, đang muốn tiếp tục, quay đầu liền thấy Nguyễn Trà đang chuyên tâm trí chí cúi đầu trang điểm tiểu Hồng Kỳ, không đợi dò hỏi, vài giây sau, nàng mắt chứng kiến số 2 tiểu Hồng Kỳ mới mẻ ra lò. Vốn di rán ban hai chữ thuần sắc băng rán, bị Nguyễn Trà đem dựng xé, chỉ còn lại có cái hoành. 10 ban nhất ban. Hoàng dai dai. Nguyễn Trà làm xong thiếu đạo đức sự, ngầm đầu hướng về phía Hoàng dai dai, vô tội chớp trước mắt, dai dai, ta lập tức liền đi nhất ban, đến cùng tương lai các bạn học lân la làm quen, ngươi cảm thấy đâu. Một lần hai lần, Nguyễn Trà thật không muốn cùng từ thâm dính răng đến, một khi chính mình lôi kéo 10 ban tiểu hồng kỳ ở kia cố lên hò hét, làm từ thâm não bổ làm sao. hơn nữa Phó thầm hiện tại cũng coi như ta học tập tiểu tổ tổ viên, đương tổ trưởng không thể làm tổ viên một mình chiến đấu hăng hái, đứng hay không? Hoàng gia dai, dai lạnh nhạt vô tình mặt dôi tay chỉ hướng nhất ban vị trí giả vờ sinh khí, ngươi cái có mới nối cũ không lương tâm, lập tức ở ta trong tầm mắt, mượt mà rời đi thấy thế, Nguyễn Trà làm ra vẻ tối trảo, dẹt mà đảm Hoàng dai dai, liền rất khí ta cũng muốn đi nhất ban, mà chứng Nguyễn Trà lâm rời đi trước Lấy tiểu hồng kỳ chọc chọc phòng lên bánh bao mặt hoàng dai dai, ta không cố lên, không riêu kỷ, liền lẳng lặng nhìn, mua. Ái ngươi u. Thẳng đến Nguyễn Trả rời đi, lại nhìn không tới người, hoàng dai dai trên mặt mới lộ ra cười. Không phải sợ cùng từ thâm liên lụy không rõ, tương lai phiền toài sao, chính mình lại không thật sự sinh khí, mua cái gì mua, làm người quái ngượng ngủng. Nguyễn Trả mới vừa hôn đến nhất ban, đã bị hứa nam bắt được, chà chà, ngươi không ở mời ban, cố lên sao. Nhìn trước mắt gương mặt hồng hồng hứa nam, lại nghĩ đến bị chính mình mua hoàng dai dai, Nguyễn trà hiếm thấy nghĩ lại một chút, chính mình tựa hồ đương cha nữ. Hứa nam thấy Nguyễn trà ngây người, duỗi tay ở Nguyễn trà trước mặt cơ quơ, "Trà trà." "A." Nguyễn trà hoàn hồn, vội lấy ra tiểu hồng kỳ, "Ta xem Phó Thẩm có thi đấu, tới cấp Phó Thẩm cố lên, rốt cuộc chúng ta tổ, viên." Nói còn chưa dứt lời, tiểu hồng kỳ trước bị người cầm đi. Nguyễn trà vừa quay đầu lại, liền thấy Phó Thẩm cầm chính mình tiểu hồng kỳ. Ở kia đứng, phó thẩm rũ mắt nhìn tiểu hồng kỳ thượng hơi đông cứng biệt nữ nhất ban, đôi mắt chứa ra cười, tới cấp ta cố lên. Ngay vậy, Nguyễn Trà ánh mắt chân thành tha thiết gật đầu, đúng vậy, ngươi không đồng nhất ban sao, không nói chúng ta sắp làm đồng học, đơn nói chúng ta một cái học tập tiểu tổ, ta liền không thể làm ngươi một người một mình chiến đấu hăng hái. Hơn nữa ta thấy, tiểu kim bài khá xinh đẹp, có thể sử dụng tới chúng ta tiểu tổ áp trận. Theo sát tới quý phi dương, ngươi đương bóng rổ cùng tennis giống nhau. Một mình chiến đấu hăng hái cái gì? Phó thẩm đảo không ngại Nguyễn Trà nói một mình chiến đấu hăng hái, đem Thiểu Hồng Kỳ còn sau khi trở về, lại dơ tay vỗ nhẹ nhẹ hạ Nguyễn Trà đầu, hành, cho ngươi lấy cái lần đầu tiên tới. Nguyễn Trà, các ngươi đương ca ca, đều thích rua đầu người đỉnh. Hai chàng bóng rổ thi đấu xong, vây xem bọn học sinh ngơ ngẩn nhìn bắt lấy đệ nhất nhất ban, đều có chút phản ứng không kịp. Các ngươi không nói phó thẩm ở nhất ban đương linh và sao? Nhà ai sử thi cấp linh vật có thể đem 3 phần cầu một đầu một cái chuẩn. Ngay sau đó, chính Hoan hô nhất ban các bạn học, kinh ngạc thấy vừa mới ở toàn trường lực gáp tư thâm, đạt được tối cao phó thẩm, đem mới bắt được tay, thậm chí không che nóng hổi tiểu kim bài, nhét vào sen lẫn trong nhất ban trong đội ngũ nguyên trà trong tay. Phó thẩm cầm khăn lông xoa xoa cái trán thấm ra hãn, tiếng nói mát lạnh mỉm cười, cầm đi chơi đi. Mọi người. Nào đó nháy mắt, bọn họ tựa hồ có điểm no, ảo rất sao. Chương 46 Từ thâm ngửa đầu uống thủy, nhìn chính nói chuyện Nguyễn Trà cùng Phó Thẩm, ánh mắt tôi sầm lại, bình nước bị ngón tay áp biến hình, dư quang một không cẩn thận thoáng nhìn tránh ở trong đám người, chỉ còn một đầu tóc ngắn Nhậm Khinh Khinh sau, trường mi đột nhiên nhíu chặt, thấp thấp thảo thanh. Nói thật, hắn cũng nói không rõ chính mình hiện tại đối Nhậm Khinh Khinh ý tưởng, nói thích cũng không đúng, nói chán ghét lại chưa nói tới. Nhưng mà tưởng tượng đến ngày hôm qua ở bệnh viện nhân bị phóng viên phỏng vấn mà nổi điên Nhậm Khinh Khinh, trong lòng đột ngột sinh ra một cổ tử sa lạ. Nhưng trực giác lại nói cho hắn, bọn họ hai người quan hệ, không nên giống như bây giờ xa lạ. Trong giây lát, từ thâm không khỏi hồi ước chính mình thích thượng nhậm khinh khinh cơ hội ở đâu, tựa hồ từ nhận thức lại đến thích phát triển đều hợp tình hợp lý, hợp lý làm người chưa từng dối dám. Tựa như, hắn vốn là hẳn là thích nhậm khinh khinh. Nhậm khinh khinh thấy từ thâm chỉ cần xem nguyên trà, hung hăng cắn môi, hai tay nắm chặt sinh khẩn, trong lòng lại hận lại khủng hoảng, cẩn thận đem chính mình tránh ở trong đám người, sợ dẫn nhân chú mục hệ thống Nhiệm vụ thật sự vô pháp tạm dừng sao? Bằng chính mình trước mắt trí lực giá trị, lại tiếp tục đi xuống, bê nhiệm vụ cơ hồ không hề phần thắng, lại khấu hạ đi, đến biến thành một đầu đồ con lợn. Kheo, có bị nội hàm đến, cảm ơn. EZ theo trình tự giả thiết, học bá hệ thống tạm dừng có hai cái biện pháp. một Sử dụng 20 tích phân, quan đỉnh hệ thống nhiệm vụ. 2. Sử dụng 10 tích phân, đem học bá hệ thống sửa đổi đến mặt khác phương hướng bồi dưỡng. Hệ thống cũng thực khó xử Nó cho tới nay đều dựa vào ký chủ năng lượng tồn tại, nhưng cộng sự nhậm khinh khinh 2 tháng, một chút năng lượng không có được đến không nói, chính mình quang làm thâm hụt tiền mua bán. Lúc ấy, nó vì sao làm nhậm khinh khinh đương ký chủ đâu? EQR, chỉ số thông minh, nhân phẩm, đức hành thượng, nhậm khinh khinh rõ ràng không tính là chất lượng tốt người được chọn A. Nhậm khinh khinh nghe xong hệ thống điện tử âm, trong lúc nhất thời hận không thể trực tiếp thượng thủ hủy đi hệ thống, ở trong lòng nghiến răng nghiến lời kêu, ta chỉ có 3 tích phân Thỉnh ký chủ nắm chặt hoàn thành nhiệm vụ, kiếm lấy tích phân. Nhậm Kinh Kính. Đương nhiên, căn cứ vào tích phân quá thấp, ký chủ có rất lớn tỷ lệ kích phát phúc lợi điều kiện, thỉnh ký chủ tương lai cẩn thận nghiên cứu. Nhậm Kinh Kính, ta một dào cá mập ngươi. Không có ngươi lúc trước nói phúc lợi, ta đã sớm làm ai nhiệm vụ, căn bản sẽ không liên hệ hứa nam. Nguyễn Trà nhưng không hiểu biết thư chung nam nữ chủ tâm lý rồi dám, hướng về phía phó thẩm cơ cơ trong tay tiểu kim bài, có chút kinh ngạc, làm ta cầm chơi. Nhưng kim bài người đến a? Chính mình học tiểu học thời điểm, không hiện tại cá mạng, một năm lấy cái nhảy cao tiểu kim bài đều bị lao ba láo mẹ trang ở cái hộp nhỏ, thường thường đến lấy ra tới thưởng thức một chút. Tổ viên cấp tổ trưởng kiếm kim bài. Phó Thầm nói chuyện khi, hơi thở mang theo hơi xuyên, ánh mặt trời đầu lạc ở hắn đen nhánh trong mắt chiếu tiếp theo tầng hơi mờ quang, thấy Nguyễn Trà lại muốn mở miệng, không nhanh không chậm tiếp tục bổ sung, đương nhiên, nó chỉ có mặt ngoài phúc lá vàng, không tính quý trọng, ngươi không thích nói Nguyễn Trang nghe vậy, nhất thời không nhớ rõ chính mình lúc trước tính toán lời nói, vội đánh gây phó thẩm đương nhiên thích, hơn nữa cần thiết lưu lại cấp chúng ta học tập tiểu tổ đương chấn tổ bảo. Nhân ra hảo ý kiếm tới, một khi hiểu lầm chính mình không thích, trong lòng khó chịu nhưng làm sao, làm tiểu tiên nữ khó chịu không được, làm tiểu tiên nam khó chịu đồng dạng không được. Một cái trọng độ nhan không nội tâm lời nói. Phó thẩm trên mặt trồi lên cười, người nói chuyện đến giữ lời, về sau đương chấn tổ bảo. Đương bảo bối nói. Phỏng chừng có thể bảo tồn xuống dưới đi. Nguyễn Trà bất đắc dĩ mặt, ta nói chuyện vẫn luôn giữ lời. Nói xong, Nguyễn Trà lại đem tiểu kim bài cẩn thận xoa xoa, ta bảo đảm, lần sau các ngươi tái kiến nó, nó như cũ chân bóng như tân, kim hoàng sán sán. Phó thầm mỉm cười, ân, tin tưởng ngươi. Hứa nam nhìn nhìn Nguyễn Trà, lại nhìn nhìn phó thầm, luôn luôn thông minh đầu dưa lần đầu tiên có điểm đường ngắn bằng không vì sao cảm thấy chính mình đợi chiếm địa Kỳ thật, nếu đổi cá nhân Đại gia thực dễ dàng liền hướng yêu sớm thượng tưởng. Nhưng mà bọn họ nhìn Phó thầm cùng Nguyễn Trà, lại nghĩ đến hai người mẫu thân gian góc mắt, ngược lại vô pháp hướng yêu sớm thượng dựa. Chờ hai người nói chuyện phiếm kết thúc, Quý phi Dương vô Phó Thẩm bả vai, lời nói thấm thía, "Phó thầm, nói thật, đời trước sự cũng không phải ngươi có thể tả hữu, ngươi hà hạ tất hại?" Phó Thẩm đã cao hứng chính mình chưa cho Nguyễn Trà mang đi phiền thoái, lại ngăn không được mang ra điểm nét quất. Nguyễn chính phi khai song ra trưởng sẽ ra tới. Vừa lúc thấy vây quanh nói rộn nguyên trà mấy người, cười ha hả tiến lên cùng Hứa Nam, "Phó Thẩm, quý phi Dương chào hỏi, Phó Thẩm, Hứa Nam, cùng với vị đồng học này, các ngươi ngày mai có rảnh tới chơi sao?" Ngay thường Nguyễn Chính phi thường xuyên từ Nguyễn trà trong miệng nghe được Phó Thẩm, "Hứa Nam, hoàng giai giai, tại trường an vài người tên, tới trước cô ý làm Nguyễn trà lấy tới ảnh chụp nhận nhận người, tỉnh gặp mặt không quen biết. Bá phụ, gia kêu quý phi Dương, ta đặc biệt có rảnh." Phó Thẩm hơi hơi gật đầu, trên mặt tươi cười như cũ. Cảm ơn bà phụ, thiệp mời đã thu được, ngày mai ta cùng phụ thân đều sẽ thăm ra, cho đại gia thêm phiền thoái. Bình thường nói, giới thiệu Nguyễn ra đến hội, không cần thỉnh phó thẩm rốt cuộc thực dễ dàng xấu hổ. Nhưng Nguyễn ba Nguyễn mẹ cùng với Nguyễn Trà đều không ngại, Lương ra liền đem thiệp mời chia phó ra. Hứa nam đối mặt trưởng bối, có chút e lệ, thanh âm đều ít đi một chút, ta cùng mụ mụ cũng đi. Nguyễn Trà nghe vậy, doanh doanh cười, đương nhiên đến tới rồi, các ngươi thiệp mời chính là ta chính mình chế tác cùng người khác đều không giống nhau. Nghe thấy Nguyễn Trà nói, Phó Thẩm Như suy tư gì, tựa ở cương điệu, cùng người khác đều không giống nhau. Nô. No. Nguyễn Trà đối thượng Phó thầm Do hỏi ánh mắt, mặc danh sinh ra một tí xíu chột dạng, cũng liền cùng dai dai, tại trường an bọn họ giống nhau, dù sao một đôi tay có thể số thanh. Đối mặt chính mình giao hảo đồng học, Nguyễn Trà thái độ tương đương nghiêm túc, thiệp mời tự mình chế tác, nội dung tự mình viết, thậm chí làm trong nhà Azi theo bọn họ khẩu vị, chuẩn bị đồ ngọt cùng trái cây. Phó thầm vốn cũng không hy vọng chính mình có thể trở thành độc nhất vô nhị, thấy Nguyễn Trà Thành Thành thật thật bổ sung, ngược lại cười khẽ ra tiếng, ân, thấy thiệp mời khi, ta liền nhận ra ngươi chứ viết, cảm ơn ngươi. Cảm ơn các ngươi, ở trở lại lương ra sau, đối ta không hề khúc mắc Mười mấy năm cảm tình không thể nói phân cách liền phân cách, phó thầm đồng dạng coi trọng lương ra thân nhân, nhưng lại không thể toàn bằng tâm ý hành sự. Mà làm phó thầm không nghĩ tới chính là, Nguyễn ra ba người, thế nhưng một chút đều không ngại chính mình thân phận không ngại trung gian sai khai bốn mươi mấy năm. Vài người lại nói nói mấy câu, đương hứa mụ mụ, phó ba ba, quý mụ mụ ra tới tìm được người sau, một cái ra trưởng lãnh một cái hài tử, cho nhau cáo biệt. Có thể nói, vài người tính trò chuyện với nhau thật vui, duy nhất là Nguyễn Chính Phi sở không tới đầu góc chính là, nhìn có chút lãnh phó ba ba thế nhưng đối hắn phá lệ nhiệt tình, nhiệt tình giống có âm hưu. Trong lúc nhất thời, Nguyễn Chính Phi đột nhiên nghĩ tới năm đó muốn đuổi theo vệ tiểu. Điên cuồng lấy lòng viện Phúc Lợi viện trưởng mụ mụ chính mình. Nguyễn Chính Phi, người già rồi về sau đều thích phát tán tư duy sao? Nguyễn Trả kéo Nguyễn Chính Phi cánh tay, hướng vườn trường cửa sau đi trên đường, nhạy bén nhận thấy được Nguyễn Chính Phi có tâm sự, tưởng tượng đến ngồi ở Nguyễn Chính Phi ghế sau ức Trinh, trong lòng trầm xuống, "Ba, người ở họp phụ huynh thượng đều làm gì? Có nhận thức tân thúc thúc ái sao?" Cũng không làm gì, đúng rồi, hoàng giai giai ba ba người không tồi, rời đi trước nói về sau có rảnh ước câu cá. Nguyễn Chính Phi nói xong lại gai gai đầu lại liền các ngươi chủ nhiệm lớp làm ta lên đài nói chuyện nói một câu sao dạy người ta có thể sao nói nói toàn dựa chính ngươi, bọn họ lại không tin ta liền đem TV tin tức thượng nói cùng loại đầu treo cổ a truy thứ cổ ác chuyện xưa cải biên cải biên nói cho đại gia Hoàng nghe thật đừng nói bọn họ một đám nhìn qua thực bừng tỉnh đại ngộ Bộ Giáng Nguyễnrà kế lần trước tiếp tự học buổi tối ta khả năng lại đối với không được các bạn học Nguyễnà không có tránh đi đề tàii ba Người cùng chung quanh gia trưởng đều nói thượng lời nói sao. Ta xem ngồi ở ghế sau vị kia gia trưởng, rất có học vấn bộ dáng. Nguyễn Chính Phi xua xua tay, hắn A, có chút lánh, Hoàng Ba Ba hỏi chuyện, liền gật gật đầu. Lại nói, chính mình từ nhỏ đến lớn đương học tra một đôi thượng có học vấn người, bản tính thượng liền đánh sợ. Một trình tiết gia trưởng sẽ xuống dưới, cho dù ghế sau gia trưởng khi có nói chuyện phiếm dục vọng, hắn cũng không dám phản ứng, sợ bị học vấn người hạ bộ. Nguyễn Trà thấy Úc Trinh cùng chính mình lao ba gian không có mặt khác giao lưu, trong lòng hơi hơi nối lỏng, kêu lao ba ngươi xem như thế nào tâm sự nặng nghề. Thượng một lần tâm sự nặng nghề, tựa hồ là lao ba đem lão mẹ thực thích một trầu hoa lan cấp tới đã chết. Nguyễn Chính Phi sâu kín thở dài, không có trực tiếp trả lời, ruôi tay ở Nguyễn Trà trên đỉnh đầu không nhẹ không nặng xoa xoa, trà trà à, ngươi liền quá hiểu chuyện, ba ba nhưng tính minh bạch. Thượng Nhị Trung, phát hiện chính mình ba mẹ cùng người khác ba mẹ không giống nhau, bị, bị khuất cung chỉ có thể ở học tập thượng đánh bại bọn họ, chính mình khuê nữ thừa nhận rồi quá nhiều quá nhiều. Chờ hắn trở về, cần thiết cùng tiểu tiểu Nghiêm Túc Thương thảo một phen, đương cá mặn không sai, nhưng bọn họ cá mặn, làm khuê nữ nhảy long môn đi, quá thiếu đạo đức. Nguyễn Trả từ đầu tới đôi vây xem Nguyễn Chính Phi trên mặt từ cô đơn lại đến kiên định, nhất thời buồn bực không thôi, không phải khai cái ra trường hội. Có thể tỉnh ngộ cái cái gì? Mấu chốt là, lao ba ngươi minh bạch, tỉnh ngộ đồ vật, đảo cùng ta nói nói a. Nói chuyện nói một nửa, Thìm gan cồn đảo quá nháo người gà ra chung một chiếc bè nghỉ trước Úc Trinh phong thả ung dung sát xong tơ vàng mắt kính rồi sau đó đáp ở trên mũi, liếc liếc mắt một cái đang xem Nguyễn Chính Phi cùng Nguyễn Trà Úc chỉ ngôn cười như không cười ở nhị Trung đãi mấy ngày mềm lòng tưởng tượng đến Nguyễn Chính Phi Úc Trinh ánh mắt không khỏi chứa ra tối tăm, Lương ra cùng Nguyễn Gi Bùn đều thuộc về chính mình trong kế hoạch rất quan trọng một vòng nhưng hiện tại xem lệnh lạc quá lớn từ Lương ra hoa viên lại đến nhậm kinhnh Tựa hồ đều cùng Nguyễn Trà có quan hệ, mà nhậm khinh khinh như vậy cái phế vật, tương lai phòng trừng cũng trông cậy vào không thượng. Hy vọng nàng có thể làm ra làm chính mình vừa lòng lựa chọn. Úc chỉ ngôn lắt đầu, nắm tay để ở ngôi trước ho nhẹ, tiếng nói khẳng khẳng kỳ cục, chưa nói tới, liền rất tò mò bọn họ cha con ở chung. Tò mò, cũng có chút hâm mộ, giữa bọn họ có một loại chính mình chưa bao giờ được đến đồ vật. Người tò mò người khác, đồng dạng có người tò mò người, tư liệu thiếu chút nữa làm người cha sạch sẽ. Úc Trinh hừ lạnh một tiếng, xoay người kéo ra cửa xe, cảm xúc đạm mạc, lên xe, bọn họ mới ra tân dược, trước tiên ở trên người của người nhìn xem hiệu quả. Nhất thời nửa khắc không động đậy Nguyễn Trà, chỉ có thể trước dùng dược kéo, đến nỗi điều tra Úc chỉ Ngôn kia sóng người, không đáng sợ hãi. Ngay vậy, Úc chỉ Ngôn ho khan động tác một đốn, mặt mày hơi đạm chầm mặt đi theo Úc Trinh lên xe, lâm lên xe trước, lại nghiêng đầu nhìn trước mắt mặt, sớm không thấy Nguyễn Trà cùng Nguyễn Chính phi bóng dáng Dây lát Hắc trầm ánh mắt một lần nữa hóa thành bình tĩnh. Chương 47. Nguyễn Chính Phi vừa lên xe, liền thấy Nguyễn Trà cầm cái tinh xảo tiểu kim bài ở chụp ảnh, có chút tò mò, chờ Nguyễn Trà chụp xong, lấy tới tiểu Huy Trương ở trước mắt đánh giá một chút, trận bóng rổ đệ nhất danh. "Cha cha, người bóng rổ trình độ đều có thể lấy đệ nhất. Nhị trung bóng rổ trình độ đến kém thành gì dạng a?" Nguyễn Trà phồng lên miệng cướp về Huy Chương, "Ngươi lại bẩn tiểu người, lại nói, theo ta kia đứng tấn ném rổ trình độ có thể lấy đệ nhất." Phó thâm ở niên cấp trận bóng rổ thượng cầm đệ nhất đem kim bài cho ta nói coi như học tập tiểu tổ trấnt tổ bảo trấn gì bảo Nguyễn Chính Phi như mày lại tưởng chính mình rời đi trước phó tư niên biểu hiện hung hăng mà đánh dùng mình làm nửa ngày hắn nuôi chính mình nhậệt tình rất có thể coi trọng nhà mình khuê nữ a người lương ai thông ra đâu chính người tiền mười mấy năm cùng lương ra đương thông ra không đương đủ hiện tại lại tưởng nhi tử bối đương thông ra Nguyễn Chính Phi nhìn Nguyễn Trrà hoàn toàn không biết gì cả cấp huy chương chụp ảnh bộáng Trong lòng dối dám một chút, nói đi, sợ làm quê nữ thông suốt, không nói đi, sợ nhà mình tiểu hương heo bị người khác trộm. May mà Nguyễn Trả chưa cho Nguyễn Chính Phi tiếp tục dối dám nhàng nhà rồi, đem kim bài trang về cặp sách, nhìn Nguyễn Chính Phi, ánh mắt chân thành tha thiết, nghiêm trang nửa thật nửa giả biên nói dối. Ba, ta và ngươi nói, ngồi ngươi phía sau vị kia, tại tâm lý học thượng rất có nghiên cứu, ta nghe hắn. Nhi tử nói, hắn vẫn luôn ở làm thôi miên nghiên cứu, ngươi về sau gặp phải hắn, chú ý điểm, đừng trúng chiêu Nói xong, Nguyễn Trà nghĩ đến trong sách sự tình, đột nhiên ý thức được, chính mình không thể cùng người ta nói trong sách tương quan, nhưng căn cư trong sách nội dung, nói điểm giống thật mà là giả hẳn là có thể. Nguyễn Trà tường bãi, lại tiếp tục nói, hơn nữa ta lúc trước thấy hắn cùng gì hai trăm mặt, ngươi xem gì hai ngày thường biểu hiện, nói không chừng đã bị hắn thôi miên. Dù sao Úc Trinh vốn dĩ liền cái người xấu, chính mình dùng sức ném nổi là được. Nguyễn Chính Phi, cha cha quả nhiên trị ủy bằng không sao vừa tới Nam thị mấy tháng Âm mưu luận đều toát ra tới. Nguyễn Chính Phi đối thượng Nguyễn Trà tinh lượng hắc nhuyễn đối mắt, bất đắc dĩ duỗi tay nhéo nhéo Nguyễn Trà khuôn mặt, hành, người gì hai khả năng bị hắn thôi miên, lão ba về sau chú ý điểm, tuyệt đối sẽ không làm hắn đắc thủ." Âm mưu luận liền âm mưu luận đi, chính mình trừ bỏ phối hợp có thể làm sao? Chính lái xe tài xế. Cương Triều hài tử ra trường a. Nguyễn Chính Phi nói xong, thấy Nguyễn Trà biểu tình nhẹ nhàng coi trong thư, nhẹ lay động lắc đầu. Thứ bảy tuần trước trà trà ở phòng khách nói ra Thôi Miên sự tình sau, hắn liền cùng tiểu kiểu tra Thôi Miên tư liệu tra được dạng sáng, sợ nhà mình khuê nữ dị thường cùng Thôi Miên có quan hệ. Sau lại được đến cái không được tốt lắm không tính hư kết quả, lại Thôi Miên cũng không thể làm người chống rông sinh ra không có tâm tư, tựa như Lương Thiến Linh xem nhà bọn họ không vừa mắt. Nếu Lương Thiến Linh có bị Thôi Miên, cũng chính là đem 56 phân không vừa mắt thăng cấp tới rồi thập phần mà thôi, tổng nghệ thượng cấp lạn mặt sản phẩm đánh quảng cáo sự tình đồng dạng như thế Nhưng nhìn điều tra thực nghiêm túc lương lão gia tử cùng lương tông kỳ, Nguyễn Chính Phi, vệ tiểu hai người ai cũng chưa nói ra tới, rốt cuộc ai có thể tin tưởng chính mình người nhà, thật đối nhà mình có ác ý đâu, cho dù tương đối rất nhỏ. Đương nhiên, Nguyễn Chính Phi cùng vệ tiểu tránh thoát ra vốn có cố định tư duy, một lần nữa suy xét thôi miên sát suất nói, cũng cảm thấy có một ít khả năng. Bọn họ ở lương gia ở mấy tháng, thể hội rất khác sâu, lương gia gia phong thực thanh chính, cho dù có sát suất bồi dưỡng ra một cái ăn chơi chắc thắng cũng không đến mức bồi dưỡng ra một cái đặc biệt hận người trong nhà ăn chơi chắc táng. Nguyễn Trả cùng Nguyễn Chính Phi về đến nhà khi, vừa mới buổi chiều 6 giờ, trong nhà trừ bỏ Lương Tông Kỳ ở công ty không ở, Lương Tồn Cẩn buổi chiều đi chụp quảng cáo, cũng vừa về đến nhà không đến nửa giờ. Trong phòng khách chỉ có Lương Tồn Cẩn lười ở trên sofa chơi game, những người khác đều ở trên lầu, có vẻ toàn bộ nhà ở vắng vẻ. Nguyễn Trả thấy trước đại môn cả mạ giặt hướng chính mình phương hướng bằng mèo cười vây vây tay, thân thiết chào hỏi Mặt sau các ca ca tỉ tỉ, lại gặp mặt nhà, buổi tối hảo. Đạo ba trong phòng, mấy cái nhân viên công tác chính ăn đồ ăn vặt, thấy Nguyễn Trà phất tay, cũng ở màn ảnh sau đi theo phất tay, trà trà buổi tối hảo. Không thể không nói, tuy rằng Nguyễn Trà chỉ thu một kỳ, nhưng toàn bộ hành trình biểu hiện thật sự vòng phấn, xuất tính ngay thẳng, giữ gìn người nhà, hiểu chuyện chung mang theo điểm tiểu tự luyến, chân thật lại đáng yêu. Lấy bản thân chi lực, thúc đẩy biểu tình bao hương thịnh phát triển, ở nghệ sĩ trong vòng Bởi vì Lương Tồn cần sử dụng biểu tình bao sử dụng thực cẩn mẫn, thế cho nên Nguyễn Trà biểu tình bao, chỉ dùng mấy ngày, liền ở một ít các minh tinh nói chuyện phiếm Trung Lạng Yên lưu hành. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, nhân viên công tác nhìn chung quanh 4 phía 7 biển trái cây rổ, tiên lặng che mặt, Nguyễn Ba Nguyễn Mẹ cấp trái cây quả thực ăn ngon đến khóc. Bọn họ không ngại ở trái cây trước mặt không lưng. Lương Tồn cần nhìn thấy người, đóng trò chơi, vây tay làm tới Nguyễn Trà tiến lên, nhưng người trận lué. Hiển lộ ra mặt sau một cái đại cái dương, cười hì hì khoe khoang, mau nhìn xem nhị ca cho ngươi chuẩn bị lễ vật, chúc mừng trà trà kỳ chung bắt được cả năm cấp đệ nhất. thấy thế, Nguyễn Chính Phi vô vô Nguyễn Trà bả vai, là Nguyễn Trà qua đi, chính mình tắc lên lầu đi tìm vệ tiểu có một số việc, hắn đến cùng tiểu tiểu thương lượng một chút à. Đều do bọn họ, quá cá mặt. Nguyễn Trà tiến lên sau, nhìn thấy đám người cao phấn cái dương có điểm kinh ngạc, lễ vật. Nhị ca ngươi lần trước không cho sao. Ngay vậy. Lương Tồn Cẩn liền nghĩ đến Nguyễn Trà tính toán tỉ mỉ cấp trò chơi nạp phí sự tình, tuổi không lớn, cố tình hiểu chuyện lại tiết kiệm, lôi kéo Nguyễn Trà đi khai cái dương, không giống nhau, lần trước cấp cả năm cấp thứ sáu, hiện tại cấp cả năm cấp đệ nhất, chờ đến kỳ mạt, nhị ca lại cho ngươi một cái đại cái dương. Trước kia Mạnh Vũ một khi xếp hạng bay lên, chính mình cùng đại ca bảo đảm cũng mua lễ vật, nhưng hiện tại tống ra cùng nhà mình quan hệ thật sự kém, mà Mạnh Vũ lần trước ở tổng nghệ cấp Nguyễn Trà bảo rớt cũng làm Lương Tổn Cẩn trong lòng tạm thời có khúc mắc, đơn giản không mua lễ vở. Nguyễn Trà mở ra cái dương, thấy bên trong các loại trò chơi nhân vật mô hình sau, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng rõ ràng ngẩn ngơ, đôi mắt không chớp mắt, "Nhị ca, hi hi, thích đi." Lương Tổn Cẩn nói chuyện khi, thuận tay rua hai thanh Nguyễn Trà tóc, ngự khí kiêu ngạo lại tự đắc, "Ta nhưng không giống đại ca ngươi, tỉnh mua chút đẹp chứ không xài được công chỗ váy, sớm nhìn ra ngươi thích kia trò chơi, liền đem ngươi chơi mấy cái nhân vật mô hình đều mua tới." Về sau gia thân, chúng ta lại mua. Nguyễn Trà trên mặt dạng ra cười, thật mạnh ôm lấy lương tồn cẩn, giống chỉ lười nhát cây nhỏ túi hùng, cảm ơn nhị ca, đặc biệt thích. Chờ có cơ hội, ta đem quê quán những cái đó gia tộc thành viên đều chuyển đến, làm cho bọn họ đoàn tụ. Ha ha ha ha, nhị ca mua bên trong cư nhiên hữu hạn lượng khoảng, chính mình trước kia căn bản mua không được. Lương tồn cẩn đang muốn tiếp tục khen chính mình hai câu, một phân biệt rõ, buồn bực hỏi lại, gia tộc thành viên. Người cũng mua mô hình. Hán ngày thường thích thu thập giày, nơi tay làm thượng cơ hồ đã không có giải, trước đó vài ngày làm người thu thập mô hình, mới đột nhiên phát hiện, chơi mô hình không thể so chính mình chơi giày tiết kiệm tiền. Trước mắt một cái dương xuống dưới, mấy vạn khối đi ra ngoài. Nhưng trả trà không tiết kiệm đến một tháng liền chăm tới khối sinh hoạt phí sau. Nguyễn Trà gật đầu, vừa nói đến chính mình thích mô hình, trong ánh mắt giống có ngôi sao giống nhau, trật lóe trật lóe, mua à, ta hàng năm đều mua, giống nhau đều lao ba láo mẹ nhìn mua, chúng ta tay trưởng Đoạt không đến hạ lượng, chỉ có thể mua chút đầy 5 kinh điện khoản, đôi một phòng tới, về sau có cơ hội, ta mang nhị ca ngươi từng cái nhìn xem, ngày thường ta rửa sạch nhưng cẩn mẫn. Lương tồn cẩn Đầy 5 kinh điện khoản, một khoản thượng mấy ngàn, lão muội dùng lượng tử tiêu chú út. Trong lúc nhất thời, lương tồn cẩn tâm tình phức tạp, hắn khả năng, tựa hồ, đại khái xem nhẹ trả trà ra sinh hoạt trình độ. Đạo bá trong phòng mấy cái nhân viên công tác, một đám buông trong tay gà rán, hai mặt nhìn nhau. Trong vòng ai nói bậy trả trả ra nghèo tới Liền Nghèo đến có thể mua một phòng thượng vạn mô hình Nguyễn trà nói xong Hoàn toàn không cảm thấy không đúng chỗ nào Chính mình lão mẹ thường xuyên nói Một cái mô hình mà thôi Mấy cái cải trắng là có thể kiếm trở về Cùng với nói độn một phòng mô hình Không bằng nói bọn họ độn một phòng cải trắng Mô hình cải trắng Không tật xấu Trên lầu Nguyễn chính phi lên lầu khi Vệ tiểu đang ở trong phòng thu thập mới Vừa gửi qua bưu điện tới tiểu lễ phục Thu thập khi Vệ kiểu thậm chí tâm tình thực tốt hư ca, bọn họ cố ý làm bằng hữu làm, chuẩn có thể làm trà trà trở thành toàn trường đáng yêu nhất xinh đẹp nhất tiểu hài nhi. Tiểu, tiểu. Về kiểu. Vệ tiểu quay đầu lại, thấy Nguyễn Chính Phi cúi đầu đạp não bộ ráng, hoảng sợ, vội tiến lên hỏi hàn ân cẩn Phi Phi, phát sinh chuyện gì? Ta xem ngươi khí sắc không được à? Nói xong, vệ tiểu lại vén tay áo ra trưởng sẽ có ai khi dễ ngươi? Lão nhị làm. Ngươi nói, ta đi giúp ngươi tấu trở về. Ở viện Phúc Lợi Khi, vệ tiểu vẫn luôn bị Nguyễn Chính Phi che chở, lên làm mụ mụ sau, vệ tiểu trong thân thể nhanh nhẹn dũng mãnh gen đột nhiên toát ra đầu, một nhà ba người, phàm là có yêu cầu ra mặt chuyện này, toàn từ vệ tiểu tới, chấn nhỏ thượng liền không có người dám chọc vệ tiểu. Nguyễn Chính Phi nhìn vệ tiểu, thấp giọng đem ở hộ phụ huynh thượng sự tình nói ra, phút cuối cùng, bổ sung một câu, ta xem bọn họ đều liêu triển lắm tranh, đầu giá hội, nói hàng ngủ, mua cổ phiếu, một ngụm một cái công ty. Vừa hỏi ta, ta chỉ có thể nói Nhà ta thu thuê. Nguyễn Chính Phi có điểm vỉ khuất. ủy khuất chính mình cá mặn thu thuê ở nhà độ dài không hợp nhau. Do đó làm chính mình khuê nữ chịu vỉ khuất. Nhà ta có trăm tới đóng lâu cũng không được à, như cũ làm người trướng mắt. Vệ tiểu nghe xong, cả người cũng buồn bực. Đóng cửa lại đem chính mình ở nghệ thuật tiết thượng sự nói. Phút cuối cùng, đồng dạng bổ sung một câu. Ta xem các nàng đều nói trâu báo trang sức, rượu vang đỏ. Ta cũng chưa từng nghe qua à. Vừa hỏi ta, ta liền nói trồng rau. Khá vậy không ai từng mua. Ta đánh gươi bán các nàng đều không cần. Một cây cải trắng có thể bán 1.000 khối có ích lợi gì, ở yêu thích, như cũ không hợp nhau. Hai người cho nhau thổ lộ xong, liếc nhau, không hẹn mà cùng ngồi xuống, ở thành phố lớn sinh hoạt, cũng thật khó à. Không cái đứng đắn công tác, không cái đứng đắn yêu thích, đều ở nhà độ giải tính dị loại, làm nửa ngày, nhà mình trà trà bởi vì bọn họ đương ba mẹ, ở trong trường học chịu bị khuất. Nguyễn Chính Phi nhận chuẩn một sự kiện, liền rất khó thay đổi tư duy, tiểu kiểu, ngươi tưởng à Ngày thường trả trả ở trong trường học, mặt khác đồng học trong chốc lát nói trong nhà rượu vang đỏ, trong chốc lát nói trong nhà công ty, nhà ta trả trả. Không đợi Nguyễn Chính Phi nói xong, vệ tiểu tiếp được lời nói, nhà ta trả trả chỉ có thể nói, ta mụ mụ trồng rau, ta ba ba thu tiền thuê nhà, vừa thấy liền cùng người khác bất đồng. Trước kia ở chấn nhỏ thượng, đại gia cũng liền trồng rau a, thu thuê a, ngẫu nhiên có chút trang điểm ngọc thạch, nhị hồ, vải rệt, đều không ngoại lệ đều không có công ty. Hai người bọn họ cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào, hiện tại vừa thấy, không đúng địa phương quá nhiều. Nguyễn Chính Phi nắm lấy vệ tiểu tay, hai ta đến hăng hái A. Vệ tiểu hồi nắm lấy Nguyễn Chính Phi tay, cần thiết hăng hái. Hai người nói xong, lại đối diện thượng, dây lát, chăm miệng một lời, hăng hái trước, trước nằm xuống nghỉ ngơi một lát. Nguyễn Chính Phi vệ tiểu. Muốn cho cá mặn nhanh nhẹn xoay người, khó khăn có điểm cao A. chương 48. Bởi vì Nguyễn Trả không có thượng tiết tự học buổi tối trực tiếp cùng Nguyễn Chính Phi về nhà, cho nên người một nhà có thể cùng ăn cơm chiều, trong nhà A-Z thấy thế, đem cơm chiều chuẩn bị thực phong phú. Hạt thầu dầu hương tô vịt, hoặc xào tôm bắp vỏ, thập cẩm dã nâm rừng, cua sát hoàng, canh tàu hủ đầu cá chờ bày tràn đầy một bản, sợ người trong nhà lãng phí, mỗi một mâm đều lượng thiếu mà tinh. Nguyên bản đại gia thực hưởng thụ, lương lão ra tử cười đôi mắt một tầng tầng nếp nhăn, nhưng nghe xong Nguyễn Chính Phi cùng vệ tiểu tương lai quy hoạch, một đám toàn ngơ ngẩn. Nguyễn Trả không rảnh lo rất trong chén sương sườn, nhìn chính mình lao ba láo mẹ, nuốt nuốt, ba mẹ, hai người các người mới vừa nói cái gì. Nghe vậy, vệ kiểu ngồi thẳng một ít, tranh thủ làm nhà mình khuê nữ tin tưởng, ba ba mụ mụ thái độ thực nghiêm túc, ta và ngươi ba ba, thấy trả trả ngươi học tập khắc khổ, thâm chịu cảm xúc, chúng ta không thể lại trong nhà ngồi sổm, đến hăng hái, đi ra ngoài công tác. Nguyễn Trả, chồng rau cùng thu thuê liền không nhận người đãi thấy sao, ta đã không thể không hăng hái. Lào bà lão mẹ cũng vô pháp cá mặt. Lương lão ra tử thấy hai người có hăng hái tính toán, thật cao hứng, quay đầu nhìn vệ tiểu cùng Nguyễn Chính Phi, hai người các ngươi có kế hoạch sao? Yêu cầu hỗ trợ trực tiếp cùng trong nhà nói. Hoàn hồn Lương Tông Kỳ cũng thẳng gắt đầu, đúng đúng đúng, hai người các ngươi chuẩn bị làm cái gì? Nhà chúng ta các ngành sản xuất đều có điểm đọc qua, hẳn là có thể giúp đỡ. Cho dù lao tam hai vợ chồng muốn đi công ty, bọn họ đồng dạng có thể an bài ra hai gian văn phòng tới. Nguyễn Chính Phi Nghiêm Trang, trước thu mua cái công ty nhìn xem. Xem một chút công ty quản lý, tranh thủ có chính mình cổ phiếu. Vệ tiểu đứng đắn trước mua cái quả nho viên nhìn nhìn. Nhìn một chút quả nho gieo trồng, tranh thủ có chính mình rượu vang đỏ nhãn hiệu. Đang ngồi những người khác. Nguyễn Trà thậm chí lấy ra di động nhìn nhìn lịch ngày, không sai à, 12 tháng, ly tháng tư một ngày sớm đâu. Tam cô, dựa. Lương tổn Cẩn kêu con người toàn vẹn, thấy hai người ánh mắt sáng quắc nhìn về phía chính mình. Nhất thời nghẹn lời, tổ chức nửa ngày tìm từ, hạ giọng tiếp tục nói, thân ái sinh hoạt chuột về chuột, nhưng chúng ta không cần vì tổng nghệ hiệu quả hy sinh, các ngươi ngày thường muốn làm gì liền làm gì, không cần phải xen vào ca mạ giác. Trước không nói kim đạo nhân phẩm, đơn nói chính mình, cũng không thể làm hậu kỳ vì cái gọi là tổng nghệ hiệu quả mà lung tung cắt nối biên tập, hắn sợ Nguyễn ba Nguyễn mẹ cảm thấy màn ảnh hạ ở nhà nhàn rôi không tốt, mới nói ra thu mua công ty cùng quả nho viên nói. Nguyễn trà lắc đầu, nhị ca. Hai người bọn họ không quản ca mạ giác. Dứt lời, Nguyễn Trả thấy trừ bỏ Nguyễn ba Nguyễn mẹ, các trưởng bối đều nhìn về phía chính mình, chỉ có thể ánh mắt vô cùng chân thành tha thiết bổ sung. Thật quản ca mạ giật nói, liền không ngừng thu mua một cái, rất có thể nói thu mua mười mấy, 20 cái. Một nhà ba người, từng người tính nết cũng coi như hiểu biết. Nguyễn Trả cảm thấy ba mẹ cũng có tiểu bí mật gạt chính mình, bằng không vô duyên vô cớ sao liền hăng hái. Lương ra mấy người nghe xong Nguyễn Trà bổ sung nói, Lại xem Nguyễn Chính Phi cùng vệ tiểu vẻ mặt không hổ là ta khuê nữ, thật hiểu biết ta biểu tình, tức khác vô ngữ. Vệ tiểu sợ người trong nhà lo lắng, không thèm để ý xua xua tay, ba, ca, tẩu tử, các ngươi không cần phải xem vào, ta cùng Phi Phi từng người nhìn làm là được, trở về sau quả nho viên mua tới, ta lánh các ngươi đi chơi. Lại nói đi không được quả nho viên, đi nhà mình sơn cũng đúng, một cái quả nho viên, đại khái đỉnh cái vải tòa sơn. Vệ tiểu buồn giàu gái gái đầu. Trở về phiên phiên tiền tiết kiệm, tính tính toán có thể hay không mua tới. Lương lão gia tử ngay vậy, cũng không hảo lại nói mặt khác, nằm mơ liền nằm mơ đi, dù sao từng ngày người cao hứng là được, hành, chúng ta chờ có cơ hội đi ngươi quả nho viên chơi. Có lương lão gia tử lên tiếng, những người khác cũng đều cười phụ họa, trong đó đường họa đã ở trong lòng cân nhắc thượng, chính mình nhận thức bằng hữu có hay không bán ra quả nho viên, không được nói, làm người đánh gây bán một cái cấp cô em chồng một nhà. Đạo bà thất nhân viên công tác về xem xong, tiên lặng vô ngữ. Không nói trả trả ra từ nhỏ chấn trở về sao. Nhà bọn họ yêu thích đều hảo phí tiền A, mấy vạn mô hình, hiện tại lại coi trọng công ty cùng quả nho viên. Vẫn luôn không ra tiếng nhân viên công tác nhìn mắt nhỏ giọng thảo luận các đồng sự, biểu tình có chút bất đắc dĩ, các người thật tin. Rõ ràng tổng nghệ hiệu quả. Bị hỏi hai người dương mắt, ngữ khí sâu kín, ngươi có một phòng mấy vạn mô hình. Trầm mặc, trầm mặc là đêm nay đạo bà thất Vô luận như thế nào, một đốn cơm chiều trong lúc, Lương ra người nhận thức đến một cái thay đổi, chờ sắp xếp việc làm ở nhà Lao Tam hai vợ chồng thật sự có hăng hái tính toán, mặc dù kế hoạch có nằm mơ thành phần ở, nhưng hăng hái chính là hăng hái, đáng giá cổ Vũ. Thẳng đến Nguyễn Trả cơm nước xong, lâm lên lầu trước, đều có thể thấy Lương lão ra tử cùng Lương Tông Kỳ ở không chê phiền lụy thay phiên cổ vũ Nguyễn Ba Nguyễn mẹ. Nguyễn Trả, ba mẹ quyết định, liền trọc nhiên làm người thực vô thố. Nguyễn Trả trở lại nhà ở đang chuẩn bị phiên giáo tài chuẩn bị bài cao nhị hạ chương trình học, ai ngờ sách vở mới vừa mở ra, vẫn luôn bị Nguyễn Trà ghét bỏ mà gấp đến tiểu quang điểm màu trắng giả thuyết giao diện đột nhiên triển khai, từng hàng tự hiện lên mà ra. Tầng thứ 2 thủ quan lập tức bắt đầu. Nửa giờ sau, đem bố trí cấp ký chủ nhận khinh khinh dưới nhiệm vụ. Thỉnh ký chủ lưu sướng thuật lại dưới trích tự nữ hoàng băng giá 10 cái đoạn ngắn nhân vật chính đối thoại, nhiệm vụ hoàn thành, rút ra bị liên hệ mục tiêu hứa nam một điểm mạo giá trị một điểm trí lực giá trị khen thưởng tích phân 2, nhiệm vụ thất bại, khấu trừ tích phân 1, thả bạn, có trừng phạt chạy vòng, 1000 mễ, 60. Nguyễn Trà thấy giao diện thượng nhảy ra 10 cái đoạn ngắn nháy mắt mặt đều mục, hệ thống thật cấp nhậm khinh khinh mở cửa sau khai không kiêng nể gì, 10 cái đoạn ngắn từ mới tổng cộng cũng không có 12 cái. Không nói cao trung sinh, học sinh tiểu học học cũng có thể lưu sướng bố xuống dưới. Hơn nữa không có cho điểm chế độ, nhậm khinh khinh liền không thể bị phản vẽ bị khấu trừ lực giá trị cùng mỹ mạo giá trị. Mặc cho khinh khinh cái loại này chưa thấy quan tài chưa rơi lệ tính cách, không phản phệ có thể học ngon sao. Nguyễn Trà bắt được màu trắng giao diện sau, tự nhiên mà vậy biết một ít cùng hệ thống có quan hệ tư liệu, trong đó liền có AB nhiệm vụ nơi phát ra, cùng với từ B nhiệm vụ thay đổi đến A nhiệm vụ điều kiện. Cho nên Nguyễn Trà phi thường tưởng không rõ, nhầm khinh khinh đến tuột cùng vì cái gì vẫn luôn không buông tay B nhiệm vụ, thế nào cũng phải làm chỉ còn 3 tích phân. Nguyễn Trà lắc đầu, không hề đi rồi dắm một cái không bình thường người khả năng co tâm lý Rồi tay cở lạc mở hệ thống cung cấp phim nhựa 10 cái đoạn ngắn sau, trước biên tập một cái tương quan nội dung chuẩn bị nửa giờ sau chia hứa nam, lừa dối hứa nam đọc một chút, rồi sau đó lưu loát mà nhanh chóng dùng tiếng anh đem 10 cái đoạn ngắn đối thoại không sai chút nào thuật lại xuống dưới. Lâm đóng lại giao diện trước, Nguyễn trả tâm tư khẽ nhúc đích, dây lát, khóe môi dơ lên, lại lần nữa ra tiếng. từ ra biệt thự, nhầm khinh khinh nghe dưới lầu đùa giỡn, trên mặt năng kham, trong lòng khó chịu, trận bóng kết thúc Chính mình vốn định an ủi từ thâm, nhưng từ thâm không cảm kích không nói, xem đều không xem chính mình liếc mắt một cái. Mà hiện tại, từ thâm lại thỉnh mấy cái bằng hưu ở lầu một chơi đùa, hoàn toàn không cố kỵ trên lầu chính mình. Nhậm khinh khinh nghĩ đến từ thâm nhìn về phía chính mình khi xa lạ ánh mắt, trong lòng bất an trong phút chốc lan tràn đến toàn thân, lạnh băng đến xương. Đinh! Nhậm khinh khinh đột nhiên run run một chút, vội che lại lô thai, ánh mắt hoảng loạn lại kinh hãi, không chuẩn nói. Không chuẩn nói! Ngươi lại nói ta liền mang theo ngươi từ trên lầu nhảy xuống đi. Có thể nói, cùng hệ thống cộng sự mấy tháng, nhậm khinh khinh lần đầu tiên cảm thấy hệ thống thanh âm giống ác ma, giống cắn nuốt người ác ma. Đinh. Thỉnh ký chủ ở 10 phút nội sử dụng tiếng Anh cùng. Tiếng Latin, lưu sướng thuật lại dưới trích tự nữ hoàng băng giá 10 cái đoạn ngắn nhân vật chính đối thoại, nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ thất bại. Chạy vòng, 1000 mễ 60. Hệ thống bố trí xong nhiệm vụ, lần thứ 2 mắc kẹt chính mình trình tự cư nhiên có tiếng Latin. Hơn nữa cư nhiên ở ký chủ bị khấu 3.5 cái trí lực giá trị sau, thình lình ra tới có chứa tiếng Latin nhiệm vụ. Mặc dù ký chủ trí lực giá trị trình độ bình thường, đều rất khó hoàn thành đi. Nhậm Khinh khinh ngơ ngẩn buông ra tay, sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm giao diện thượng 10 cái đoạn ngắn, sau một lúc đầu, nam liệt ngồi dưới đất, hai tay đều ở run. Trong lòng lại hỉ lại bi, thì ở nhiệm vụ đại thể xem thật sự đơn giản, chính mình cơ hồ không cần ôn tập là có thể lập tức cầm tiếng Anh đọc ra tới. Bì ở. Tiếng Latin. Latin ngươi mùi A. Nhầm khinh khinh lại không chê không được chính mình tính tình, đột nhiên bọt tới án thư, cầm sách vở, ống đựng bút ở trong phòng luận tạp, tập trong hư không chính mình nhìn không thấy hệ thống. Chửi rủa tiếng nói lại tiêm lại tế, hỗn loạn rõ ràng khủng hoảng cùng ghen ghét. Ngươi lăn A. Màu cút A. Không chuẩn quân lấy ta. Ngươi lăn. Cái gì bàn tay vàng, phân biệt ở hại người Tiếp tế thanh âm sỏ xuyên qua toàn bộ nhà ở, lầu một từ thâm cùng các bằng hữu đều nghe thấy được, trong đó một cái hoàng bao nam sinh nhìn từ thâm hắc trầm có thể tích thủy sắc mặt, nuốt nuốt, thâm ca, trên lầu ở nhậm kinh khinh Thâm ca lần trước không nói trụ nhậm khinh khinh điểm Mỹ khả nhân sao. A, lan A. Mấy cái bằng hữu hai mặt nhìn nhau, đồng thời đánh dùng mình, điểm Mỹ khả nhân. Căn bản liền một bà điên đi. Từ thâm bực bội ném xuống trò chơi tay bính, lung tung bắt phía dưới phát chuẩn bị lên lầu. Vô Ly trong lòng liền không hiểu được thích thượng Nhậm Khinh Khinh nguyên nhân, hiện tại nhưng hảo, hắn đã hoài nghi chính mình trước kia bị hạ hàng đầu, thế nhưng thích thượng một cái la to, lĩnh điểm tu dưỡng cũng không có bệnh tâm thần. Nhưng không đợi từ thâm cùng các bằng hữu lên lầu, bọn họ liền thấy một người vèo một chút từ trên lầu vọt xuống dưới. Từ thăm mắt thấy Nhậm Khinh Khinh sợi tóc hỗn độn đi xuống chạy, nhũ may bắt lấy người, đè nặng trong lòng bực bội cùng hòa khí, ngươi ở nháo cái gì? Ta muốn chạy vòng. Ta muốn chạy vòng. Nhậm Khinh Khinh bị hệ thống cho lực lượng, trực tiếp đẩy ra giam cầm trụ chính mình thủ đoạn từ thâm, ngũ quan vặn vẻo mà dễ rũ chạy ra khỏi từ ra biệt thự, tạ dường như thanh âm từ từ chuyển đến, lệnh ở dư lại vài người bên hai, ta muốn chạy vòng. Nhậm Khinh Khinh nghe chính mình nói ra nói, quả thực khí đến rồi, tưởng mở miệng kêu từ thâm giữ chặt chính mình, không cho chính mình đi ra ngoài mất mặt xấu hổ, nhưng mà một mở miệng, lại một đoạn ác ngộng dường như ta muốn chạy vòng. Từ thâm nhìn hung hăng hạ chính mình thể diện, hấp tấp chạy ra đi Nhậm Khinh Khinh. Trong lòng hận không thể đem người đóng gói ném văng ra, chính mình từ nhỏ đến lớn cũng chưa như vậy mất mặt. Những người khác, quả nhiên nhậm khinh khinh bị sấm đánh sau liền điên rồi sao. Trong lúc nhất thời, phức tạp lại đồng tình ánh mắt đem từ thâm tầng tầng bao vây. Tuổi con trẻ, mắt liền ngủ. Cơ hộ ở nhậm khinh khinh nhiệm vụ thất bại đồng thời, Nguyễn trà liền thu được hệ thống thông cáo, không riêng thu hoạch thủ quan thành công một tích phân, thậm chí thu được nhậm khinh khinh không thể không chạy vòng video ngắn. Nguyễn Trà nhìn Nhậm Khinh Khinh vòng quanh từ ra nơi khu biệt thự, một vòng một vòng ở chung quanh người kinh ngạc dưới ánh mắt đón gió chạy vội, lại không nhịn được ha ha ha ha ôm bụng cười ra tiếng, thiếu chút nữa cười đau xốc hông. Nguyên bản Nguyễn Trà có điểm đáng tiếc Nhậm Khinh Khinh không có khấu trí lực giá trị cùng mỹ mạo giá trị, nhưng nhìn trong video Nhậm Khinh Khinh thảm trạng, Nguyễn Trà thực không có đồng tình tâm cười, nước mắt đều cười ra tới, đến tụt cùng ai như vậy có tài, thiết trí ở hệ thống trừng phạt quả thực quá hợp tâm ý ha ha ha ha ha. ha. Cách vách nhà ở Đang ở ngày mai phấn đấu cùng ngày mai cá mặn gian do dự Nguyễn Ba Nguyễn Mẹ. Hai người nghiêng thai nghe xong nghe, ma lưu bỏ xuống giường, không được không được, cha trà học đều khóc, vì không cho bọn họ phát hiện, thế nhưng làm bộ đang cười, bọn họ lại cá mặn đi xuống, quả thực không xứng đương ba mẹ. Nguyễn Chính Phi, không phấn đấu không xứng đương ba. Vệ tiểu, Phi Phi không phấn đấu không xứng đương ba. Nguyễn Chính Phi sâu kín nhìn mắt vệ tiểu. Chương 49 Nguyễn Trà nhưng không hiểu được chính mình ôm bụng cười cười to làm Nguyễn Ba Nguyễn Mẹ hiểu lầm, thấy trong video nhậm khinh khinh bởi vì tiếng Latin vẫn luôn ở lặp lại tính chạy vòng, Nguyễn Trà cảm thấy chính mình khi còn nhỏ xem nhà thám hiểm đỏ dạ khi tâm huyết dâng trào học tiếng Latin quả thực quá hữu dụng Nhưng mà lại buồn cười, cười cười cũng liền bình tĩnh trở lại, dù sao hệ thống mỗi lần một vòng đều vẽ ra 1.000 mễ nhậm khinh khinh có chạy, hơn nữa xem trong video người qua đường, phòng chừng nhậm khinh khinh kế bị sấm đánh sau lại đem bằng vào điên cuồng đêm chạy lên Hot Sea ấp. Không cần đương diễn viên là có thể lên Hot Sea ấp, Nhậm Khinh Khinh khả năng thực thích đi. Nhân tính. Nguyễn Trà nghĩ đến Nhậm Khinh Khinh đủ loại hành sự, không khỏi nhẹ giọng lẩm non, rồi sau đó nghĩ đến chính mình ở màu trắng giao diện thượng thấy AB nhiệm vụ. Giao diện mặt trên nói nguyên bản hệ thống nội cũng không có B nhiệm vụ, lại bởi vì nào đó cao chỉ số thông minh nhân sĩ, tâm huyết dâng trào tưởng khảo nghiệm nhân tính, cho nên ở hệ thống thêm B nhiệm vụ. Mà Nhậm Khinh Khinh, ở AB nhiệm vụ chung, hoàn toàn thể hiện nhân tính trung tham lam, ích kỷ một mặt, một mà lại ở bê nhiệm vụ thượng phấn đấu không ngừng, thật sự làm người xem không hiểu. Hệ thống đến từ cao đẳng vị diện, thậm chí có thể nói tương lai, như vậy Úc chỉ ngôn lại từ nào biết được nhầm khinh khinh trên người có cái học tập hệ thống đâu. Nguyễn Trà cầm bút ở mở ra bản nháp bổn thượng đem nhân vật quan hệ một chút trải vớt ra tới, từ nhà mình, lương ra, tống ra, Úc chỉ ngôn, đều không ngoại lệ, cuối cùng mũi tên đều chỉ hướng về phía Úc Trinh. Úc Trinh cùng hệ thống có liên hệ sao? Nguyễn Trà một tay trong cằm, từ trước đến nay trực lai trực vãng mạch não không thể không suy tư phức tạp một ít, hệ thống nghiên cứu phát minh giả. bê nhiệm vụ thiết trí giả, cũng có thể. Đã từng ký chủ. Nguyễn Trà bực bội vào đầu, chính mình căn bản không có chứng cứ làm người nhà chú ý Úc Trinh. Hơn nữa, chính mình suy đoán 3 loại đáp án, mặc kệ Úc Trinh thuộc về nào một loại, minh mắt vừa thấy là có thể xem ra tới, căn bản khó đối phó, rốt cuộc chính mình đối hệ thống hoàn toàn không hiểu biết Chờ hạ. Nguyễn Trà đột nhiên ngồi thẳng, quay đầu nhìn chầm chầm giao diện thượng 3 tích phân cùng với thư viện cái nút, chính mình hiện tại tri thức dự trữ lượng nghiên cứu không ra hệ thống, cùng tương lai móc nối thư viện cũng nghiên cứu không ra sao. Nhìn con xót lại ba tích phân, Nguyễn Trà không có lại do dự, dôi tay điểm thượng thư viện cái nút. Thỉnh thủ quan người muốn mở ra thư viện sao? Mở ra sau tích phân đem thanh linh, là không. Không thể không nói, hệ thống thương thành đồ vật sắc thật làm người tò mò bên trong rất có thể có đối phó hệ thống ỏ úc trinh đồ vật. Nhưng nhậm khinh khinh chỉ còn hai tích phân, Nguyễn Trả cảm thấy chính mình có thể hay không tích cóc mãn lâm thời mở ra thương thành 10 tích phân đều khó nói. Húng chi, thương thành mở ra đều như vậy quý, bên trong đồ vật có thể tiện nghi. Nguyễn Trả không làm do dự, lại lần nữa dôi tay, điểm thượng vâng, ngay sau đó, trước mắt bạch quang hệ ra, lại một lần nghe thấy được hệ thống điện tử âm. Lenken Thư viện đã mở ra, trước mắt thời gian, Tinh nguyên 1748 năm Nguyễn Trà Tinh nguyên 1748 năm Ngươi ở nguyện rùa ai? Nguyễn Trà ở trong lòng phun tàu xong vừa nhấc mắt, nhất thời bị bốn phía cảnh tượng kinh tới rồi, chính mình như cũ ở nguyên lai trong phòng, nhưng bốn phía trống rông xuất hiện từng hàng vòng tròn kệ sách đầu bình. Mặt trên có cái một đám tennis lớn nhỏ hình cầu, có loe ánh ánh, ánh sáng, có tác xám xịt. Mà hình cầu mặt trên, nổi lơ lửng từng hàng chữ nhỏ, Nguyễn Trà nhận một chút, đều dùng giản thể tiếng chung viết các loại khoa. Từ nông nghiệp, thủy lợi, máy tính lại đến tài liệu, y lý học trở, cùng đương đại thư viện kém không lớn. Nguyễn Trà nhìn mặt trên tiếng Trung, lại tự hào vừa buồn cười nói thầm, đã tinh nguyên 1000 mấy trăm năm, chúng ta Hoa Quốc văn tử vẫn như cũ kéo dài không suy sao. Giọng nói rơi xuống, Nguyễn Trà ánh mắt khóa ở phía trước máy tính kỹ thuật quang cầu thượng, cơ hồ ở Nguyễn Trà ý thức khẽ nhúc nhích đồng thời, một quyển bìa mặt tiêu trí tuệ nhân tạo kỹ thuật sơ cấp ứng dụng thư từ quang cầu bay ra, rồi sau đó ở nàng trong tay. Nguyễn Trà điên điên, không có trọng lượng, giống không có thật thể, chật cẩn thận mở ra trang sách, quả nhiên, ánh vào mi mắt đồng dạng là chính mình nhận thức giản thể tiếng Trung. Xem mục lục thượng một đám tiểu tiêu đề gián đoạn, Nguyễn Trà theo bản năng khuất ngón tay gõ vài cái cái bản, chỉ nhìn một cách đơn thuần nội dung, chính mình học được nào đó trình độ sau, rất có thể làm được từ nội bộ tan giã hệ thống. Mặc kệ Úc Trinh cùng hệ thống có hay không quan hệ liền, một khi hệ thống không có, chính mình cùng hứa Nam uy hiếp, cũng coi như tạm thời giải trừ Luôn luôn rất có tự tin Nguyễn Trả, tức khác có tinh thần đầu, cầm vừa đến tay thư xem thập phần đầu nhập sớm một chút phá hủy hệ thống, sớm một chút làm ốc trinh bại lộ, chính mình là có thể sớm một chút lên làm cá mặn, tuyệt không có thể kéo dài. Đen bàn hạ, một con cá mặn, thực lao lực nhi nhị độ xoay người. Có một nói một, Nguyễn Trả cá mặn về cá mặn, nhưng một khi thiết có mục tiêu, liền rất dễ dàng trầm ở trong đó, thứ sáu cả đêm cùng với thứ bảy toàn bộ ban ngày, Nguyễn Trả trừ bỏ cơm sáng cùng cơm trưa Cơ hồ đều ở chính mình trong phòng vượt qua. Thẳng đến màn đêm buông xuống, trong nhà Aji gõ cửa, là Nguyễn Trà đi thay Lệ Phục khi, Nguyễn Trà đột nhiên kinh giác, nguyên lai like chính mình bất chi bất giác trùng, suýt nữa nhìn một ngày một đêm thư, hơn nữa chút nào bất giác buồn thể. Nguyễn Trà, trước kia chính mình cũng không dám tưởng. Nguyễn Trà ra phòng, ở a Aji hỗ trợ hạ, thay mới làm lễ phục, lại ngồi ở hóa trang kính trước, làm lương tổn cẩn gọi tới chuyên viên trang điểm hỗ trợ sửa sang lại trang dung, Aji Ta ba mẹ bọn họ còn không có trở về sao. Buổi sáng ăn cơm khi, Nguyễn Trà đã bị báo cho, Nguyễn ba Nguyễn mẹ ra cửa phấn đấu đi, cho tới bây giờ cũng nhìn không tới người. Không có đâu, vừa mới lao ra tử cũng ở thúc dục nghe nói đã ở trở về trên đường. A Di nhìn về phía Nguyễn Trà khi, đầy mặt tự ái, trà trà, ngươi mặc vào tiểu lễ phụ, thật giống tiểu công chúa giống nhau. Nói xong, A Di lại ảo não vô vô miệng, không đúng không đúng, chúng ta trà trả vốn dĩ liền trong nhà tiểu công chúa Nguyễn Trà ngày thường cũng thường xuyên xuyên tiểu váy, đảo không cảm thấy không thích hứng, nghe vậy, nhấp môi cười cười, cảm ơn A-Z. Một cái cười, trực tiếp làm A-Z cùng chuyên viên trang điểm đã chịu hái bạo kích, có một nói một, dưỡng nhại con hứng thú, chỉ có tự mình thể hội người, có thể hiểu A. Nói đến, lương gia nguyên bản chuẩn bị ở nửa tháng sau Nguyễn Trà sinh nhật thời điểm tổ chức kiến hội, nhưng Nguyễn Trà cảm thấy trong kiến hội chân chính chủ nhân công kỳ thật hẳn là chính mình lão mẹ, đơn giản kiến nghị người trong nhà đi phía trước dịch thời gian Mấy phen thương lượng sau, đính ở thứ bảy buổi tối. Lương ra nhà chính phía bên phải, có năm đó chuyên môn xây dựng dùng để mở tiệc chiêu đãi khách khứa Yến hội thính. Người một nhà cũng không cần ra ngoài, ở nhà mình ngợi, thời gian thượng rộng thùng thình, người cũng tự tại. Nguyễn Trà xuống lầu khi, chính gặp phải lương lão gia tử cùng lương Tông Kỳ dẫn một vị xuyên kiểu láo tôn trung sơn lão nhân lên lầu. lão nhân có một đầu hoa dâm tóc, ánh mắt thanh chính, duy độc mắt phải đuôi mắt có cái một cm tả hữu xẹo nhìn qua có vẻ người có chút hùng nhưng lại xem ngũ quan, lại thực ôn hòa. Ông ngoại, đại cứu. Lương lão ra tử ngầm đầu, nhìn thấy chính xuống lầu nguyên trà, một đôi mắt đều cởi mị, trà trà thật xinh đẹp, trưởng thành, ông ngoại cùng ngươi ba ba đến có vội. Lương Tông Kỳ cũng phụ họa gật đầu, hơn nữa ta muội làm người làm lễ phục, cùng trà trà rất xứng đôi. Một tịch thuần trắng lễ phục, và áo che chở tầng kim cương vụn sa mỏng, xuống lầu khi, rũ truy thật tốt làn váy lắc qua lắc lại, giống có ngân hà ở chảy xuôi chỉnh thể thoải mái thanh tân lịch sự tao nhã, làm người trước mắt sáng ngời. Nguyễn Trà ngẩn ra, vội cái gì? Nghe vậy, xa lạ lao nhân hơi hơi mỉm cười, bọn họ khả năng vội vàng cưỡng chế gì rời cho ngươi xun xoe tiểu tử thúi. Bị lao nhân vừa nói, Nguyễn Trà trắng non khuôn mặt đột nhiên đỏ hồng, ngượng ngùng nhấp môi cười một chút. Lương lão ra tử thấy Nguyễn Trà xuống dưới, vội mở miệng giới thiệu, chà chà, tiêu thẩm ra ra, hắn là ông ngoại bằng hưu. Nghe thấy lời nói Trà Vội ngoan, ngoan vân An Thẩm ra ra, buổi tối hảo. Thẩm lao ra tử gật đầu, mặt mày mang ra cười, làm khỏe mắt xẻo nhìn qua cũng không như vậy hùng Buổi tối hảo, chà chà, nói đến. Nói đến một nửa, hắn cười lắc đầu, nói đến, ta lão hữu có cái cháu gái, cũng cùng ngươi không sai biệt lắm đại, các ngươi đều giống nhau đáng yêu. Đoàn ngươi nói chuyện phiếm vài câu sau, lương lão ra tử cùng lương tông kỳ liền trước mang theo thẩm lao ra tử lên lầu. Nguyễn trả quay đầu lại nhìn thoang qua, ông ngoại tuy rằng nói bằng hữu, nhưng lời nói chung có thể nhìn ra đối thẩm ra ra kính trọng, giống đối đãi một vị đặc biệt đặc biệt rất quan trọng khách nhân. Ở Nguyễn trà hướng trên lầu nhìn lên, đã lên lầu thẩm lao gia tử cũng đi xuống nhìn thoáng qua, ánh mắt ở Nguyễn trà mặt mày dừng lại một cái trước mắt, trong mắt hiện lên nào đó cảm xúc, thực mau lại tiêu tán không thấy. Lương lão ra tử đem người thỉnh đến phòng khách, tan mất trên mặt ra vẻ nhẹ nhàng, biểu tình trầm trọng, đại sư, vạn chút thời điểm, ta mang theo lão nhị tiến vào nói chuyện thiếm, ngài hô trợ nhìn xem. Bọn họ cha tới cha đi cũng không tra được tống gia cùng Lao nhị cùng vị nào thâm niên tâm lý sư kết giao cực mật, thậm chí Lao nhị ngày thường hành sự, trừ bỏ quá coi trọng tống gia, lại vô mặt khác không đúng. Hai người vô pháp, chỉ có thể thỉnh thẩm Lao gia tử tới, thẩm Lao gia tử ở trong vòng thuộc về dị loại, hiểu một chút phong thủy tướng mạo, cũng hiểu một chút tâm lý học. Phi hình dung nói, đại khái tính đương đại tâm lý học cùng huyền học kiêm trước người. Thẩm Lao gia tử nghe thấy Lương lão gia tử nói, gật gật đầu, coi như đồng ý. Thế thế Lương Láo Gia Tử cùng Lương Tông Kỳ liếc nhau, đã nhẹ nhàng thở ra lại có chút khẩn trương, nhất thời thế nhưng không thể nói hy vọng không hy vọng Láo nhị thật bị người tình kế. Buổi tối 8 giờ, bị Lương Gia mời đến khách nhân đã lục tục tới rồi, vệ kiểu làm nhân vật chính, bị Lương lão Gia Tử mang theo mọi nơi nhận thức người, mà Nguyễn Trà cùng Nguyễn Chính Phi tắc thừa dịp đến hội không chân chính bắt đầu, cá mặn đãi ở trong góc. Nguyễn Chính Phi uống nước trái cây, cá mặn dựa vào ghế trên, chà chà, ngươi đồng học đầu. Ta thiệp mời thượng viết 8 giờ rưỡi Nguyễn Trà nói xong, xoa khăn an ninh, là bà, ngươi thỉnh thúc thúc bá bá nhóm đâu. Nguyễn Chính Phi sắc mặt hơi biến, loại ra một mặt không được tự nhiên, ta và ngươi mẹ trở về trên đường, nhớ tới thiệp mời quên đã phát, từng cái tin nhắn phát đi, không hiểu được có thể tới mấy cái. Nguyễn Trà, cá mặn ba ba, quả nhiên không giống bình thường. Nhưng mà, Nguyễn Trà cùng Nguyễn Chính Phi hai người cá mặn chính vui sướng, có người lại không có nhìn. muội phu. Ngươi cùng trà trà đãi ở trong góc làm gì? Không cần tiếp đón khách nhân. Lương Thiến Linh gần nhất, liền tìm thượng Nguyễn Chính Phi cùng Nguyễn Trà. Nguyễn bản nàng cảm thấy Lao Gia Tử làm chính mình trở về, ở chỗ lần trước sự tình hối hận, nhưng hiện tại vừa thấy, Lao Gia Tử rõ ràng tính toán làm chính mình phối hợp làm ra một bộ gia đình hài hòa biểu hiện giả dối. Chính mình dựa vào cái gì cấp Nguyễn Gia ba người làm áo cưới. Lương Thiến Linh nói xong, giống mới vừa phản ứng lại đây giống nhau, che miệng cười cười cũng đúng ta coi Tới khách nhân phần lớn chúng ta lương ra bằng hữu, cũng không mọi phu ngươi nhận thức, ngươi ngượng ngùng đi lên chào hỏi cũng bình thường, bằng không ta giúp ngươi dẫn tiến dẫn tiến. Rốt cuộc chính ngươi không có gì nhân mạch, cũng chỉ có thể dựa lương ra nhân mạch. Tuy rằng lương thiến linh thanh âm không nhẹ không nặng, nhưng như cũ có thể làm người chung quanh nghe cái đại khái, rõ ràng đang nói Nguyễn Chính Phi ăn cơm mềm, đinh điểm nhân mạch không có, chỉ có thể dính lương ra quang. Nguyễn Trà nhìn mắt biểu tình châm chọc lương thiến linh, cảm thấy mặc kệ lương thiến linh có hay không bị thôi miên, Chính mình đối vị này gì hai đều thích không lên Nàng đang muốn nói cái gì Đột nhiên thấy từ ngoài cửa tới người Ánh mắt sáng lên Vội đẩy đẩy Nguyễn Chính Phi Ba, Diệp bá ba tới Đang cùng ngươi phất tay đầu Thấy thấy Nguyễn Chính Phi bực bội gãi gãi đầu Từ ghế trên đứng dậy Gì phất tay à Hắn ở nói cho ngươi là bà Đánh bài thiếu hắn 500 chưa cho đâu Trong nhà ngọc thạch vật trang trí một đám Bản nhân lại keo kiệt muốn chết Mỗi ngày tới trong nhà cọ cơm không nói Đánh cái bài cư nhiên một chút tình cảm đều không nói. Nguyễn Chính Phi nhỏ giọng oán giận xong, liền đi lên tiếp người. Rồi sau đó, vừa mới nghe thấy Lương Tiến Linh lời nói mấy cái khách cửa, ngay sau đó, chơ mắt thấy, nghe nói đinh điểm nhân mạch không có Nguyễn Chính Phi, cùng Nam Thị Phỉ Thúy Trùn Diệp tiên sinh anh em tốt ông thượng. Mọi người! Lương ra lão nhị ánh mắt đã cao đến đỉnh cổ mồ lờ ngờ mà đi. Diệp ra đều trứng mắt. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 50 Nguyễn Chính Phi cùng Diệp ra Diệp Trí nhận thức sự tình, thật thật làm ở đây khách khứa kinh ngạc. Diệp Chí năm nay đã 50 có 6, 12 năm tiền sinh trưởng bệnh nặng, khỏi hẳn sau sạch sẽ lưu loát đem sự nghiệp toàn quyền giao cho Song bào đệ đệ, chính mình lặng yên không một tiếng động rời đi Nam thị. Tháng đến năm kia, một lần nữa ở Ngọc Thạch giới sinh động, nhảy lại lần nữa trở thành không người có thể lay động Ngọc Thạch Trùm, nhưng Diệp Chí tính tình luôn luôn lãnh đạm, không mừng giao tế cực nhỏ có người có thể đến. Tuy rằng lương gia cùng Diệp gia có chút giao tình, Nhưng thiệp mời thượng thỉnh cũng liền Diệp Trí đệ đệ, ai cũng không nghĩ tới có thể nhìn thấy Diệp Trí bản nhân. Ở Diệp ra, chân chính nói thượng lời nói người, kỳ thật vẫn luôn phi Diệp Trí mặc trúc. Nguyễn Chính Phi vô rất Diệp Trí vươn tay, đầy mặt ghét bỏ, tính tiền. Người trước đem ở nhà ta cọ cơm trứng kết. Người đi thu cái thuê, mấy chục cái mấy trăm cái năm cũng có thể ra tới, quá mòi đi. Diệp Trí nói xong, nhìn quanh một vòng, Nguyễn Lao gia tử không có tới. Nguyễn Chính Phi lắt đầu. Rồi sau đó mang theo Diệp chí hướng lương lao gia tử bên kia đi trên đường, ra tiếng giải thích, không có tới, ta hiện tại đều liên lạc không thượng nhân, người được mất nhìn. Ngay vậy, Diệp chí cười cười, cũng không tính thất vọng. Vẫn luôn tìm không được cơ hội báo ân ân nhân, không thấy được nói thất vọng cũng có, nhưng chính mình tới mục đích, thuần tuy tới cấp nguyện ra ba người căng bãi, rốt cuộc làm 10 năm sau bằng hữu Diệp chí cùng lương lão gia tử, lương tông kỳ hai người chào hỏi sau, lại nhìn về phía duyên dáng yêu kiểu nguyện trả, biểu tình tự ái. Một đoạn thời gian không thấy, tiểu Trà trà đều trưởng cao, Diệp Bá ba mấy ngày hôm trước được cái tam sắc cục đá, chính làm người làm chuỗi ngọc đâu, làm xong lấy tới cấp ngươi mang theo chơi. Cảm ơn Diệp bà bá." Nguyễn Trà nói xong, dơ tay cơ cơ trên tay từ Diệp Trí nơi đó thu được thủy lục chuỗi ngọc, trên mặt cười khanh khách, vừa lúc cùng nó ghép đôi. Diệp Trí thấy Nguyễn Trà thích, cũng vui vẻ, "Đúng đúng đúng, toàn ra phải chỉnh chỉnh tề tề." Lương lão ra tử cùng Lương Tông Kỳ đối diện xong, nhị mặt toàn đốc Nhìn qua lão tam hai vợ chồng cùng Diệp Trí quan hệ thực không tồi a cử chỉ gian thục lạc kỳ cục Đến nỗi những người khác, nhìn Nguyễn Trà trên tay chuối ngọc, đồng nhiên ý thức được Diệp Trí trong miệng tam sắc cục đã nói cái gì. Trước đó vài ngày, Diệp ra kỳ hạ châu đáo cửa hàng không phải khai ra một khối rất lớn phúc lộc thọ phỉ thúy sao. Diệp chí mới vừa nói cái gì? Người một nhà đến chỉnh chỉnh tề tề. Bọn họ lại nghiêm túc đánh giá Nguyễn Trà trên tay mang theo chuối ngọc, đột nhiên cảm thấy có chút giống lao hố pha lê loại a Trong lúc nhất thời, có mấy người không hẹn mà cùng nhìn về phía lương tiến linh, lương già lão nhị ánh mắt đã cao có thể cùng thái dương vai sát vai, có thể làm diệp trí tự mình cấp phỉ thúy người, trong vòng từ trên xuống dưới số đều không có mấy cái, có thể thấy được diệp trí cùng Nguyễn Chính Phi quan hệ thật sự không tồi. Cùng diệp trí giao hảo, có thể tiêu không có nhân mạch. Lương tiến linh đoán hận nhìn diệp trí cùng Nguyễn Chính Phi, trong lúc nhất thời có chút thất thanh, không hiểu được chính mình nên nói chút cái gì. Bốn phía như có như không đánh giá ánh mắt cũng tưởng lưỡi dao giống nhau, ở chính mình trên người cắt sinh đau. Làm bị chú ý nhân vật chính, Nguyễn Trà đảo không cảm thấy phỉ thúy hiếm thấy, rốt cuộc ở Diệp ba bá trong nhà liền bày một trận tử ngọc thạch vật trang trí. Khi còn nhỏ Nguyễn Trà có một cái thực thích tiểu hùng bút bê bẻ, có thiên rất một cái trong mắt, Diệp Trí thấy sau, không nói hai lời đem một cái phỉ thúy hạt trâu tác tiểu hùng hốc mắt thượng. Thấy Diệp chí thật tựa như đối đãi phá cục đá dường như, rồi sau đó Nguyễn trả tư duy hình thái đã bị dưỡng ra tới Lương Tông Kỳ thấy diệp chí cùng Nguyễn Chính Phi đã thuộc lạc nói chuyện với nhau thượng không khỏi ra tiếng giò hỏi vệ tiểu tiểu kiểu các ngươi cùng diệp chí tiên sinh trước kia liền nhận thức nhận thức vệ tiểu gật gật đầu tựa hồ không cảm thấy không đúng chỗ nào đại khái 10 năm trước Diệp chí nói đáp ứng một cái bằng hữu tới chấn trên trụ cái 3 năm kết quả khen ngược hắn một chủ coi như 10 năm hàng xóm sau lại hắn cùng phi phi coi như thượng bài Hữu nói xong Vệ kiểu ghét bỏ xua xua tay, hai người bọn họ bài kít đều thực lạ, thậm chí so ra kém trà trà. Lương láo ra tử lương tông kỳ. trong điểm ở, chúng ta lần trước đi nhà ngươi cũng nhìn không ra tới có hàng xóm A. Đúng rồi. Lao Tam lần trước nói, bọn họ ở tại lâm thời thuê trong viện, chưa kịp về nhà. Ở diệp trí mặt sau, Nguyễn Trà đồng học cùng gia trưởng cũng một năm tới, các tân khách nhìn thấy Hoàng Ba Ba, hứa mụ mụn, quý ba ba đám người, cùng với gần nhất liền vây quanh Nguyễn Trà các bạn học, trong lòng hiểu rõ. Xem ra lương gia mới trở về ngoại tôn nữ, ở trường học nhân duyên không tồi. Thật giao tình, giả giao tình, bọn họ đương lao bánh quẩy xem đến rõ ràng. Hơn nữa không riêng đồng học tới, phó gia phụ tử đều tới, tưởng tượng đến vệ kiểu cùng lương duyệt gút mắt, có vài vị ham thích bắt quái khách nhân một đám đem ánh mắt đặt ở phó gia cùng Nguyễn gia mấy người trên người. Nhưng mà làm cho bọn họ thất vọng rồi, hai nhà không chỉ có không có bất luận cái gì xấu hổ, bên ngoài luôn luôn nghiêm túc lánh trầm phó tiên sinh đối đãi Nguyễn chính phi khi. Thế nhưng nhiệt tình kỳ cục Nhìn, so đối đại trước cha vợ đều nhiệt tình. Mọi người, quan hệ quá phức tạp, có chút xem không hiểu. Lương Thiến Linh mắt thấy chính mình người nhà thậm chí phó gia người đều vây quanh Nguyễn Gia Tam Khẩu, lòng tràn đầy bị đẹ nén, đặc biệt thấy Nguyễn Chính Phi cùng Diệp Trí thân thiện bộ dáng, tựa như bị người hung hăng đánh một bạc hai, trên mặt nóng rất đau. Nghĩ đến tống gia cùng Diệp Gia vẫn luôn chưa nói tới hợp tác, Lương Thiến Linh nhấp nhấp môi, không rảnh lo bị và mặt nàng kham Bừng trạm bỗng liền lên rồi. Lương Thiến Linh nghiêng nghiêng liếc liếc mắt một cái vệ tiểu, quay đầu nhìn về phía Diệp Trí, đang muốn mở miệng, lại không nghĩ rằng một cái vô ý bị Lương Lao gia tử tún chặt thủ đoạn, chẳng hình đều sai đi ra ngoài nửa ly. Ba. Ngươi làm gì? Lương lão gia tử trước mặt ngoại nhân, vẫn luôn vẫn duy trì khéo léo cười, chỉ dùng ánh mắt cảnh kỳ Lương Thiến Linh đừng nói chuyện lung tung, liền ngươi một người tới, Mạnh Vũ cùng Tống Quân đâu? Nghe vậy, Lương Thiến Linh ha hả cười, làm Tống Quân tới chờ bị ngải giáo huấn sao? Ta hỗ trợ diễn cái cả nhà hài hòa không đủ, thế nào cũng phải chúng ta một nhà ba người tề ra trận. lão công nói quả nhiên không giả, vệ tiểu một hồi tới, ba ba cùng ca ca tất cả đều nhìn không thấy chính mình, vệ tiểu ở công ty chia hoa hồng có thể cùng chính mình giống nhau. Ai tin a Ba, ngươi vì ta muội làm cũng đúng chỗ, ta nhìn nhà ta ngày thường hợp tác, nhận thức, đều mời tới, ngài cũng thật lo lắng. Lương Tiến Linh nói chuyện khi, ngữ khí cứ toan. Chính mình cùng Tống quân năm đó kết hôn cũng không có đêm nay giới thiệu vệ kiểu một nhà phô trương đại, chính như Tống quân nói, nếu không có Tống ra coi trọng, nàng ở trong vòng sớm bị xa lánh. Nguyễn ra ba người nghe được Lương Thiến Linh nói, sắc mặt thực bình thường, rốt cuộc Lương Thiến Linh nói cũng không sai, trước mắt đại sảnh trừ bỏ mấy cái Nguyễn Trà đồng học cùng một cái diệp chí cơ hồ đều Lương ra mời đến bằng hữu Ai làm? Nguyễn chính phi hăng hái phát đã quên phát thiệp mời đâu? Nguyễn chính phi? Diệp chí trầm khuôn mặt nghe xong. Đột nhiên có chút suy đoán ra vài phần năm đó Nguyễn Lao gia tử tính toán, đồng thời trong lòng lại may mắn, may mắn chính mình tới, một khi Nguyễn gia thực sự có sự, chính mình có thể giúp đỡ ra suốt đầu. Cũng không đúng, Nguyễn lão gia tử đã sớm đoán ra vệ tiểu cùng lương gia quan hệ. Không có khả năng bằng Nguyễn Lao gia tử tính tình, thật đoán được, hắn đã sớm có thể làm vệ kiểu tới lương gia nhận thân. Đương nhiên, Diệp Chí cũng cảm thấy, dựa vào Nguyễn chính phi cùng vệ tiểu nguyên bản tính tình, chính mình hẳn là không có cơ hội hỗ trợ xuất đầu. Lương lão ra tử nghiêm túc đoan trang lương Thiến Linh, thật nhìn không ra tới có chỗ nào không đúng, miễn cưỡng ngăn chặn trong lòng nhảy ra hỏa khí, ngự khí chấm tĩnh, ngươi cũng đừng ăn ngươi ta mọi rẫm, ngươi ta muội lưu lạc bên ngoài 40 mấy năm, ngươi sống trong nhung lửa 40 mấy năm, không thể có cái đường tỷ tỷ bộ dáng. Lương Thiến Linh bất mãn, bà. Được rồi, ngươi cùng đại ca ngươi lên lầu đi, hắn có chuyện cùng ngươi nói." Lương lão ra tử nói xong, liền đem Lương Thiến Linh đưa cho Lương Tông Kỳ, đồng thời hướng trên lầu ý bảo hai mắt Lại có 10 tới phút thiến hội liền phải bắt đầu, chính mình không thể ném xuống tiểu kiệu ba người bồi lão nhị đi lên, hơn nữa bọn họ đều lên rồi, cũng dễ dàng làm lão nhị sinh ra hoài nghi. Nói xong, Lương lão gia tử không hề quản lương Thiến Linh, quay đầu nhìn về phía vệ kiệu ba người, "Tiểu kiểu, chính phi, ba lại mang ngươi nhận thức nhận thức người đi. Cha cha bồi ngươi diệp bá bá vẫn là cùng ông ngoại một khối đi." Lương lão ra tử sát thật có nương yến hội cấp Nguyễn gia ba người giới thiệu nhân mạch tính toán, chính mình tự mình mang theo Cũng có thể làm trong giới người nhận thức đến, bọn họ lương ra thực coi trọng vệ tiểu ba người, tuyệt không tồn tại ghét bỏ. Ngay vậy, Nguyễn Trà nhìn nhìn Diệp chí lại nhìn nhìn chính mình đồng học, ông ngoại, ta bồi Diệp ba ba cùng phó thầm bọn họ là được, các người đi cùng đại gia trò chuyện đi. Thấy Nguyễn Trà dùng chính mình, đại biểu ở đây toàn bộ đồng học, phó thầm hơi áp khỏe môi ngăn không được thượng tiểu, ở ánh đèn hạ, thanh tuấn mặt mày đều nhiễm một tầng xuân nước và quang. Liền! Thật cao hứng lại thực sung sướng. Đồng thời lại từ đáy lòng thăng ra một tia không thỏa mãn. Lương Tiễn Linh thấy lương lão gia tử như vậy coi trọng vệ kiểu một nhà, trong lòng đối vệ tiểu đoàn trách ghen ghét ở trong khoảnh khắc toàn toát ra đầu, thiêu lý trí không rõ, không quan tâm tránh thoát khai Lương tông kỳ nắm lấy thủ đoạn tay, táo bạo mở miệng, "Ba, ngươi liền." Không đợi Lương Tiễn Linh nói xong, xung quanh đột nhiên có một trận cực tiểu ầm ĩ, Dương Nhược Quốc lão tiên sinh cũng tới. Không riêng Dương lão tiên sinh, Cờ Dít tổ nữ sĩ cũng tới. Ta trước đó vài ngày tưởng cùng nàng định chế lễ phục, nhưng cờ giết tổ vẫn luôn không rảnh ra thời gian tới. Ta nhìn đến hàng ngũ vị, hàng ngũ vị mặt sau đi theo người. Thất mang tinh lão bản đều tới. Không chỉ có bọn họ, liền không nhìn thấy lục ra cũng người tới sau. Lục ra cùng lương ra không bởi vì mấy năm trước hạng ngục vẫn luôn không đối phó tới. Quốc nội xa hoa khách sạn, bị lương ra cùng lục ra phân đi 80% bánh kem, hai nhà mấy năm trước ở cái đất thượng có chút cọ sát, ở phía sau tới. Phàm là có cảnh giới địa phương, hai nhà đều thực không đối phó. Hơn nữa, lục gia tới cư nhiên là lục lão tiên sinh. Bắt quái các khách nhân hai mặt nhìn nhau, lục láo tiên sinh cùng lương lão tiên sinh vào đại học khi, thích thượng một người sự tình trong vòng mọi người đều biết, sau lại. Thực đáng tiếc, ai cũng không thành, vị kia nhân sinh người thắng nữ sĩ, thích độc mỹ, không nói kết hôn, luyến ái cũng không nói chuyện, thường xuyên xuất nhập các loại vùng núi làm việc thiện, vẫn luôn độc thân đến bây giờ. Mọi người mới vừa bắt quái xong. Đôi mắt lại đảo qua, kinh ngạc phát hiện, trừ bỏ phía trước nói vài vị, lại có 3-5 vị ở thành phố kế bên rất có địa vị nhân sĩ lục tục tới, trong lúc nhất thời, mọi người một trận hoảng hốt. Liên ở các tân khách ở đoán lương ra như thế nào đem không ở Nam Thị mấy đại hào môn đều mời đến cùng ý muốn như thế nào khi, ngay sau đó, Nguyễn Chính Phi nói, gọn gàng dứt khoát đánh vỡ bọn họ suy đoán. Nguyễn Chính Phi thấy chính mình đàn phát tin tức bằng hữu cùng các trưởng bối, thực sự có mấy cái tới, cũng thật cao hứng. Vội quay đầu lại cùng lương láo ra tử nói, ba, ta thỉnh bằng Hữu tới, ta cho ngài giới thiệu giới thiệu. Hỏi thời điểm, Nguyễn Chính Phi cũng nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra, may mắn chính mình tin tức phát vãn, chỉ có ở Nam Thị cùng thành phố kế bên trường bối, bằng Hữu có thể tới, bằng không một khi đều tới, quá lãng phí thời gian giới thiệu. Một đường không ngừng người giới thiệu, thật không có nằm xoài trên ghế trên nằm thoải mái. Các tân khách, người nói gì? Người thỉnh gì? Người nói lại lần nữa? Lương lão gia tử từ kinh ngạc trung hoàn hồn, ánh mắt phức tạp nhìn mắt nhìn Nguyễn Chính Phi cười cùng một đóa hoa dường như lục ra chết lão nhân, lại xem mặt khác vài vị ở thương giới, âm nhạc giới, mỹ thực giới, thời thượng giới chờ cực có thành tiểu ngang hàng, hậu bối, hắn vài thập niên nhân sinh, lần đầu tiên nghi ngờ chính mình ánh mắt. Lao ta một nhà, so với bọn hắn tưởng nếu không giống nhau a. Lương Tiến Linh trực tiếp ngẩn ngơ tại chỗ, rồi sau đó Nàng không thể tin tưởng nhìn Nguyễn Chính Phi thuộc lạc hướng lương lão ra tử giới thiệu những cái đó tống ra đều đắp không người trên, lại nghĩ đến lúc trước Diệp Chí, Lương Thiến Linh trước mắt tối sầm, nửa người trên trực tiếp lung lay hạ. Bốn phía ánh mắt rõ ràng hết sức bình thường, nhưng Lương Thiến Linh cảm thấy trong đó kẹp rõ ràng châm trọng, châm trọng chính mình từng nói Nguyễn Chính Phi không có chút nào nhân mạch, cần thiết dựa vào lương ra. Thằng đến bị Lương Tông Kỳ ngạnh lôi kéo lên lầu, Lương Thiến Linh cả người đều mơ màng hồ đồ, thậm chí không dám đối thượng những người khác ánh mắt. Sợ từ bên trong nhìn đến cửa nhạo, chính mình phản phất một cái nhảy nhót vai hề. Quý phi Dương bốn dị ở ăn bánh kem, nghe thấy Nguyễn Chính phi nói, thuận tiện nghiêng đầu nhìn thoáng qua, ngay sau đó thiếu chút nữa nghẹn đến, lại xem Nguyễn Chính phi cùng vài người rất quen thuộc bộ dáng, kinh ngạc nhìn phía Nguyễn trà, "Nguyễn trà, đều, đều nhà các ngươi mời đến bằng hữu." Nếu đặt ở lương ra trên người, nói lương ra thỉnh, mọi người cũng không kinh ngạc, nhưng hiện tại, mời đến mấy cái đại nhân vật Nguyễn Chính phi, trên đầu nhưng treo hai cái nhãn. Trấn nhỏ tới chờ sắp xếp việc làm ở nhà. Mọi người, lương gia con rể đến tụt cùng đang làm gì? Nguyễn trà chính cấp hứa nam đệ nước trái cây, Ngay vậy, nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, gật gật đầu, tính ta ba bằng hữu đi. Thật lời nói, kỳ thật tới vài vị gia gia, thúc thúc, tỷ tỷ, đều là chấn nhỏ thượng sau lại người thuê, lại sau lại chậm rãi cùng nhà mình nhận thức. Quý phi Dương bắt quái ước số ở trong cơ thể điên cuồng quay phá, rốt cuộc Nguyễn trà ba ba chờ sắp xếp việc làm ở nhà sự tình, mọi người đều biết. Hắn ngắm liếc mắt một cái nhìn qua tâm tình thực không tồi phó thầm, chống lá gắn hỏi, thúc thúc sao nhận thức bọn họ. Không nói vài vị ra ra bối, đơn nói thúc thúc A-Z bối, một cái hai cái ở từng người lĩnh vực thượng đều cực có thành tựu. Tựa như vị kia cờ dít tổ, mười mấy năm trước liền trinh chiến a thời thượng giới, biến mất vài năm sau, thẳng đến 5 năm trước mang theo tân nhãn hiệu CC một lần nữa xuất hiện ở đại chúng tâm mắt, cho đến ngày nay, quan cc c ra thẻ bài lễ phục có đã cao đến 7-8 vị số. Quý Phi Dương có thể hiểu biết cờ tổ tất cả tại với quý mụ mụ là thâm niên cc ra phấn hắn cảm thấy chờ đến hội kết thúc chính mình cùng lao ba về nhà lao mẹ nhất định sẽ hối hận bởi vì lười biếng làm lao ba tới quyết định Nguyễn trà học Nguyễn Chính Phi bộ dáng, gại gai đầu biểu tình nghiêm túc lại đừng đắ có rất nhiều ta lão ba đi thu thuê nhận thức có rất nhiều tới cọ nhà ta cơm nhà thứcung quanh giả vờ lơ đã nghe lén bát quái đám người thu thuê cùng c cơm người có thể hay không biên dựa điểm phổ vì không cho chúng ta thâu sư, thật sự vất vả ngươi. chương 51 Lương Gia giới thiệu tân tìm về nữ nhi đến hội, ở mọi người trong lòng để lại không thể xóa nhòa ấn tượng, mà Nguyễn Chính Phi cùng vệ tiểu hai người đồng dạng đổi mới mọi người nhận chi. Bọn họ đều tưởng không rõ, từ nhỏ trấn ra tới, cũng không có độc đại học hàng hiệu, chờ sắp xếp việc làm ở nhà hai người, sao liền nhận thức thượng lục ra, dương ra, diệp ra thậm chí đáp thượng thành phố kế bên hào môn Đâu Có mấy cái cha mẹ tới, tuổi không lớn hài tử lôi kéo ba mẹ cánh tay, đồng luôn đồng ngữ, ba mẹ, ta về sau cũng chờ sắp xếp việc làm ở nhà có thể chứ? Mỗ ba, nhân ra chờ sắp xếp việc làm ở kim ố tử, ngươi chờ sắp xếp việc làm đi đâu? Mỗ mẹ, họ không được quản lý, họ không được kiếm tiền, ngươi liền ở ngươi tiểu thư oa chờ sắp xếp việc làm đi. Hai tử, g a q. Nếu nói trong yến hội cho ai chấn động lớn nhất, như vậy phi lương thiên linh mặc chúc, ở trên lầu cùng lương tông kỳ nói nửa ngày lời nói, cũng nghe không ra đại cao ý tứ. Lương Thiến Linh không kiên nhẫn đi xuống lầu. Rồi sau đó Lương Thiến Linh chợt mắt thấy, Nguyễn Chính Phi mời đến kia vài vị, thế nhưng không hợp, đều ở vui tươi hớn hở cùng Nguyễn Chính Phi nói chuyện, vừa thấy liền sớm nhận thức. Tống ra vẫn luôn đắp không thượng dịp ra, lục ra, thậm chí có nhãn tâm bồi Nguyễn trả cái kia tiểu nha đầu chơi. Lương Thiến Linh xoa xoa mắt, thực tin tưởng chính mình không có hoa mắt. Mấy cái đại gia tộc đương ra người, cư nhiên ở Quang Minh chính đại làm xong tiêu, lấy ra các ngươi lúc trước cự tuyệt Tống gia mặt lạnh a? Lương Thiến Linh cơ hồ theo bản năng tưởng xuống lầu, đi lên hỏi một câu, bọn họ mắt mù sao? Tuy nhiên, coi trọng Nguyễn Gia ba người. Nhưng mà đường xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy mãn đại đường khách nhân sau, Lương Tiến Linh bông chốc đang ở tại chỗ, tinh thần thanh minh một ít. Chính mình lúc trước châm chọc Nguyễn Chính Phi thoại bản cũng đã bị vả mặt, trở lên đi hỏi, làm cho mọi người mặt, biểu hiện chính mình đối Lao Tam một nhà không mừng, chẳng phải liền lại lần nữa trước mặt mọi người mất mặt sao? Cùng xuống lầu Lương Tông Kỳ đem Lương Tiến Linh phản ứng thu vào đáy mắt. Cảm xúc phức tạp, không thể nói là lo lắng, vui mừng lại hoặc là thất vọng, chỉ hạ dọng dặn dò, lao nhị, ngươi cùng nhà mẹ đẻ vinh nục cùng nhau, đừng làm tương lai sẽ làm chính mình hối hận sự tình. Ta rõ ràng cùng tống ra vinh nục cùng nhau. Lương Thiến Linh hồi dối xong, không được tự nhiên liêu tóc, đương nhiên, cũng sẽ không xuẩn đến giáp mặt cấp người trong nhà nàng kham, mặt mũi công trình, ta cũng có thể duy trì được. Dứt lời, Lương Thiến Linh không khỏi nghĩ đến chính mình trước kia táo bạo bộ ráng, trên mặt cũng có chút ảo não. Một ít lời nói chính mình ở trong lòng ngẫm lại là được, thế nhưng xuẩn đến lý trí toàn vô giác mặt nói ra. Thậm chí toàn bộ hành trình biểu hiện cùng cái bà điên không hai dạng, mất mặt xấu hổ khẩn. Hơn nữa, lương thiến linh quét mắt vệ tiểu, chính mình đối vệ tiểu không mừng về không mừng, nhưng không đến mức bởi vì không mừng, ném vải thập niên giáo dưỡng. Ngay thường giao tế chính mình đều có thể mang trụ mặt nạ, vì sao một đụng tới lao tăm ra, kia phân không mừng, khiến cho người mang không được mặt nạ đâu. Ngay vậy. Lương Tông Kỳ không nói cái gì nữa, xuống lâu sau, tận chức tận trách làm cho người chủ tiếp đón khách nhân, thường thường mang theo vệ kiểu nhận thức vài vị trong nhà giao hảo nhân, thẳng đến buổi tối 10 giờ rưỡi, tiến hội kết thúc, bồi Lương lão Gia Tử đưa xong khách, biểu tình rốt cuộc trầm đi xuống. 3. thẩm Láo Gia Tử chờ ở mặt trên, ta mang ngài đi lên. Lương lão Gia Tử nhìn mắt Lương Tông Kỳ thần sắc, quay đầu nhìn phía Nguyễn Gia ba người cùng với đường họa cùng Lương Tuấn Cẩn, người một nhà sự tình, đều đi lên nghe một chút đi. Không, có gì không thể nghe. Lương Tồn cẩn chính ngốc, ngốc ở chính mình đối Nguyễn Trà một nhà hiện trạng đích sắc có hiểu lầm, ai ngờ không chờ hắn từ ngốc thần trung phản ứng ra tới, lại bị thẩm lao ra từ một câu cấp tạp thất điên bắt đảo. Hắn trong lúc nhất thời lại có điểm nói lắp, tình, tình cảm thao tác. Thẩm lao ra tử thấy Nguyễn Trà có điểm mệt ra rời, không lại lãng phí thời gian, lời ít mà ý nhiều giải thích, chuẩn bị nói, cái gọi là tình cảm thao tác cần phải có người trưởng kỳ tiến hành tâm lý ám chỉ, ám chỉ nội dung Cùng loại trên đời chỉ có ta một người thiệt tình đối với ngươi hảo, mà cũng nên thời thời khắc khắc đem ta đặt ở thủ vị, không thể cự tuyệt. Một phen đơn giản giải thích, làm lương lão ra từ sắc mặt trầm cơ hồ tích thủy. Thầm láo ra tử hơi đôn sau, tiếp tục bổ sung, đến nỗi ngày thường chẳng phân biệt trường hợp táo bạo cảm xúc, cùng lương nữ sĩ tay xuyến thượng mặt trang sức có quan hệ. Khi nói chuyện, thẩm láo ra tử mở ra lòng bàn tay, mọi người thấy rõ hắn trong lòng bàn tay một cái đậu nành lớn nhỏ giọt nước hình mặt trang sức Thẩm lao gia tử đem mặt trang sức cấp đến lương lão gia tử, ta vừa mới ở lương nữ sĩ không chú ý khi tháo xuống, nó kỳ thật không tính quá mơ hồ, bị phao một ít thảo dược, trường kỳ đeo có thể làm người ngày càng bực bội, nghiêm trọng chút dễ dàng sinh ra hảo giác, một khi có nhân tâm chúng có mặt trái cảm xúc, như vậy theo thời gian tăng trưởng, mặt trái cảm xúc sẽ liên tục lên cao. Bởi vì thẩm lao gia tử gỡ xuống mặt trang sức, làm lương thiến linh cả người tinh thần thanh minh một ít, xuống lầu khi, không có lại giống như gì vang giống nhau. Đối mặt cả nhà tam khẩu, không quan tâm táo bạo, nổi điên. Đến nỗi mặt trái cảm xúc, tỷ như một người đối một người khác có thành kiến, ở nó thêm vào hạ, thành kiến khả năng từ 6 phần thăng đến thập phần. Thẩm lao ra tử nghĩ nghĩ, lại nói, cũng tỷ như, một người trong lòng có tự sát ý tưởng, ở nó thêm vào hạ, thực dễ dàng làm người từ có ý tưởng đến thực thi. Phanh. Người một nhà không từ thẩm lao ra tử nói chung cân nhắc ra mùi vị, trước bị phanh một tiếng kinh tới rồi. Vệ tiểu không rảnh lon lện ở thảm thượng chén trà, vội đi xem xét Nguyễn Trà chạm uống, trà trà, năng đến không. Mò, phi phi, lấy khăn giấy tới lao lao. Không đợi Nguyễn Chính Phi lấy khăn giấy, đường họa trước một bước đem chính mình khăn tay lấy ra tới, dùng khăn lao lao, đừng năng đến người. Nguyễn Trà lắc đầu, ta liền một không cẩn thận, không có năng đến. Giọng nói rơi xuống, Nguyễn Trà một chút nhấp môi, nhìn về phía lương láo gia tử, ông ngoại, các ngươi thương lượng đi, ta trở về đổi kiện quần áo. Người mau đi Vốn gì cũng không như người chuyện gì. Vệ kiểu sắc xong, lại sơ sờ, sờ thấy đích sắc không quá năng, trong lòng thoáng yên tâm, thời gian đã khuya, chà chà, ngươi rửa mặt xong liền ngủ đi, nghe lời. Nguyễn Trà gật đầu, vừa định cùng đại gia nói ngủ ngon, đột nhiên nghĩ đến chính mình ra trưởng sẽ kết thúc ở trong xe cùng lao ba nói lấy cớ. Thầm ra ra, ông ngoại, kỳ thật có chuyện, ta cảm thấy cùng gì hai có quan hệ. Nguyễn Trà làm chính mình biểu hiện tận lực chân thành. Ta có thiên nhìn thấy gì hai cùng ta một vị đồng học 33 gặp mặt, lúc ấy không cảm thấy có cái gì, nhưng thứ sáu ra trường hội, ta đồng học nói, hắn 33 tại tâm lý học lĩnh vực rất có giải thích, hiện tại gì hai lại bị người trưởng kỳ ám chỉ. Lương lão gia tử cảm thấy vị kia gia trưởng khả năng tính không lớn, trường kỳ ám chỉ, trừ bỏ bên gối người, có thể lại có những người khác có thể làm được. Bất đồng với Lương lão gia tử, Thẩm lão gia tử rất có hứng thú, vị kia gia trưởng gọi là gì? Tại tâm lý học thượng có giải thích Ta khả năng có nghe nói. Nguyễn Trà làm chính mình trầm hạ tâm, một chữ một chữ, rõ ràng nói, Úc Trinh, Úc Hành Úc, Trinh Chiến Trinh. Úc Trinh. Thẩm lao ra tử theo bản năng dùng ngón trỏ điểm vài cái khỏe mắt xẻo, ấn tượng không thâm à, chờ trở, trở về ta nhìn nhìn lại. Nguyễn Trà đem Úc Trinh nói ra đi sau, trong lòng đột ngột bông lòng có một số việc chính mình bối lâu rồi, trong giây lát có người có thể chia sẻ, làm người hoảng hốt chung có loại không chân thật tảo giác. Cùng đại gia nói xong ngủ ngon Nguyễn Trà mang lên môn, ra phòng khách, trở lại phòng ngủ sau, Nguyễn Trà cực nhẹ phun ra khẩu khí, lòng biên đầu tóc, chuẩn bị tắm rửa bình tĩnh một chút, thấy mặt trang sức trong phút chốc, trong mộng cảnh tượng lại lần nữa ở trước mắt thoáng hiện, trong sách Nguyễn Trà ở làm tâm lý phụ đạo khi, có nhìn thấy một cái tương tự mặt trang sức, khí vị cũng ẩn ẩn tương đồng. Nguyễn Trà nhớ rõ lúc ấy Úc Chính nói, mặt trang sức có ninh thần hiệu dụng, nhưng hiện tại xem ra, ngay lúc đó Nguyễn Trà cảm xúc tan vỡ như vậy hoàn toàn, cùng mặt trang sức có lớn lao quan hệ. Nhà của chúng ta cùng Úc Trinh có thủ án sao? Quá nhằm vào đi. Nguyễn Trà mặc cho vòi hoa sen thủy ở trên mặt nhỏ dọn, từ trước đến nay tươi đẹp mặt mày đều gục xuống đi xuống, cả người giống một chi bị phong sương vũ xối sau thái dương hoa. Thưa trung đời trước, Nguyễn Trà trước bị Nhậm Khinh Khinh nham vào, lại bị Úc Trinh tính kế, mà Nhậm Khinh Khinh hệ thống y đi theo Úc chỉ ngôn đủ loại biểu hiện xem, Úc Trinh có rất lớn khả năng biết được nội tình, tính đến tính đi, Úc Trinh vẫn luôn ở tính kế làm Nguyễn Trà chết. Nguyễn Trà đóng lại vòi hoa sen Cầm khăn lông trầm mặc sắt tóc, ta đời trước đem Úc Trinh ở thùng rắc qua lại lăn ba ngày ba đêm sau. Cái gì thù cái gì oán Thư chung Nguyễn Trả từ nhỏ ở chấn nhỏ lớn lên, mười mấy tuổi hoa quý thiếu nữ, không có giết người không phóng hỏa, cũng không ngược tiểu độc vật, sao đã bị cái tâm lý âm u sát nhân mà theo dõi. Dì hai trên người mặt trang sức, sẽ không liền Úc Trinh dùng để làm thực nghiệm đi. Hắn thấy ở dì hai trên người hiệu quả không tồi, sau lại liền dùng ở Nguyễn Trà trên người. Nguyễn Trà bị chính mình não đổ ngọn nguồn hoàng sợ Vội thay háo ngủ, lại làm khô tóc, ỉ vào ngày hôm sau chủ nhật, cũng không ngủ được, mở ra không thấy song trí tuệ nhân tạo tiếp tục nghiên cứu. Làm một cái thực tự luyến người, Nguyễn Trà tin tưởng vững chắc, chính mình thật sự có thể tự học do đó ở nội bộ tan giã hệ thống. Nguyễn Trà kỳ thật lợi dụng thứ 6 buổi tối cùng thứ 7 ban ngày đã xem xong rồi chỉnh quyển sách, nhưng mà, tuy rằng bối xuống dưới, nhưng trong đó có chút quá sâu tầng nội dung lại vô pháp lý giải. Chờ hạn. Nguyễn Trà nhìn mỗi đoạn chính mình tạm thời vô pháp lý giải nội dung, đột nhiên nghĩ tới ngày đó tan học cùng Phó Thầm nói một ít có quan hệ trí tuệ nhân tạo nói, bên trong tựa hổ có một đoạn. Nghĩ nghĩ, Nguyễn Trà đem trong đầu bối hạ nội dung cùng thư thượng nội dung đối lập xem, lượng biến đổi lại đổi, lại đổi thành trước mắt sử dụng cơ số 2 sau, ngay sau đó, Nguyễn Trà đôi mắt xoẹt liền sáng. Nguyễn Trà kêu ra màu trắng giả thuyết giao diện, ánh mắt khóa ở giao diện hữu hạ quang điểm thượng, rồi sau đó dùng tay nhẹ điểm, quả nhiên thấy trình tự khung. Nghị chính mình vừa mới lĩnh ngộ nội dung, Nguyễn Trà tin tưởng gấp trăm lần trực tiếp thượng thủ. Nếu hệ thống không biết xấu hổ thiên hướng nhậm kinh kinh, chính mình cũng liền không cần khách khí. Trình tự sai lầm, thỉnh một lần nữa đưa vào. Nguyễn Trà. Xem ra chính mình quá có tin tưởng. Nguyễn Trà từ nhỏ đến lớn, mọi việc 3 phút nhiệt độ, nhưng hạ quyết tâm làm sự tình, liền tất nhiên phải học được. Giống nhị hồ cùng kèn Sona không có đặc biệt thích, lại vì về sau lưu lạc đầu đường có nhất nghệ tinh kiếm ăn. Nguyễn Trà như cũ nghiêm túc học cái gà mờ Trước mắt, nhìn hệ thống cơ hồ trào phúng một câu trình tự sai lầm, Nguyễn Trà bị đả kích một giây sau, Trà sắt tay, lại lần nữa đưa vào. Một lần không được, liền hai lần, hai lần không được, liền ba lần. Chủ nhật một ngày, Nguyễn Trà đều ngồi ở trong phòng điều chỉnh số hiệu, có khi ở hệ chặt thượng nương mặt khác lý do hỏi một câu phó thầm ý kiến, hai người thảo luận xong, lại lần nữa các làm các sự. Hai người giao lưu đặc biệt thuận lợi, Duy nhất là Nguyễn Trà tưởng không rõ chỉ có một chút, Phó Thầm nói vì câu thông phương tiện, hai người bọn họ treo lên giọng nói điện thoại tương đối hảo, Nguyễn Trà đáp ứng rồi, sau đó, hoẹ chặt điện thoại treo suốt cả đêm. Thứ hai buổi sáng tỉnh lại, Nguyễn Trà nhìn thiếu chút nữa không điện di động, cùng với vẫn duy trì trò chuyện trạng thái giao diện, sắc mặt có trong nháy mắt tê dại, Phó Thầm nên sẽ không vẫn luôn đang đợi chính mình quải điện thoại đi. Nguyễn Trà vội cắt đứt điện thoại, đánh chữ nói buổi sáng tốt lành chia Phó Thẩm, thấy tin tức phát ra đi sau Nguyên Trả không có lập tức xuống giường đi rửa mặt, mà là thuận tay đem tối hôm qua ngủ trước nghị đến ưu hóa số hiệu ở trình tự trong khung một chút một chút gõ ra tới. "Ta cũng không tin, ngươi có thể tiếp tục sai lầm." "Trình tự, nghệ thuật loại, tu chỉnh thành công, 10 phút hậu sinh hiệu." Nguyên Trả, "Ha ha ha ha, thiên tài tịch mình a." Chương 52. 10 phút sau, đang chuẩn bị xuất ra môn nhậm khinh khinh, lần thứ 2 nghe thấy được hệ thống điện tử âm. "Đing." Bởi vì trình tự bug đã tu chỉnh Nghệ thuật loại nhiệm vụ đem toàn diện đóng cửa, toàn diện đóng cửa, toàn diện đóng cửa. Tương lai bổn thống chỉ bố trí văn bản xác nghiệm loại cùng thực nghiệm loại, hàm khảo thí, nhiệm vụ, Thỉnh ký chủ cố lên. Nhậm Khinh Khinh đồng tử động Đất Đêm qua, Nhậm Khinh Khinh mới vừa bị hệ thống báo cho, mấy chút sau, rất có thể bố trí bắt được nguyên đán tiệc tối dương cầm đệ nhất nhiệm vụ. Đối chính mình dương cầm trình độ thực tự tin Nhậm Khinh Khinh, vừa sinh ra một chút có thể hoàn thành nhiệm vụ rào rạt ý, lại ở sáng tinh mơ. Toàn vô dấu hiệu đụng tới trời quang một sét đánh. Tưởng tượng đến chính mình tương lai rất có thể tiếp tục bị khấu chế lực giá trị cùng mỹ mạo giá trị, Nhậm Khinh Khinh hoảng sợ lại hoán hận, thậm chí vô pháp băn khoăn trùng quanh hoàn cảnh, nghẹn ngào giọng nói, cả người cuồng loạn, người cái kẻ lừa đảo, người cái phế vật, đại phế vật, mỗi ngày lừa chính mình, xứng đáng bị tiêu hủy. Từ thâm chạy bộ buổi sáng trở về, không kịp phản ứng đã bị Nhậm Khinh Khinh phun vẻ mặt nước miếng, lòng tràn đầy hỏa khí nhất thời tuôn ra tới. Một phen ném rất lâu mồ hôi khà lông, lạnh giọng chất vấn, nhậm kinh khinh, ngươi con mẹ nó lại phát bệnh sao? Vây xem toàn bộ hành trình từ ra mụ mụ. Nhậm ra nha đầu, nhìn không lớn bình thường a, mau đem nhà mình nhi tử đều mang trận. Lương tổn Cẩn một chút lâu liền thấy Nguyễn Trà ngồi ở bàn dài trước, vị tư tư ăn bữa sáng, không khỏi cười hỏi, cha cha, ngươi nhìn qua tâm tình không tồi a. Đặc biệt hảo. Nguyễn Trà cấp Lương tổn Cẩn cầm cái bánh có nhân, khỏe môi dơ lên, ta hao phí một ngày một đêm đóng lại một cái trình tự bờ UG. Ba UG không có, về sau hệ thống liền không thể giúp đỡ nhậm khinh khinh mở cửa sau, ghê tầm người. Nguyễn trà học 2 ngày, liền tính bôi xuống dưới trí tuệ nhân tạo tương quan lý luận, cũng vô pháp tinh chuẩn nắm giữ, chỉ có thể ở phó thầm dưới sự trợ giúp, đối với hệ thống trung tường phòng cháy kem cởi nhất một cái đồ vật ra tay. Phòng trưng tiêu học bá hệ thống quan hệ, nghệ thuật loại tương quan nhiệm vụ cơ hồ không có phòng bị, bị Nguyễn trà dễ như trở bàn tay bắt được. Nguyễn Trà đảo tưởng biên soạn mấy cái làm nhậm khinh khinh xấu mặt nhiệm vụ, nghề hạ tự thân năng lực không cho phép, vô pháp, đơn giản gọn gàng dứt khoát đem nhiệm vụ đóng cửa thượng, làm ngươi có thống cũng không bố trí không ra nhiệm vụ. Hung chi, Nguyễn Trà không có 100% năm chắc có thể mỗi lần đều ngăn trở nhậm khinh khinh, nếu nhậm khinh khinh bắt lấy 1% cơ hội hoàn thành nhiệm vụ, như vậy chính mình liền thật sự xin lỗi Lư Nam. Lương Tồn cẩn chỉ cho rằng Nguyễn Trà đem viết trình tự đương là thú, không quá để bụng. Chỉ ở trong lòng cảm thán học bá thế giới chính mình một chút cũng đều không hiểu. Hắn cắn khẩu bánh có nhân, nghĩ ngày hôm qua chính mình tìm gan quần cào, thần bí hề hề thấu đi lên nhỏ giọng hỏi, "Cha cha, nhị ca đặc biệt tò mò, tăng cô cùng dượng sao nhận thức lục lao tiên sinh cùng Diệp tiên sinh bọn họ?" Không riêng lương tồn cẩn tò mò, lương ra những người khác đồng dạng tò mò. Nhưng thứ bảy yến hội một kết thúc, bọn họ liền ở thảo luận lương tiến linh sự tình, mà chủ nhật cả ngày, Nguyễn chính phi cùng vệ tiểu lại ở bên ngoài phấn đấu không trở về nhà. Bọn họ thật không ai nhưng hỏi. Nếu nói, trong yến hội, Lương gia mời tới Nam thị nửa Giang Sơn, như vậy Nguyễn Chính Phi nhận thức người cộng lại cộng lại, cũng chút nào không kém a. Quan trọng nhất, Lương gia mời đến người chung, có chút thuộc về mặt mũi tình, mà Nguyễn Chính Phi mời đến người, người sáng suốt vừa thấy là có thể nhìn ra tới, kia vài vị thượng tuổi lão nhân, cơ hồ đem Nguyễn gia ba người coi như chân chính tiểu bối đối đãi. Trong lúc nhất thời, trong vòng đối đãi Nguyễn gia ba người ánh mắt rõ ràng bất động. Nguyễn Trả uống sữa đậu nành, Đem thứ bảy cùng quý phi dương lời nói lại lặp lại một lần, nhưng nói xong, lại phát hiện lương tồn cẩn vẻ mặt không tin. Cha cha, bọn họ như vậy thân ra, có thể đi thuê nhà chủ. Hơn nữa, cọ cơm, những người khác khó mà nói, nhưng lục lao tiên sinh, ta nhớ kỹ hắn tựa hồ chỉ tâm tâm niệm niệm thất mang tinh nước sôi cải trắng. Thu thuê nhận thức cùng cọ cơm nhận thức, hắn sao cũng không tin đâu. Nguyễn Trà nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, rồi sau đó vươn hai tay chỉ, nghiêm trang sửa đúng, đệ nhất. Bọn họ thân gia lại cao, ở chúng ta trấn nhỏ thượng cũng không có bất động sản, tưởng tạm thời trụ mấy năm, chỉ có thể cùng ta lão ba thuê nhà. Nói xong, không chờ lương tồn cần hỏi lại, Nguyễn trả lại tiếp tục bổ sung, đệ nhị, nhà của chúng ta thường xuyên làm cải trắng, chính là vẫn luôn cung cấp thất mang tinh, ngươi không nhớ rõ sao. Ngươi thậm chí ăn hai lần. Hơn nữa nhà của chúng ta trên núi có thật nhiều thật nhiều cải trắng, lục ra ra thường xuyên chính mình lên núi đi trọn giữa chưa làm cải trắng, đem một miếng đất đều trọng trọc. Lương tồn cần ngơ ngẩn nghe xong, thẳng đến Nguyễn trả cơm nước xong rời đi ra, đều không có hoàn hồn. Hoàng hút gian, hắn nghĩ đến thị trấn gửi qua bưu điện cấp tam cô một nhà rau quả, mặt trên có khắc tam hàm ngư đánh dấu, lúc ấy bọn họ đều cảm thấy tam hàm ngư thuộc về thị trấn thống nhất gieo chồng, nhưng nghe xong Nguyễn trả lời nói. Lương tồn cẩn có cái rất lớn gan suy đoán. Tam hàm ngư, tam cô nhà mình gieo chồng, mà dượng lúc ấy nói thu thuê, cũng không đơn giản chỉ thu mấy cái phòng ở, rất có thể bao dung nửa cái chấn nhỏ. Lương tôn cẩn. Hán dương mắt thấy chính xuống lầu lương lão gia tử, một bộ thế giới quan bị trọng tố sau bộ ráng. Ra ra, chúng ta đối tăm cô một nhà, tựa hồ có rất lớn rất lớn rất lớn hiểu lầm. Trong đó lớn nhất hiểu lầm, chính là hiểu lầm bọn họ rất nghèo. Lương lão gia tử. Tiểu tù và úc, tích tích tích thổi, hải âu nghe xong, nguyên trả xuống xe, hướng nhị trung đi trên đường, tâm tình cực vui sướng hư ca, tưởng tượng đến chính mình đại buổi sáng thành công đem nghệ thuật loại nhiệm vụ đóng lại. Dơ lên khỏe môi liền rốt cuộc không thể đi xuống trước đó vài ngày nhìn đến trong khung nhiệm vụ có quan hệ Nguyên Đán tiệc tối nhiệm vụ Nguyễn Trà liền vẫn luôn lo lắng nhị Trung Nguyên Đán tiệc tối có cái truyền thống chọn đàn dương cầm đệ nhất học sinh ở tiệc tối thượng làm biểu diễn khai mạc tiết mục mà nhậm khinh khinh lần trước ở nghệ thuật tiết thượng hoàn toàn triển lãm này có được dương cầm kỹ năng nếu hệ thống thật đem nguyên đán tiệc tối bắt được dương cầm diễn tấu đệ nhất nhiệm vụ nhập khinh khinh có rất lớn năm chắc hoàn thành nhiệm vụ ở hai người cùng học tập gián đoạn Nguyễn Trà có rõ hỏi hứa Nam về Dương Cầm sự tình, nhưng mà Hứa Nam từ nhỏ học đàn cello, ở Dương Cầm thượng giới hạn trong nhập môn cùng với đàn tấu cái chợt lóe chợt lóe sáng lấp lánh. Đến nỗi Nguyễn Trà, thậm chí không có thắp sáng Dương Cầm kỹ năng, rõ ràng không có cơ hội lên cao khó khăn, mà bắt được đệ nhất nhiệm vụ, tưởng lên cao khó khăn, trừ phi chính mình ở thi đấu bắt được đệ nhất. Mà hiện tại, toàn bộ khả năng đều bị chính mình phá hỏng. Có một thì có hai, Nguyễn Trà cảm thấy chính mình tương lai có thể liên tục phá hỏng hệ thống thẳng đến đem hệ thống đổ hàng mất. Nguyễn Trả tâm tình cực kỳ xinh đẹp, lên lầu 2, có cặp sách, hư nhạc thiếu nhi liền hướng 10 bàn quẩy, nhưng mà không đợi nhấc chân, thình lình bị người nhéo quai đeo cặp sách, cả người sau này dừng một chút. Ai nhéo tiên nữ quai đeo cặp sách? Phó Thầm ngẩn ra, buông ra tay, tương đương phối hợp đồng ý, giúp tiên nữ quai đeo cặp sách vô vô hồi thuận tiện. Hắn thấy Nguyễn Trả quay đầu lại, đối thượng cặp kia bởi vì kinh ngạc mà hơi hơi trợn to gánh lượng mắt hoảnh, khóe môi lơi cong, không khỏi cười. Thuận tiện, lãnh ngươi lên lầu, chúng ta đến đi nhất ban. Nguyễn Trà. Chính mình cư nhiên quên thứ 6 gia trưởng sẽ kết thúc, lão sư đã làm người hỗ trợ thay ca sự tình. Nguyễn Trà ra vẻ trầm tĩnh gật đầu, ngữ khí nghe không ra một kia gì thường, ta liền nghĩ cùng 10 ban đồng học nói một tiếng, ta sợ bọn họ quá tưởng ta. Nghe vậy, phó thầm cũng không có vết trần, ngược lại tiếp tục phối hợp, bọn họ xác thật rất nhớ ngươi, buổi sáng vừa mới chuẩn bị lễ vợ, liền đặt ở nhất ban ngươi trên châu ngồi, chúng ta đi lên nhìn xem nhị trung mỗi tuần một đều có kéo cờ, mà bổn chu luân thượng cao nhị nhất ban, phó thầm đại biểu toàn ban phát biểu quốc kỳ hạ nói chuyện, tới so ngày thường hơn sớm nửa giờ, vừa lúc đem 10 ban lễ vật mang lên đi. Nguyễn Trả xem phó thẩm nhưng quá thuận mắt, làm một cái tiểu diễn tinh, khi còn nhỏ có thúc thúc gã gì nhóm ngồi diễn, hiện tại thượng cao trùng, tự nhiên cũng có một cái cổ động người xem, hạnh phúc đã chết. Hành, chúng ta đi lên đi. Nguyễn Trả quay đầu lại nhìn thoáng qua 10 ban, ở trong lòng yên lặng cùng hoàng giai giai Tạ trường An cùng với mặt khác các bạn học nói thanh tan học tái kiến, sau đó đi theo phó thẩm thượng lầu 3 Lâm thượng lầu 3 trước, phó thẩm thanh âm áp rất thấp, bên trong kẹp rõ ràng cười, ngươi vừa mới sướng không tồi, kêu bài hát tựa hộp đề, tiểu tù và úc. Nguyễn trả. Cảm ơn. Quá cổ động cũng không được tốt, thật sự. Cao nhị nhất ban đồng học tới đều tương đối sớm, cũng không có mấy cái chơi đùa, hoặc là mở ra sách vở chuẩn bị bài, ôn tập hoặc là mấy cái thấu một bản đối với trước một đêm tác nghiệp bài thi đá án. Cùng thuộc tiếng Anh xã Tôn Phong nhìn thấy Nguyễn Trà, vội vây vây tay, Nguyễn Trà, sớm A. Lớp học vài người khác thấy Nguyễn Trà cùng phó thẩm, cũng không nghĩ nhiều, đều thực nhật tình chào hỏi, buổi sáng tốt lành, Nguyễn Trà. Tuy rằng Nguyễn Trà ba người lên tới nhất ban, tê ba cái nguyên nhất ban đồng học đi ra ngoài, nhưng tan học có thể tiếp tục gặp mặt không nói, kỳ trùng sau khi kết thúc thời gian cũng có thể làm quan hệ tốt mấy cái hoàn toàn điều chỉnh tốt tâm tình không đến mức cho người ta sắc mặt xem. Húng chi, trọng điểm ban lên xuống luôn luôn quý củ, bọn học sinh sáng sớm thành thói quen. Nguyễn Trà cùng trong phòng học hoặc lạ mắt hoặc quen mắt các bạn học nói buổi sáng tốt lành, ở phó thầm dẫn dắt đi xuống chính mình ở nhất ban Tân Châu ngồi. Trên bàn sách có thống nhất màu làm khăn trải bàn, trong hộp bàn sạch sẽ, mà trên bàn tác phong cái không chung lam hộp mặt trên hệ tinh xảo kim sắc nơ còn bướm, kẹp cái bạch quả diệp thiệp chúc mừng, Nguyễn Trà Thu. Nguyễn Trà nhìn mắt ở chính mình tân châu ngồi mặt sau ngồi xuống phó thẩm có chút kinh ngạc, hai chúng ta trước sau tòa. Phó thẩm gật gật đầu, biểu tình vân đạm phong khinh đúng vậy, ngươi vừa tới nhất ban, về sau có không hiểu phương diện cũng phương tiện hỏi ta. Nghe thấy phó thẩm nói, Tôn Phong Yên lặng quay đầu cùng Quý Phi Dương nói nhỏ, rốt cuộc phó thẩm từ là từ bọn họ hai người trong tay, đoạt hạ Nguyễn Trà ghế sau vị trí. Quý Phi Dương lầm nhầm lầm nhầm, Nguyễn Trà có không hiểu, không nên hỏi ta chăng? Ta chính là nhị trung chứng thực tình báo lái bơn. Tôn phong thầm thì thi thầm, đồng dạng làm nữ sinh, ta tương đối phương tiện A. Hai người liếm nhau, đồng thời thở dài. Nguyễn Trả cảm thấy phó thầm nói có lý, tâm tình cũng hảo điểm. Phó thầm ở chính mình mặt sau ngồi, có thể so Úc chỉ ngôn ở chính mình mặt sau ngồi, làm người an tâm. Nguyễn Trả, mời ban cho ngươi tặng cái gì A? Ta xem lễ vật hộp thực tinh xảo. Quý Phi Dương cầm toán học bài thi thấu đi lên, trong mắt lẽ rõ ràng bắt quái. Nguyễn Trà lắp đầu, 10 ban có Hoàng Giai Giai cùng tại trường ăn hai cái không ấn kịch bản tới người, ai cũng đoán không được, ta nhìn xem. Dứt lời, Nguyễn Trà liền mở ra giải lụa hệ nơ con bướm, rồi sau đó ở vài người vây xem hạ sốc lên hộp quả cái nắp. Đầu tiên, một tầng bỏ thêm vào dùng giấy nhiều màu điều ánh vào mọi người mi mắt, rồi sau đó, bọn họ dối cổ đi xuống xem, thẳng đến thấy bài ở hộp trung ương lễ vợ. Quý Phi Dương, những người khác, Nguyễn Trà. Nguyễn Trà sắc mặt muộc muộc lấy ra trang ở hộp hai cái vỏ, dụ mắt nhìn chầm chầm mặt trên chữ to, nhất thời vô ngữ. Phó thầm thấy vài người đột nhiên trầm mặt, không khỏi thăm dò nhìn mắt Nguyễn Trà trên tay vỏ, trong lúc nhất thời, suýt nữa cười ra tiếng. Bị Nguyễn Trà cầm ở trong tay hai cái vợ thượng, mấy cái chữ to kêu ngạo lại thấy được, kèn sona bản nhạc bách khoa toàn thư nhị hồ bản nhạc tuyệt tập. Nguyễn Trà im lặng vô ngữ đem vợ một lần nữa nhét trở lại hộp quà. Thình bọn họ an nướng bờ bờ quờ, trung quy sai thanh toán a. Tắt xong bở, Nguyễn Trà lại dương mắt nhìn quanh bốn phía, nhìn chính mình tân các bạn học, biểu tình chân thành tha thiết, các người muốn cười liền cười đi, đường nghẹn. Một đám tuổi còn trẻ, nghẹn cười nghẹn ra nội thương, mất nhiều hơn được. Quý phi dương đám người hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó rốt cuộc nhịn không được, ôm bụng, ha, ha ha ha ha ha cười ra tiếng. Ta thiên, mười ban quả thực nhân tại hội tụ A, lễ vật thái Thái quá ngoài dự đoán mọi người, kèn sô cùng nhị hồ bản nhạc, ai ra chủ ý A. Lại tao lại khôi hài ha ha ha ha ha ha. Nguyễn Trả vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn bọn họ cười, đang chuẩn bị đem vợ thả lại đi, ánh mắt đảo qua, đột nhiên dừng lại, ở dùng cho bỏ thêm vào tầng tầng lớp lớp tờ giấy, cũng có một cái vợ, bởi vì thể tích tiểu mà bị chặn, vì thế bị làm lơ. Phó Thẩm, mời ban cho ngươi. Nguyễn Trả lấy ra kia bổn sắt khúc phổ bách khoa toàn thư cấp đến Phó Thẩm, bọn họ không tồi, nhớ rõ đối xử bình đẳng, ngươi nhớ rõ bảo tồn. Nguyễn Trả, hừ, người nhếch cười. Phó thẩm. Quý phi dương đám người mới vừa nghỉ cười lại một lần dơ lên, ha ha ha ha, phó thẩm, ngươi vây xem nửa ngày, vây xem đến chính mình trên người ha ha ha ha. Đãi mọi người không hề cười, phó thẩm sắc mặt thản nhiên đem khúc phổ thu hồi hộp bàn, dương mắt nhìn về phía Nguyễn Trà, chân thành phát ra mời, về sau có cơ hội nói, hai chúng ta luyện nữa luyện hợp tác. Nguyễn Trà. Tại Hạ thua A. chương 53. Đương Nhậm Kinh khinh tới phòng học hi. Ánh mắt đầu tiên liền thấy hơn phân nửa đồng học đều vây quanh ở Nguyễn Trà bốn phía, trên mặt Nhiệt Tình đến cực điểm, khi thì thân thiết nói giỡn, Nguyễn Trà bị vây quanh ở trung gian, thật giống một cái tiểu công chúa. Lại xem chính mình, chỉ có mấy cái không quen biết đồng học chú ý tới, đơn giản chào hỏi, nhiệt tình độ hoàn toàn so ra kém Nguyễn Trà. Nhậm Khinh khinh vội dụ mắt, sợ bị người khác thấy chính mình ánh mắt lại ở nào đó đồng học ý bảo hạ, bước nhanh ngồi vào chính mình tân chỗ ngồi, lấy ra sách vợ tưởng vùi đầu ôn tập, tình ở nhất ban mất mặt. Nhưng mà từng cái, từng cọc sự tình ở trước mắt loại ra, làm nhậm khinh khinh căn bản không có cách nào hết sức chuyên chú ôn tập, hiện tại thượng nhất ban chính mình, quả thực cưới lên lưng còn khó leo xuống. Nghệ thuật loại nhiệm vụ quan đỉnh chính mình không còn có bất luận cái gì ưu thế, tưởng tượng đến ra cửa khi, từ thâm chán ghét ánh mắt, nhậm khinh khinh bả vai liền ngăn không được run, đôi mắt có chút hồng, rõ ràng không nên phát triển đến bây giờ như vậy. Chính mình buồn hẳn là ở hệ thống hỗ trợ hạ biến sinh đẹp lại thông minh biến thành bị nhị trung bọn học sinh tranh nhau lấy lòng giáo hoa cùng học thần. Mà ngoài ý muốn người khởi sướng. Nhậm Khinh Khinh đoán độc nhìn về phía Nguyễn Trà, toàn bộ toàn bộ đều sẽ Nguyễn Trà làm hỏng. Ngay sau đó, hai người ánh mắt đối thượng, Nguyễn Trà quay quay đầu, không lớn để ý Nhậm Khinh Khinh trong mắt hận, thậm chí tâm tình không tồi cười cười. Lão ba trước kia nói, có người cho dù sai lại thái quá, đều thích đem sai lầm quy kết đến người khác trên người, Nhậm Khinh Khinh hiện tại bộ dáng, không phải hoàn toàn thuyết minh lão ba nói cái loại này người sao? Nhậm Khinh Khinh nhìn Nguyễn Trà trên mặt trói mắt cười, đột nhiên cầm chặt trong tay bút, tưởng tượng đến chính mình tương lai khả năng bị phản vệ biến xấu, nàng liền hận không thể cầm bút ở Nguyễn Trà gương mặt kia thật mạnh hoa thượng một cái khẩu tử. Nhưng không đợi Nhậm Khinh Khinh đem cực có ác ý ý tưởng thực thi hành động, nhất ban toán học lao sư Diệp Thanh Phong trước cho đại gia tới cái kinh hỷ lớn. Diệp Thanh Phong đi học kỳ, sắc mặt thực nghiêm túc, nhìn quanh một vòng, gật gật đầu, "Ta đã nghe các ngươi chủ nhiệm lớp nói, chúng ta ban tới ba vị tân đồng học, Nguyễn Trà, Nhậm Khinh Khinh" xin đứng lên lợp lao sư nhận thức một chút ngay vậy Nguyễn trả nhậm khinh khinh một trước một sau đứng dậy đối thượng Diệp Thanh phong thật sự muốn nhận thức nhận thức ánh mắt Nguyễn Nguyễnrà có trong nháy mắt bất đắc dĩ Nguyễn trả cảm thấy đối với ở Nguyệt thi đầu ở cuối cùng một cái trường thi thượng đều trước tiên giao bài thi hai vị đồng học Diệp Thanh phong hẳn là sớm nhớ kỹ hơn nữa Diệp Thanh phong vừa mới điểm danh khi ánh mắt quét vị trí hiển nhiên có thể phân rõ chính mình cùng nhầm kinh khinh nghĩ nghĩ Nguyễn Trà ánh mắt không khỏi dừng ở trong phòng học chỉ có không toàn thượng, ánh mắt hơi ám. Buổi sáng thăng xong quốc kỳ trở lại phòng học y, chủ nhiệm lớp nói Úc Chỉ ngôn bởi vì sinh bệnh, Thỉnh một vòng giả, nghĩ đến lần trước ra trưởng sẽ khi, Úc Chỉ ngôn các thường, Nguyễn Trà không thể không suy đoán cái gọi là sinh bệnh cùng Úc Trinh có hay không mặt khác liên hệ. Thủ quan giả Thỉnh chú ý. 10 phút sau, đem bố trí dưới nhiệm vụ. Thỉnh ký chủ nhiệm khinh khinh 5 phút sau trả lời ra toán học lao sư vấn đề nhị hỏi cùng đệ tam hỏi. Cụ thể đề mục như sau: Thả chính xác suất bảo trì ở 70%, nhiệm vụ hoàn thành, cắt rút ra bị liên hệ giả hứa nam 1 điểm trí lực giá trị 1 điểm mỹ mạo giá trị, nhiệm vụ thất bại, tắc khấu trừ tích phân 1. Chú, thỉnh ký chủ chú ý, bổn nhiệm vụ vì đổi mới mục tiêu sau lần thứ 3 nhiệm vụ, một khi lại lần nữa thất bại, đem đạt được mặt trái bắn ngược hiệu quả 1. Nguyễn Trả thấy nhiệm vụ nháy mắt, liền nghĩ tới đề mục xuất xứ, toán học thư thượng dùng cho luyện tập một cái đại đề, y theo tiến độ, vừa lúc bổn tiết khóa giảng Không thể không nói, bị tắt đi nghệ thuật loại nhiệm vụ hệ thống, càng thêm ra mặt giày cấp Nhậm Khinh Khinh mở cửa sau, trước mắt đều đã đem lão sư không có nói hỏi nguyên đề tiêu ra tới, mà chính xác suất cũng chỉ yêu cầu 70% mà thôi. Phạm là Nhậm Khinh Khinh có chuẩn bị bài, 5 phút thời gian đủ để cho Nhậm Khinh Khinh viết ra hoàn chỉnh giải đáp, do đó hoàn thành nhiệm vụ. Nguyễn Trả không nói hai lời, xé xuống một chương bản nháp giấy, viết thượng đề mục ở toán học thư thượng vị trí, ngay sau đó đem giấy đoàn trụ, tinh chuẩn không có lầm ném cho Quý Phi Dương. Làm hắn qua tay cấp cách hai cái cái bản hứa Nam. So mở cửa sau. Xem ai khai qua ai. Nguyễn Trả mắt thấy Quý Phi Dương đem giấy đoàn giao phó cấp hứa Nam, trong lòng khẽ bung lỏng, ngay sau đó, quay đầu nhìn về phía màu trắng giả thuyết giao diện thượng toán học đề, tâm tư vừa động, khóe môi hơi kiểu lấy ra một trường chỗ chống bản nhắp giấy. 10 phút sau, nhầm khinh khinh nghe thấy được lệnh băng vô tình tự điện tử âm. Đinh! Thỉnh ký chủ 5 phút sau trả lời ra toán học lao sư vấn đề đệ nhị hỏi cùng đệ tam hỏi, cụ thể đề mục như sau, thả chính xác suất bảo trì ở 70. Nhậm khinh khinh đọc xong nội dung, ánh mắt soát liền sáng, chính mình tối hôm qua có chuẩn bị bài, ở thư thượng thấy được giống nhau như lúc đề mục, quan trọng nhất, thư chung có đáp án. Tưởng tượng đến chính mình đến rửa vào đáp án, Nhậm khinh khinh liền mãn nhãn tối tam, bằng vào trước kia trí lực giá trị, chính mình chuẩn bị bài đến nội dung, không nói toàn nhớ kỹ, 80% cũng có thể Nhưng ở bị khấu 3.5 cái trí lực giá trị sau, toàn bộ đầu góc giống trang hồ nhão, một chút tân đồ vật đều phải học thời gian rất lâu. Đương nhiên, nhậm khinh khinh cũng có chút vừa lòng, hệ thống chỉ cần yêu cầu chính xác suất 70%, chính mình có thể. Nhưng không đợi nhậm khinh khinh nhẹ nhàng xong, hệ thống đột nhiên chuyển đến rất nhỏ điện lưu thanh, rồi sau đó lần thứ hai chuyển đến lạnh băng điện tử âm, lại làm mới vừa thăng ra vài phần tự tin nhậm khinh khinh, từ đầu đến chân lạnh cả người, giống bị người vào đầu rót một thùng nước đá. Đinh. Nhiệm vụ làm lỗi, đã tu chỉnh, thỉnh ký chủ 5 phút sử dụng sau này ba loại giải pháp trả lời ra toán học lao sư vấn đề đệ nhị hỏi cùng đệ tâm hỏi, cụ thể đề mục như sau, thả chính xác suất bảo trì ở 100. Nhầm khinh khinh kinh hãi mở to hai mắt, rồi sau đó đột nhiên rỗi tay che miệng lại, sợ chính mình lại không chế không được đương đường tiêu ra tới, ở trong đầu điên quầng mà hoán hận chất vấn hệ thống, hệ thống. Người ở giúp ai? Nhiệm vụ của người liền tính mới vừa cột lên người khi ta, cũng làm không ra. Hướng chi hiện tại? Hai chúng ta một cái trên thuyền châu chấu, ta thất bại, ngươi cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Ký chủ, bổn Thống đã kiểm tra đo lường xong trình tự, nhiệm vụ đến từ đã viết hoàn chỉnh trình tự chung, vô sai lầm. Nhậm Kinh khinh nghe thấy hệ thống bất luận cái gì thời điểm đều có nề nếp thanh âm, quả thực khí đến rồi, nhưng ta bị khấu 3.5 cái chí lực giá trị. Suốt bị khấu 3.5 cái. Kiểm tra đo lường chứng minh, nên nhiệm vụ bố trí tiền đề đích xác ở ký chủ bị khấu trừ 3.5 trí lực giá trị điều kiện hạ. Nhậm Kinh Khinh, các người tương lai người, trí lực giá trị thấp không gọi đồ ngu kêu thiên tài. Nhậm Khinh Khinh chỉ lo thời gian cùng hệ thống bẻ xả, căn bản không có coi trọng liếc mắt một cái đáp án, thẳng đến bị Diệp Thanh Phong điểm danh, làm trả lời vấn đề. Ở Diệp Thanh Phong xem ra, Nguyễn Trả cùng Nhậm Khinh Khinh đều ở nhị trung thượng nửa cái học kỳ, không tồn tại học sinh mới cựu học sinh, huống chi hai người ở hai lần đại hình toán học khảo thí trung đều phát huy không tồi. Một cái đơn giản tiểu hỏi, khó không được. Trước nửa đoạn phát triển cùng Diệp Thanh Phong suy đoán đại khái tương đồng, cái thứ nhất đáp đề, 1, 2, 3, ba cái hỏi, Nguyễn Trà tất cả đều lưu sướng trả lời ra tới, thậm chí lấy ra trong đó một cái không nghiêm cần điểm, có thể thấy được ở nhà chuẩn bị bài thực nghiêm túc. Diệp Thanh Phong thực thích thông minh lại nghiêm túc, kiên định học sinh, thấy Nguyễn Trà trả lời tường lược thích đáng, đinh điểm bước đi đều không chọn, lại xem Nguyễn Trà, thuận mắt trình độ từ 80 trực tiếp chạy về phía 100. Nguyễn Trà, ở 10 ban giảng đề khi, luyện ra, bằng không làm một con cá mặn, nàng thật sự rất muốn tỉnh lược bước đi, trực tiếp cấp ra đáp án. Nhưng đầy cõi lòng chờ mong dịp thanh phong ở nhậm khinh khinh trên người thất vọng rồi, nhậm khinh khinh không riêng làm không ra tương đối đơn giản để nhị hỏi, thậm chí, lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Bởi vậy, chúng ta có thể được, đến ra, nhậm khinh khinh mồ hôi đầy đầu, sắc mặt trắng bệnh, hai tay gắt gao nắm lấy bằng duyên, làm chính mình làm lơ rừng ở trên người. Đến từ các bạn học ánh mắt, nhưng bảng đen con số, ở nhậm khinh khinh xem ra, cùng non nửa cái thiên thư dường như, căn bản làm không được. Một cái biện pháp chính mình đều trả lời không lên, hệ thống cư nhiên làm dùng ba cái biện pháp. Diệp thanh phong trường mi nhữ chặt, sắc mặt có chút hắc, nhưng không phát hỏa, xua xua tay, được rồi, người trước làm hạ, ta lại kêu cá nhân trả lời. Hắn nói xong, thấy nhậm khinh khinh không ngồi, lựa có bất đắc dĩ, nhậm khinh khinh, người trước. Dư lại nói. Ngạnh sinh sinh tạp ở Diệp Thanh Phong giọng nói, hắn thậm chí không tin tà dùng tay đi xoa đôi mắt, lại xem nhầm kinh kinh, có điểm hoài nghi nhân sinh. Hắn thấy nhậm kinh kinh, tựa như đột nhiên triệt hồi lựa kính, cả người đen một vòng. Diệp Thanh Phong không cảm thấy chính mình nhan khống, chỉ cần thích diện mạo sinh đẹp học sinh, ở trong mắt hắn, học sinh đều giống nhau, chỉ có nghiêm túc kiên định học sinh đáng yêu nhất. Nhưng, lại không nhan khống, cũng vô pháp tiếp thu chính mình ánh mắt đầu tiên, để nhị mắt thấy đến người khác biệt như vậy đại A Diệp Thanh Phong đã cảm thấy chính mình đôi mắt mắc lỗi. Nhậm Khinh Khinh không rảnh lo Diệp Thanh Phong kinh ngạc ánh mắt, cả người bị sét đánh chung giống nhau, cả người run rẩy đứng ở kia, bên thai tựa hồ vẫn như cũ lưu chữ hệ thống đáng chết thanh âm. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ ký chủ một tích phân, trước mắt còn thừa một tích phân, đồng thời bởi vì ký chủ đã lần thứ ba thất bại, đạt được mặt trái bắn ngược hiệu quả một, khấu trừ một điểm mỹ mạo giá trị, lập tức chấp hành. Không chỉ có Diệp Thanh Phong, lớp học có chút nguyên bản liền đang xem Nhậm Khinh Khinh đồng học cũng đều kinh sợ, không khỏi nhỏ giọng thảo luận thượng. Ngươi thấy sao? Nhậm Khinh Khinh đột nhiên liền biến đen. A. Ngươi nhớ lầm đi, Nhậm Khinh Khinh vẫn luôn thực há, đôi mắt cũng không lớn. Đúng vậy, ta cũng nhớ rõ. Nhậm Khinh Khinh nhập học kỳ, tựa hồ liền có điểm chính nói chuyện đồng học khả năng cảm thấy mặt sau tự nói ra đối nữ sinh không hiếu hảo, chỉ có thể xấu hổ tiêu âm. Cơ hồ đồng thời, Diệp Thanh Phong cũng không rủi mắt, thậm chí cảm thấy chính mình lúc trước đại kinh tiểu quái, Nhậm Khinh Khinh đồng học phân biệt vẫn luôn dáng vẻ kia chính mình thế nhưng giật mình. Quả thực quá không nên. Nhậm Khinh Khinh hoảng sợ che lại lỗ tai, lại khóc lại hận, nàng không muốn nghe bốn phía nghị luận, nhưng những cái đó thanh âm tựa như ở tại trong đầu giống nhau, căn bản vứt đi không được. A. Không đợi đồng học cùng lao sư phản ứng lại đây, Nhậm Khinh Khinh tan vỡ thét trói thai ra tiếng, ngoài miệng chửi rủa người khác nghe không hiểu nói, một phen sốc lên cái bàn, rồi sau đó chạy ra khỏi phòng học. Nguyễn Trả toàn bộ hành trình vây xem xuống dưới, không hề có làm Nhậm Khinh Khinh được đến phản vệ vui sướng trong lòng ngược lại có chút lánh. thưa Trung Nguyễn trả lúc ấy mọi người ở đây trong lòng, giống hiện tại giống nhau, vẫn luôn có điểm xấu có điểm buồn sao. Mà hệ thống cư nhiên có thể thao tác người khác đối ký chủ, đối bị liên hệ giả cố hữu ấn tượng. Nguyễn trả nhấp nhấp môi, lại lần nữa hạ quyết tâm đến nghiêm túc nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, tranh thủ sớm một chút đem hệ thống từ nội bộ tăng giã, một cái không biết vị diện công nghệ cao sản phẩm, quả thực thật là đáng sợ. Một buổi sáng thời gian Sốc động hạ chạy ra phòng học, Nhậm Khinh Khinh cũng không có trở về, chủ nhiệm lớp vô pháp, chỉ có thể liên hệ Nhậm Khinh Khinh ra trưởng. Mà Nguyễn Trà, bị hệ thống kích thích không thể không nghiêm túc học tập, cũng không rảnh lo để ý Nhậm Khinh Khinh, thẳng đến giữa chưa linh vàng, bị Phó Thẩm gõ hạ cái bản, cả người nhưng tính hoàn hồn. Phó Thẩm nhìn Nguyễn Trả trên bàn vật lý thư, có chút kinh ngạc, ngươi đã ở chuẩn bị bài học kỳ sau chương trình học. Nghe vậy, Nguyễn Trà gật gật đầu, đúng vậy, mau chuẩn bị bài xong rồi. Nguyễn Trà hy vọng chính mình có thể sớm một chút học xong cao trung việc học, chỉ có đều học xong rồi mới có thể đem hệ thống nhiệm vụ đều không ngoại lệ lên cao khó khăn. Tựa như toán học khóa thượng bố trí nhiệm vụ 3 loại giải pháp, Nguyễn Trà liền dùng tới rồi học kỳ sau toán học sắp học được chi thức điểm, do đó cấp ra đề nghị loại loại thứ ba giải pháp, một khi không có chuẩn bị bài, nói không chừng thật có thể làm nhệm khinh khinh hoàn thành nhiệm vụ. Phó Thầm nghe xong Nguyễn Trà trả lời, cảm thấy ngoài dự đoán, rốt cuộc Nguyễn Trà tính tình, nhìn qua không giống thích tích cực chuẩn bị bài. Hắn trong lòng nghĩ, ngoài miệng đảo thành thật, học kỳ sau tri thức có không hiểu, hoặc là có không xác định, cũng có thể hỏi ta. Nguyễn Trà ngẩn ra, giây lát, đối thượng Phó Thầm đối mắt, thực nghiêm túc hỏi, "Phó Thầm, ngươi nên sẽ không đã chuẩn bị bài đến Cao Tam đi." Không đợi Phó Thầm trả lời, tới chờ Phó Thầm đi nhà An Quý Phi Dương đã đoạt đắc thượng, không riêng chuẩn bị bài, hắn đều chuẩn bị hướng Cao Tam nhảy, chuẩn sắp nói, "Chúng ta nghỉ đồng trở về, thượng cao nhị." Phó Thầm trực tiếp thượng Cao Tam, cao trung đều so chúng ta thiếu đọc 1 năm hạnh phúc đã chết. Nguyễn Trà nhìn nhìn không phản bác phó thẩm, lại nhìn nhìn vẻ mặt hâm mộ quý phi dương, đồng nhiên ý thức được, cư nhiên có một cái có thể làm cá mặn lười biếng lộ chói lọi bài ở chính mình trước mắt. Thiếu đọc một năm cao trung, liên ít đi đọc một năm đại học, chính mình không phải có thể nhiều đương một năm cá mặn sao. Chính mình nghiêm túc chuẩn bị bài, Nguyên Lai like đều ở vì sớm ngày trở về cá mặn sinh hoạt làm chuẩn bị A. Sau một lúc lâu, Nguyễn Trà tán đồng gật đầu, đôi mắt lượng phản phất ở sáng lên không sai Thật sự hạnh phúc đã chết. chương 54 Nhà ăn lầu 4 Quý Phi Dương xếp hàng gián đoạn, sau này nhìn mắt đã cùng lại ngủ thượng tạ tuyên ngồi cùng bàn ngồi xuống Nguyễn Trà cùng hứa Nam hai người, vô vô đứng ở chính mình phía trước phó thẩm Phó thầm, ngươi không nói hứa Nam cùng chúng ta ăn cơm khả năng ăn không ngon sao. Kỳ chung cùng ngày, Nguyễn Trà ở nhất ban khảo thí, hắn liền muốn kêu Nguyễn Trà cùng bọn họ một khối đi nhà ăn, lại bị phó thẩm ngăn cản, nói người quá nhiều, hứa Nam khả năng không thoải mái. Nhưng Phó Thầm lại thực thiện biến. Giống hôm nay, đệ tứ tiết khóa vừa tan học, hắn tận mắt nhìn thấy, Phó Thầm hỏi xong, thấy Nguyễn Trà đáp ứng, không nói hai lời, trực tiếp mang theo chính mình, Tạ Tuy hai người cùng Nguyễn Trà, hướng nam tổ chức thành đoàn thể tới nhà ăn. Phó Thầm lấy thượng chính mình cùng Tạ Tuy mâm đồ ăn, lại cầm hai chén canh, nghe thấy Quý Phi Dương nói, động tác hơi đốn nhưng biểu tình chưa biến, không nhanh không chậm trả lời, ngồi cùng bàn vài lần thói quen, tự nhiên có thể ăn được. Lại nói, ăn không ngon liền ăn từ từ bọn họ cũng không nóng nảy quan trọng nhất chính mình cũng liền ở trường học có thể thấy Nguyễn Trà trừ bỏ đi học không phải giữa chưa có thể đãi thời gian dài nhất quý Phi Dương thấy phó thầm nói xong liền hướng Nguyễn Trà chiếm vị trí đi vư dầu gãi gãi đầu hắn cảm thấy chính mình huynh đệ có tiểu bí mật nhưng chính mình đoán không ra tới thật sầu người 5 người không 8 người vây quanh vòng tròn lớn bàn ăn cơm hứa 5 lần đầu tiên đụng tới khá vậy không xuất hiện không thoải mái trả huống liền thẹn thùng trình độ cao một chút Hoàng Giai Giai mang theo hai cái tiểu tỷ mội thấu đi lên đi chung ăn cơm, cười hì hì hỏi Nguyễn Trà, trà trà, mời ban chuẩn bị lễ vợ, ngươi thích sao? Thích chứ? Nguyễn Trà nuốt xuống đồ ăn, trở về Hoàng Giai Giai một cái chân thành tha thiết lời, tháng sau liền ngươi tiệc sinh nhật, chờ ta học thượng một đoạn thời gian, ở sinh nhật sẽ thượng cho ngươi thổi thượng mấy đầu. Nói xong, Nguyễn Trà lại uống lên mấy khẩu canh, ta đã hỏi tại Trường An, hắn nói ngươi ra chủ ý, ta vừa nghe. Nguyên lai dai dai ngươi thực thích nhị hồ cùng kèn Sona phối hợp khúc ca, ta cần thiết đến ở ngươi sinh nhật thượng cho ngươi một phần đại lễ. Nguyễn trả trên mặt chồi lên hoàng dai dai cùng khoảng cười hì hì, dai dai, kinh hỉ sao. Hoàng dai dai, ngươi tưởng ở sinh nhật sẽ thượng, dùng một chi kèn Sona đem ta cấp tiến đi sao. Phó thầm nương ăn canh, áp xuống hơi hơi dơ lên khỏe môi, không thể không nói, nguyên trả ở sinh nhật sẽ thượng thổi kèn Sona thực làm người có hình ảnh cảm. Hứa Nam toàn bộ hành trình đều ở an tĩnh vây xem vài người nói chuyện thiếm, ăn cơm động tác chậm rãi liền lưu sướng một ít, nhìn Nguyễn trà cùng Hoàng giai giai trên mặt cười, đột nhiên cảm thấy, kỳ thật, có đôi khi vài người ngồi cùng bàn ăn cơm, cũng có chút ý tứ. Một bữa cơm gián đoạn, chính mình nghe xong thật nhiều ngày thường không hiểu biết bác quái, Nguyên Lai. Like. Vật lý lao sư nồng đậm đầu tóc, tất cả tại với hắn mang theo tác giả. Nguyễn trà quay đầu, thấy Hứa Nam ngốc ngốc bộ dáng, không khỏi giơ tay ở Hứa Nam trước mặt vẫy vẫy, "Nam Nam, Chúng ta hỏi ngươi thứ sáu có thể hay không đi xem điện ảnh, ngươi tưởng cái gì tưởng như vậy nhập thần. Hứa nam hiển nhiên không hoàn hồn, nghe thấy Nguyễn Trà hỏi, trực tiếp phải trả lời, suy nghĩ vật lý lao sư tóc giả. Mọi người Nguyễn Trà chịu mến sờ sờ hứa nam mượt mà đầu tóc, ngươi sẽ không đầu trọc, không cần tưởng vật lý lao sư ở đầu mùa tóc giả. Mọi người cùng mọi người phản ứng bất đồng, phó thầm như suy tư gì, rồi sau đó nhìn về phía Nguyễn Trà, Nguyễn Trà. Ta cảm thấy nếu có người thường xuyên dạng sáng 3, 4 giờ ngủ nói, đầu trọc khả năng tính sẽ rất lớn, ngươi nói đúng sao? Nguyễn Trà, ngươi lại ám chỉ cuối tuần 3, 4 giờ ngủ bổn tiên nữ sao? Những người khác nghe không hiểu phó thầm nói, ngược lại Quý phi Dương nghiêm trang gật đầu, "3, 4 giờ ngủ thật dễ dàng đầu trọc, ta đều bảo chỉ ở 1 giờ ngủ, giống ngủ bao, một ngày ngủ 12 giờ, tuyệt đối không đầu trọc." Nguyễn Trà đối thượng phó thầm mỉm cười đôi mắt, theo bản năng rũi tay sờ lên chính mình đầu tóc, "Ảo rất sao?" Tóc giống như thật sự không như vậy nồng đậm. Ông Nguyễn Trà thấy trên bàn di động sáng một chút, giải khóa vừa thấy, kinh ngạc ngẩn đầu nhìn mắt ngồi ở đối diện Phó Thẩm, hai người đã ngồi đối diện, thế nhưng phát hoại chật. Phó you tú phi cá mặn thật tinh mắt, chớ có sợ, ngươi tóc thực nồng đậm, nhưng thật sự đừng thức đêm, ngươi chủ nhật tựa hồ 4 điểm mới ngủ." Nguyễn Trà, "Ngươi không 4 điểm ngủ, có thể chuẩn xác đoán được ta vài giờ ngủ." Không đợi Nguyễn Trà hồi phục, tiếp theo điều thoại chật lại toát ra tới. Phó yêu tú phi cá mặn thật tinh mắt, xin lỗi, một không cẩn thận ngắm tới rồi, ngươi cho ta ghi chú thực đặc biệt. Nguyễn Trà nhìn nhìn, tiến lặng che lại mặt. Phó thầm thấy Nguyễn Trà che mặt, đột nhiên cười, vì cái gì có người sẽ như vậy đáng yêu đâu. Đến nỗi ghi chú, như vậy trường, xuất hiện ở bạn tốt danh sách, hẳn là thật sự thực thấy được đi. Vô luận như thế nào, phó thầm mục đích tính đặt tới, một đốn cơm chưa ăn xong, Nguyễn Trà liền hạ quyết tâm sau này đều không thức đêm, học được 12 giờ đúng giờ lên giường ngủ. Bằng không một cái đầu chọc cá mặt, nhưng quá khó coi. Ra nhà ăn, hứa nam đến đi phòng thí nghiệm, hoàng giai dài ba người đi phố ăn vặt, mà Nguyễn Trả muốn đi văn phòng thấy lao sư, hỏi một chút nhảy lớp sự tình, đơn giản cùng phó thầm ba người hướng khu dạy học đi. Nửa đường thượng, một hàng bốn người ngoài ý liệu bị đường nhược băng ngăn trở. Đường nhược băng nhìn thấy Nguyễn Trả, ánh mắt hơi lué, ngay sau đó sắc mặt bất biến nhìn về phía phó thầm, hít sâu mấy hơi thở, phó thầm, ta có lời tưởng cùng ngươi đơn độc nói Phó thầm ánh mắt hơi nhíu, nói thẳng không được sao. Không được. Đường Nhược băng nói xong, lại cấp Quý Phi Dương đưa mắt ra hiệu, chậm chế ngươi 5 phút mà thôi. Quý Phi Dương căn bản không thấy hiểu đường Nhược Băng nhan sắc, thậm chí có một tí xíu không cao hứng, hai người đều chính mình từ nhỏ lớn lên huynh đệ, sao không chính mình nói nhỏ. Nguyễn Trả thấy đường Nhược Băng tưởng đơn độc nói, vừa lúc cũng có việc, đơn giản cùng vài người vây vây tay, ta đi gặp lao sư, chúng ta trong phòng học thấy. Giọng nói rơi xuống. Nguyễn Trà giơ tay chống đỡ Thái Dương, hướng khu dạy học chạy chậm rời đi. Phó Thẩm đang chuẩn bị lần thứ hai cự tuyệt, nhưng không đợi mở miệng, liền trơ mắt thấy Nguyễn Trà chạy. Nguyễn Trà một đường đi vào giáo viên văn phòng, quả nhiên thấy nghe nói giữa chưa thường xuyên ở trong văn phòng viết giáo án chủ nhiệm lớp, cùng văn phòng cũng có hai cái Nguyễn Trà gặp qua lão sư, Vương lão sư, giữa chưa hảo. Giữa trưa hảo, Nguyễn Trà như thế nào tới? Vương lão sư mới vừa bị nhậm khinh khinh khí đến, nhìn thấy Trà, xả ra cái ôn hòa cười, tới Ngồi ngồi ngồi, cùng Lao sư nói nói, ở Nhất Ban gặp phải khó khăn. Cảm ơn lão sư, không gặp phải khó khăn. Nguyễn Trà tiến lên, cũng không ngồi, xấu hổ mở miệng. Lao sư, ta muốn hỏi hạ, nhảy lớp đi Cao Tam nói, trường học có cái gì nhằm vào khảo hạch. Vương Lão sư, người mới từ 10 ban lên tới Nhất Ban, liền nghĩ nhảy đi Cao Tam. Nguyễn Trà biểu tình chân thành tha thiết lại ngoan tĩnh. Lao sư, ta cao nhị học kỳ sau chương trình học đã mau chuẩn bị bài xong rồi. Hạ tuần sau là có thể chuẩn bị bài cao tam thượng, nhưng lại ngoan tính, cũng không đổi được tự luyến tật xấu. Nguyễn Trà nói xong, lại bổ sung một câu, lại lợi dụng nghỉ đông thời gian chuẩn bị bài củng cố một chút, ta cảm thấy nghỉ đông trở về thượng cao tam, có thể hành. Cùng phòng 3 cái lão sư. Nguyễn Trà, ngươi vừa tới nhất ban, tiết tấu khả năng không hoàn toàn điều chỉnh tốt, bước chân mại quá nhanh, thực dễ dàng ảnh hưởng cơ sở. Vương lão sư nói xong, lại lấy ra một phần văn kiện, lao sư vốn dĩ tưởng buổi chiều cùng ngươi nói Nửa tháng sau có cái tiếng Anh thi đua, ngươi tiếng Anh thành tích vẫn luôn không tồi. Lao sư bổn ý hy vọng ngươi đi cùng mặt khác trường học ưu tú học sinh lại giao lưu giao lưu. Bắt được quốc tài kim bài nói, trực tiếp cử đi học tỷ lệ cũng rất lớn. Nguyễn Trà lắp đầu, tham gia thi đua quá lãng phí thời gian, hơn nữa lại mệt Lao sư, ta có thể chính mình thi đầu. Một cái hai ngày thi đại học, có thể so trong khi hơn 10 ngày thi đua dễ dàng. Vương lão sư nhìn tự tin không được Nguyễn Trà, không thể không nuốt xuống câu nói kế tiếp. Nguyên bản nàng nghĩ bằng vào chủ nhiệm lớp ưu thế là Nguyên Trà ở mấy cái thi đua ưu tiên báo danh tiếng Anh ai ngờ Nguyễn Trà một lòng buôn ngạy lớp hành ngày lớp thượng cao Tam nói nghỉ đông khai giảng trường học có tương ứng khảo hạch các bài khó khăn cùng cao tam học kỳ một tương đồng toàn khoa đạt tiêu chuẩn là có thể nhảy lớp Vương lão sư nói thời điểm trong lòng đáng tiếc, rốt cuộc Nguyễn Trà ở trọng điểm ban học một năm chiếu trước mắt thành tích tới xem tương lai rất có khả năng lên làm toàn tỉnh thi đại học Chráng Nguyên Nhưng cấp hoang mang rối loạn nhảy cao tam, nói không chừng đến đi xong xong ban. Nghe xong Vương lão sư nói, Nguyễn Trà trong lòng an tâm một chút, khoảng cách khai giảng, nhưng dư lại vài tháng đầu, chính mình rất có năm chắc, ta hiểu được, cảm ơn lão sư. Vương lão sư lắc đầu, không có việc gì. Chờ Nguyễn Trà ra phòng học, Vương lão sư nhẹ giọng thở dài. Kỳ chung kết thúc, lớp học tới ba cái học sinh, một cái Nguyễn Trà, tưởng nghỉ lớp, một cái nhậm kinh kinh, toán học khóa trả lời không ra mà chạy ra phòng học, mới vừa liên hệ thượng nhân Đến nỗi dư lại một cái úc chỉ ngôn, lại đột nhiên sinh bệnh. Liên ở vương lão sư hoài nghi nhất ban từ trường có hay không vấn đề khi, ba cái học sinh trong đó một cái nhậm khinh khinh, liền tới rồi văn phòng, gặp mặt câu đầu tiên lời nói, láo sư, ta tưởng xin tạm nghỉ học. Vương lão sư, các người hước hảo tới khảo nghiệm lão sư trái tim. Vương lão sư quan sát kỹ lưỡng nhậm khinh khinh, thấy này đích sắc nghiêm túc, không khỏi những mày, đồng thời trong lòng cũng có một ít buồn bực, nguyên lai like mới tới nhất ban hai người tiểu nha đầu tất cả đều lớn lên rất đẹp. Chính mình một nhăn khống, kéo cờ thời điểm, cư nhiên không có chú ý tới Nhậm Khinh Khinh. Nhậm Khinh Khinh quay đầu nhìn Môn Pha lê thượng chính mình, gương mặt trắng nón, ngũ quan tinh xảo, cùng lúc trước xấu xí khác nhau như hai người, nàng hơi hơi con con ngôi, ánh mắt lại hắc chấm thẫn, "Nguyễn Trả, về sau chúng ta chờ xem." Sớm rời đi văn phòng Nguyễn Trả, tác hoàn toàn không có thấy Nhậm Khinh Khinh, tưởng tượng đến chính mình có thể sớm một năm tốt nghiệp, tâm tình liền nhẹ nhàng lại vui sướng, ai ngờ vừa đến cửa liền đụng phải hồng con mắt đường nữ băng. Đường Nhược Băng nhìn thấy Nguyễn Trà, ánh mắt có chút chốn tránh, lắc lắc trên tay ở toilet dính thủy, túi đầu trở về chính mình chỗ ngồi. Thấy thế, Nguyễn Trà nghiêng nghiêng đầu, cũng trở về chỗ ngồi, thấy ngồi ở sau bàn Phó thầm sắc mặt như thường, không khỏi sinh ra vài phần bất khoái, nhưng mà muốn hỏi lại xấu hổ hỏi, rốt cuộc Đường Nhược Băng yêu cầu cùng Phó Thẩm đơn độc nói chuyện thiếm, cũng coi như hai người riêng tư. Phó thầm chú ý tới Nguyễn Trà ánh mắt, biểu tình thản nhiên, hạ giọng Dung chỉ dung lẫn nhau rằng có thể nghe thấy âm lượng giải thích, nàng vừa mới thông báo, ta cự tuyệt. Nói xong, lại đối thượng Nguyễn Trà đôi mắt, thực nghiêm túc trưng cầu ý kiến, trực tiếp cự tuyệt, có vẻ thực không có nhân tình vị sao. Nhân tình vị khó mà nói, nhưng ngươi làm rất đúng. Nguyễn Trà khóa ngồi ở ghế trên, cùng ngồi phó thầm mặt đối mặt, nhân ra gọn gàng dứt khoát nói, ngươi nếu là đánh không đành lòng cùng ôn nhu ngụy trang không mở ra nói, như vậy cùng trà xanh có gì khác nhau. Ở bê trạm soát vô số sau Nguyễn Trà cho rằng trà xanh chẳng phân biệt giới tính. Phó thầm nhìn Nguyễn Trà nghiêm trang bộ dáng, môi mấp máy vài cái, lại không có nói chuyện. Nguyễn Trà ngồi trở lại đi trước, nghĩ nghĩ, phó thầm, người cùng ta nói là được, ta miệng nghiêm, nhưng đừng lại cùng những người khác nói, một khi bị chuyển ra đi, không tốt. Là một nữ hải tử thật vất vả cổ đủ dũng khí thông báo, lại không có thành công, bị chuyển khai nói, khả năng rất khó chịu. Phó thầm gật đầu, sẽ không lại nói. hắn muốn là cảm thấy không có nói ra tất yếu nhưng lại sợ Nguyễn trà về sau hiểu lầm, đơn giản trực tiếp thẳng thắn. Đại Nguyễn trà xoay người, phó thẩm yên lặng du mắt. Vừa mới hẳn là hỏi lại một câu, ở Nguyễn trà xem ra, trực tiếp cự tuyệt sau, hẳn là không nên tiếp tục đường bằng hữu, cũng coi như cho chính mình tương lai có thiên thông báo nếu thất bại lưu một cái đường lui. Chương 55. Nghỉ trưa thời điểm, Nhậm Khinh khinh đã trở lại, ở Nhậm Khinh khinh trở về đồng thời, lớp học tiểu một nửa đồng học đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, thậm chí có mấy cái nam đồng học đã nhỏ giọng thảo luận thượng. Ta thế nhưng mới phát hiện Nhậm Khinh Khinh lớn lên kỳ thật rất đẹp. Giống nhau giống nhau, ta vốn dĩ cảm thấy ta nhất ban ban hoa liền Nguyễn trà cùng Hứa Nam hai người, hiện tại xem, Nhậm Khinh Khinh cũng không kém, diện mạo thật điểm mỹ. Ba người, ba loại phong cách, đều ở nhất ban, cũng quá đẹp mắt. Nguyễn trà nhíu mày nhìn rực rỡ hẳn lên Nhậm Khinh Khinh, lại nghe bên thai đến từ đại gia toàn vô phát hiện kinh ngạc, theo bản năng đi xem Hứa Nam, thấy Hứa Nam sườn mặt giống thường lui tới giống nhau, trong lòng khẽ bốc lòng, khá vậy buồn bực không thôi. Buổi sáng thời điểm, chính mình không chịu hệ thống khống chế, có thể phát giác nhậm khinh khinh biến xấu, miễn cưỡng có thể dùng hệ thống bờ BUG tới giải thích, rốt cuộc chính mình phía trước liền có cái màu trắng giả thuyết giao diện, tương đương với cùng nhậm khinh khinh trên đầu màu lam giả thuyết giao diện đấu võ đài. Nhưng trước mắt, nhậm khinh khinh rõ ràng liên hệ Hứa Nam, ở Hứa Nam mỹ mạo giá trị không có bị rút ra trong lúc, cư nhiên biến so trước kia xinh đẹp, nguyên nhân đâu? Không trách Nguyễn Trà lo lắng, hệ thống cấp Nguyễn Trà tượng, vẫn luôn là ở cấp lấy người khác đồ vật. Nếu Nhậm Khinh Khinh diện mạo khôi phục đến không có bị khấu hai cái mỹ mạo giá trị trước bình thường trình độ, Nguyễn Trà có thể nói phục chính mình, khả năng hệ thống lại ra bờ UG. Nhưng mà hiện tại, Nhậm Khinh Khinh chẳng huống, rõ ràng giống rượi vào hệ thống lại đột nhiên đoạt đi người khác mỹ mạo giá trị, do đó dẫn tới tự thân diện mạo thẳng tắp bay lên. Nguyễn Trả tỉ mỉ đánh giá Nhậm Khinh Khinh, hi vọng từ trong đó nhìn ra điểm khác người diện mạo manh mối. Thưa trung có nói, Nhậm Khinh Khinh đoạt Nguyễn Trả mỹ mạo giá trị sau, mắt mày chậm rãi thiên hướng Nguyễn Trả. Nếu nhậm khinh khinh thật đoạt người khác mỹ mạo giá trị, hẳn là có thể nhìn ra 2-3 phần, nhưng Nguyễn Trà thất vọng rồi, nhìn tới nhìn lui, cơ hồ mặc cho khinh khinh nguyên bản diện mạo tờ lớp phiên bản, căn bản nhìn không ra người khác bộ ráng. Nguyễn Trà, cầu so hệ thống phúc lợi, thực sự có phúc lợi ngươi sớm lấy ra tới A. Thế nào cũng phải làm nhậm khinh khinh làm ác. Nhậm khinh khinh ngồi xuống sau, dư quang nhận thấy được bốn phía đồng học kinh diệm ánh mắt, lưng đều không khỏi thẳng vài phần, trên mặt chứa điểm Mỹ cười cả người lại lần nữa trở nên rộng rãi hoạt bác. Quả nhiên, mặc kệ nhất ban, mười ban, một đám đều nông cạn xem mặt, chính mình lên cao mỹ mạo giá trị, thật sự làm đúng rồi, nhưng mà đương nàng túi đầu thấy di động thượng tin nhắn sau, nhậm khinh khinh sắc mặt chợt đen đi xuống. Mẹ, khinh khinh, từ ra tới điện thoại, trong tối ngoài sáng nói hy vọng ngươi về nhà trụ, mụ mụ sớm cùng ngươi nói, làm ngươi ở từ ra hảo hảo biểu hiện, đừng làm người phiền chán. Mẹ, nếu ngươi cùng từ thâm không có khả năng Về nhà đến đây đi, mụ mụ giúp ngươi tương nhìn một cái không tồi liên hôn đối tượng, tương lai cũng có thể trợ giúp ngươi đệ đệ, ngươi về sau sinh hoạt cùng sự nghiệp đều đến giữa ngươi đệ đệ, mụ mụ cũng ở giúp ngươi, nghe lời. Nhầm khinh khinh đệ nặng hỏa, giam ba câu cự tuyệt tin nhắn yêu cầu, đồng thời nói chính mình chuẩn bị tạm nghỉ học tính toán, đến nỗi tử thâm. Nàng đã biến xinh đẹp, chờ tương lai lại chạm cao điểm, từ thâm trong mắt, tuyệt đối chỉ có thể có chính mình một người. Lại lần nữa xác nhận. Xin hỏi ký chủ xác nhận từ bỏ học tập nhiệm vụ, sửa đổi đến thần tượng huấn luyện hệ thống sao?" Nghe lạnh băng vô tình tự điện tử âm, Nhậm Khinh Khinh ở trong lòng cười lạnh, ngươi cảm thấy ta có thể dựa học tập nhiệm vụ, chỉ dùng mấy tháng nổi liền đem từ ngươi kia thải khoản thanh xong. Chỉ sợ không đợi thanh xong, ta trước bị học tập nhiệm vụ phản vệ vô pháp gặp người. Không sai, Nhậm Khinh Khinh cùng hệ thống cho vay. Ở Nhậm Khinh Khinh lại bị khấu trừ một điểm mỹ mạo giá trị đồng thời tích phân chỉ còn 1 khi, lần thứ 2 kích phát phúc lợi điều kiện, hệ thống nói: Nàng có thể từ hệ thống trước cho vay 50 tích phân, rồi sau đó ở quy định thời hạn nội thanh xong nợ nần là được. Có nợ nần, Nhậm Khinh Khinh liền không thể đem tích phân dùng ở tạm dừng nhiệm vụ thượng, chỉ có thể sửa đổi nhiệm vụ. Đương nhiên, một khi thanh không xong, Nhậm Khinh Khinh yêu cầu lấy chính mình 5 điểm trí lực giá trị hoặc là 5 điểm mỹ mạo giá trị đền bù tích phân. Nhậm Khinh Khinh cơ hồ không có do dự, ưu tiên tiêu phí 40 tích phân, đổi lấy 4 điểm mỹ mạo giá trị, một cái không rơi thêm cho chính mình, tự nhiên trở nên xinh đẹp. Đến nôi trí lực giá trị, nhậm khinh khinh cho rằng về sau phải làm thần tượng chính mình, không cần đương học bá sướng nhảy không tồi liền rất hoàn mỹ, ai đi quản ngươi có thể hay không thi đầu trọng điểm đại học. Trước mắt chính mình, nếu vẫn luôn kiên trì học tập nhiệm vụ, ở nghệ thuật loại nhiệm vụ toàn bộ quan đình dưới tình huống, quả thực không hề phân thắng. Chờ còn sót lại một điểm tích phân khấu xong, lại tiếp tục bị cưỡng chế bố trí nhiệm vụ, chính mình chỉ có thể bị khấu mỹ mạo giá trị cùng trí lực giá trị, tưởng tượng liền cảm thấy ác ngộng Mà khi thần tượng liền bất đồng, chính mình đương thần tượng, hứa nam ở trường học học tập, hai người đường thẳng song song, hứa nam căn bản ngăn trở không được chính mình. Thỉnh ký chủ xác nhận, hay không đem học tập hệ thống sửa đổi đến thần tượng huấn luyện hệ thống, là, không. Nhậm khinh khinh nhìn mắt hệ thống giao diện, lại quay đầu nhìn mắt chính vùi đầu học tập ngưỡng trà, trong mắt vẽ ra một mặt lênh quang, rồi sau đó ở trong lòng trả lời, là, Chờ hoàn thành mấy cái thần tượng nhiệm vụ, chính mình liền ở thương thành nhìn xem. Có cái gì có thể làm Nguyễn Trà trả giá đại giới, dựa vào cái gì chỉ có chính mình ở không ngừng bị khấu mỹ mạo giá trị cùng trí lực giá trị, Nguyễn Trà lại có thể lông tóc vô thương. Cơ hồ ở nhậm khinh khinh trả lời rơi xuống đồng thời, lạnh băng vô tình tự điện tử âm đột nhiên biến đổi, cư nhiên hóa thành bình tĩnh thanh niên âm, nghe nhậm khinh khinh nào nào, vành thai thậm chí không chế không được nóng lên, giống có người dán ở chính mình nhị trước nỉ non giống nhau. Chúc mừng ký chủ khai thần tượng huấn luyện kế hoạch, nhiệm vụ đang ở trọng nhi Nhiệm vụ kho đem ở 6 giờ sau hoàn thành đổi mới, thỉnh ký chủ kiên nhận chờ đợi, cảm ơn Nhậm khinh khinh nghe hệ thống xa lạ lại liêu nhân thanh âm, cắn cắn ngôi Tuy rằng thực minh bạch lúc trước cho vay thuộc về cùng ác ma giao dịch Nhưng nàng không nghĩ lại bị người cười nhạo châm trọc, không nghĩ lại nghe được về xấu xí chữ Cũng không nghĩ lại bị người trong nhà coi như gia tộc hướng lên trên bỏ công cụ Giống hệ thống đã từng nói, lên làm thần tượng, kiếm lấy yêu thích giá trị, đạt được mỹ lực giá trị Chính mình là có thể có được bị ngàn vạn fans phùng hưởng thụ, không thể so hiện tại đương cái trọng điểm ban học sinh dở tới Vinh Quang Sao. Cá hát, dương cầm, vũ đạo, chính mình đều có cơ sở, hoàn thành nhiệm vụ tuyệt đối so với hiện tại dễ dàng, nhậm khinh khinh thậm chí ngăn không được bán hệ thống. Nếu vừa mới bắt đầu liền thần tượng huấn luyện hệ thống, nàng đã sớm bạo hồng giới giải trí. Nguyễn Trà căn bản ảnh hưởng không được chính mình. Một khắc sườn. Nguyễn Trà chính nhất tâm nhị dụng, một mặt làm bài tập Một mặt lo lắng suối quẻ hệ thống lại ở lén lút thăng cấp tới cấp nhậm khinh khinh mở cửa sau nhưng không chờ Nguyễn Trà cân nhắc ra cái nguyên cớ nguyên bản thu nhỏ lại đến quan điểm màu trắng giả thuyết giao diện đột nhiên triển khai virus rút đang ở công kích vì rút đang ở công kích vì rút đang ở công kích sát độc trung Nguyễn Trà. nhìn giao diện thượng tiêu không đi sát độc trung ba chữ Nguyễn Trà trong lòng mạc danh có chút chuẩn dạng chính mình buổi sáng mới vừa đóng cửa nghệ thuật loại nhiệm vụ buổi chiều hệ thống đã bị virus công kích Nên sẽ không chính mình đóng cửa gián đoạn, đồng thời cung cấp vi rút khai lộ. Nhưng hệ thống bốn dĩ không phải bởi vì bị vi rút xâm nhập, cho nên biến thành hiện tại như vậy một bộ cẩu bộ ráng sao. Thực sự có biện pháp sát độc, ngươi sớm làm gì đi? Chờ một chút. Nguyễn Trà đống nhiên ngồi thẳng, ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm giao diện. Có hay không khả năng chính mình giao diện bốn dĩ không có chung vi rút, kết quả chính mình buổi sáng dùng giao diện đóng cửa nghệ thuật loại nhiệm vụ, dẫn tới vi rút từ nhậm khinh khinh hệ thống thượng sở tới. Ta hố ta chính mình. Nguyễn Trà nói thầm xong lại nhìn thoáng qua đang ở sát độc giao diện, thật sự nghĩ không ra biện pháp, chỉ có thể áp xuống trong lòng lo lắng, tiếp tục nghiêm túc làm bài tập. Khả năng hệ thống nghe thấy được Nguyễn Trà tiếng lòng, ở Nguyễn Trà về đến nhà một khắc trước, biểu hiện sát độc trung biểu hiện một buổi chưa giao diện đổi mới. Đinh. Chủ hệ thống cùng vi rút ít đã hoàn toàn chia lịa, hệ thống 1128 hết sức trung thành vì ngài phục vụ. Nguyễn Trà mặt vô biểu tình nhìn giao diện thượng toát ra một hàng tự đồng thời nghe bên thai chuyển đến một câu mềm mại thanh âm, trong lòng không có chút nào dao động. Ai yêu cầu ngươi phục vụ à? Ngươi đương một cái im ắng công cụ người không được sao? Nguyễn Trà mới vừa phun tào xong, thình lình từ giao diện thượng thấy nhậm khinh khinh biến xinh đẹp nguyên nhân, ánh mắt chạm đến đến thần tượng hệ thống 4 chữ khi, đột nhiên co rụt lại. Chẳng lẽ, trong sách nhậm khinh khinh đương thần tượng cũng bởi vì hệ thống nguyên nhân? Nguyễn Trà đang chuẩn bị tiếp tục xem xét nội dung, tranh thủ thâm nhập hiểu biết nhậm khinh khinh, ai ngờ Cơ sở dữ liệu đổi mới chung, xin chờ trong chốc lát. Người cái lao niên cơ. Đường họa một chút lâu liền thấy Nguyễn Trà phồng lên mặt, giống cùng ai dợ dỗi cười khẽ ra tiếng, trà trà đã trở lại. Ở trường học cùng ai sinh khí sao? Người nhìn xem chính mình cái miệng nhỏ dầu, đều có thể treo lên một cái tiểu ấm nước. Mỡ buổi tối hảo. Nguyễn Trà nhìn thấy đường họa, trên mặt trồi lên cười, dây lát, lại phản bác, quả không tiếp nước hồ, ta nhưng không như vậy lợi hại, đứng rồi. Mỡ không nói buổi tối có diễn xuất sao. Lương ra vài người, bao gồm lương lão gia tử ở bên trong, ngày thường giống nhau rất bận, cũng liền nguyện ra ba người vừa trở về khi, bọn họ ở nhà đãi một ít nhật tử, hiện tại cũng đều ai bận việc nấy công tác. Lương lão gia tử nguyên bản công tác là cùng lao hưu uống trà, chơi cờ, câu cá, thứ bảy tuần trước bị thẩm láo gia tử vừa nói, không thể không đem lương thiến linh sự tình để thượng nhật trình, cân nhắc như thế nào cùng thẩm láo ra tử đánh phối hợp, làm được không cho người hoài nghi. Nhuận vật tế vô thanh cấp lương thiến linh trị liệu Trương kỳ bị ám chỉ người Sợ nhất đối phương trong lòng có phòng bị Bình thường tình huống tới giảng Hai vị lão nhân ra đêm nay nên cấp lương thiến linh làm một cái trị liệu Đương nhiên, lương lão gia tử cũng là xem Nguyễn Chính Phi cùng vệ tiểu cả ngày bận việc không trở về nhà Mới không thể không để bụng lương thiến linh sự tình Nghe xong thẩm lão gia tử giải thích Người một nhà trong lòng đều có chút thất vọng Đặc biệt lương Tông Kỳ Ở hắn xem ra, cái gọi là mặt trang sức Duy nhất tác dụng chính là mở rộng mặt trái cảm xúc, như vậy không phải thuyết minh lương thiến linh sắc thật có tinh kế chính mình nhi tử tâm tư sao? Trước kia ở nhà lời nói cũng đều thuộc về trong lòng lời nói, mà mặt trang sức tồn tại, làm lương thiến linh đem trong lòng tính kế mở rộng sau lại trói lọi bày ra tới. Ở cùng cái dưới mái hiên, sinh sống hai mươi mấy năm muội muội, một lòng nghĩ tính kế nhà mình, ai có thể không thất vọng? Đường Họa xoa xoa nguyên trà đầu, Ngự Khí Onu có chút việc trì hoãn, lùi lại đến ngày mai. Trà trà vừa mới ở khí cái gì? Nói ra nghe một chút, mợ cho ngươi hết giận. Bởi vì chính mình không có nữ nhi, đường họa thực thích trong nhà nữ hài nhi, nguyên bản hẳn là thích mạnh vũ, nhưng ai làm có cái lương thiến linh thường xuyên âm dương quay khí, đường họa đơn giản nhắm mắt là ngơ. Hiện tại trong nhà có trà trà, lại đáng yêu muốn mệnh, đường họa một viên sủng nữ nhi tâm, đã sớm ngoe dục dịch. Nguyễn Trà nghe vậy, ngượng ngùng cười cười, chích đi hệ thống, nói cái mặt khác lý do, cũng không có gì. Liền chủ nhiệm lớp nói thứ 6 đi học nông thực tiễn, một cái lớp học ra 5 người, ta không cẩn thận chịu chúng, muốn đi 3 ngày đâu, sợ nhớ nhà. Hơn nữa, Nguyễn trả tưởng tượng đến chính mình trước kia ở nhà hỗ trợ loại mấy ngày cả trắng, liền từ đấy lòng cảm thấy mệt, mùa đông học cái gì nông, ở mở ra máy sưởi trong phòng, cái tiểu chăn soát kịch không hương sao. Nhị trung học nông đường hỏa nghĩ nghĩ, chính mình hai cái nhi tử trước kia liền ở nhị trung thượng cao trung, lúc ấy cũng có học nông, đúng rồi, nhị trung học nông vẫn luôn ở kim đảo căn cứ. Một năm hai lần, trước một lần hẳn là đi cấy mạng, sau một lần, cũng liền các ngươi thứ sáu đi, tương đối nhẹ nhàng, ở nhà ấm chích dâu tây, lại ở trong căn cứ học sao. Nguyễn Trà ngần ra, xác nhận dường như dò hỏi, ở kim đảo căn cứ. Đường họa gật đầu, đúng vậy, kim đảo căn cứ hoàn cảnh không tồi, phương tiện cũng hoàn thiện, ta nhớ kỹ ký túc xá đều hai người một gian, dù sao ngươi hai cái biểu ca năm đó chơi thật cao hứng. Trả lời xong, đường họa nhìn Nguyễn Trà tiểu biểu tình, không khỏi bật cười. Trà trà trước kia nghe nói qua. Đảo cũng bình thường, ta nhớ rõ vài sở cao trung đều ở kia học nông. Nguyễn trà. Đâu chỉ nghe nói qua, kim đào hai chữ đều chính mình lúc ấy ăn quả đảo khi, thuận miệng lấy. Năm đó lão Ba chỉ nói thu cái mà, về sau dùng để cái nhà ấm, chờ nhà mình tam khẩu người nhàn dỗi nhàm chán liền đi trích dâu tây ăn, cũng chưa nói dùng để cấp cao trung đương học nông căn cư A. chương 56. Phòng ngủ, buổi tối 10 giờ. Nguyễn Chính Phi đang ngồi ở trên giường cấp mới vừa tắm rửa xong vệ kiểu thổi tóc, hai người đi ra ngoài bận việc ba ngày, nhưng tính có thể suyễn khẩu khí, hắn đóng máy sấy, nhìn về phía Nguyễn Trà, xá đảo căn cứ. Mới vừa máy sấy ố ố ố thanh âm quá lớn, không nghe rõ. Kim đảo căn cứ, Kim đảo. Nguyễn Trà đem sạch sẽ khăn lông đưa cho hai người, mắt hành tinh lượng tinh lượng, "Ba, ngươi mấy năm trước không nói cái nhà ấm, về sau chúng ta chích dầu tây chơi sao?" Ta trở về nói cho mợ nhị trung thứ 6 có học nông từ tiễn. Mợ nói, nhị chung cùng mấy cái cao chung, vẫn luôn cùng kim đảo căn cứ hợp tác tới, ta hỏi nhưng kỹ càng tỉ mỉ, liền nhà ta ở Cẩm Thành vùng ngoại ô kim đảo căn cứ. Có thể cùng cao trung hợp tác, thậm chí vài sở cao trung hợp tác, nhà mình lao ba nhưng quá lợi hại. Nguyễn Trà đối nhà mình vài tòa sơn không quá lớn cảm giác, rốt cuộc từ nhỏ đến lớn nhìn quen, thị trấn chung quanh dây núi chạy dài, không tính hiếm lạ. Nhưng giống lao mẹ loại cải trắng có vô số người xếp hàng, Nguyễn Trà liền cảm thấy rất lợi hại tiêu thụ bên ngoài ra trấn a. Hiện tại, lão ba căn cứ lại có trường học hợp tác, Nguyễn Trả cũng cảm thấy rất lợi hại, cộng sự giáo dục a. Nguyễn Chính Phi cùng vệ kiệu liếc nhau, hai người đều có điểm đốc, đặc biệt Nguyễn Chính Phi, gãi gãi đầu, "Ta không hiểu biết ta, ngươi đã vì thúc thúc lúc ấy nói, chúng ta trích dâu Tây gián đoạn, căn cứ không cũng không, hắn tưởng an bài đi ra ngoài kiếm điểm khoản thu nhập thêm." "Đúng rồi, khoản thu nhập thêm đều đánh vào lúc trước cho ngươi tạm thượng, ngươi có xem xét." "Ngươi đã vì thúc thúc nói." bên trong tính cho ngươi chuẩn bị 18 tuổi lễ vợ. Bất đồng với Nguyễn Chính Phi, về kiểu chú ý khác chuyện này, chà chà, các ngươi trường học có học nông A. kia không được mẹ sao. Mụ mụ giúp ngươi cùng trường học xin nghỉ. Nguyễn Chả chính ngốc chính mình đã vì thúc thúc làm sự, nghe vậy, lắp đầu, không cần, ta đều rút thăm chịu đến, hơn nữa mở nói không mệt, nhị ca sau lại cũng nói ở học nông căn cứ chơi thực vui vẻ. Hơn nữa Nguyễn Trà nhìn láo ba lão mẹ, mắt hàm tò mò, nhà ta có ba năm không đi ta muốn nhìn một chút đả vỉ thúc thúc đem kim đảo căn cứ kinh doanh thành bộ răng gì. Nguyễn Chính Phi gật đầu, cũng đúng, có rảnh chụp cái chiếu trở về nhìn xem. Nguyễn Chính Phi cùng vệ kiểu đều 3-4 năm không có đi kim đảo, rốt cuộc bọn họ ban đầu trụ trong viện cũng coi nhà ấm, cưới xe máy điện hướng vùng ngoại ô chạy, có thể so không thượng ở trong sân trích dâu Tây bất việc, từ ra khỏi phòng tử đến về phòng tử, 10 phút là được, Thái Dương đều phơi không đến. Lại nói, Nguyễn Chính Phi có gãi gãi đầu, Hắn cũng không nhớ được danh Nghĩa Sơn, thu thuê nhà ở đều đến chiếu di động bản ghi nhớ tới, thêm một cái thiếu một cái không kém. Cha cha ngươi đi nói, ta đợi chút cùng ngươi đã vì thúc thúc gọi điện thoại, làm hắn hỗ trợ ở kim đảo căn cứ chuẩn bị điểm ngươi ngày thường thích nước trái cây, đồ ngọt, mà khác lại có yêu cầu. Ngươi liền cùng hắn nói, dù sao ngươi từ nhỏ không thiếu phiền phái đạp vì. Nguyễn Chính Phi nói xong, không đợi Nguyễn Trà tiếp tục nói chuyện, trực tiếp dôi tay đẩy Nguyễn Trà hướng phòng ngủ cửa đi, được rồi được rồi Ta và ngươi mẹ đến Nghiên, cứu Nghiên, cứu kế tiếp phấn đấu phương hướng, ngươi nhanh lên trở về ngủ đi. Thu mua công ty cùng quả nho viên đều đến làm sung túc chuẩn bị công tác, hắn cùng tiểu kiểu vì về sau có thể tiếp tục cá mạn dưỡng lao, tuyệt không có thể vô cùng đơn giản thu một cái, cần thiết thu mấy cái tiềm lực cổ. Chờ một đoạn thời gian sau, bọn họ liền có được thành thục công ty cùng thành thục quả nho viên, thành thuộc có thể chính mình kiếm tiền cái loại này. Vệ kiểu cũng ngồi ở trên giường phất tay, đúng đúng đúng, trở về đi, đừng báy yêu chúng ta. Nguyễn Trà. Các người trước kia đều làm ta lên giường ngồi một hồi. Hiện tại đều không ngắn tạm làm ta ngồi một chút. Nguyễn Trà cũng minh bạch Nguyễn Chính Phi cùng vệ tiểu hai người ở phân đấu, nhưng... Nhất thời vô pháp thích hứng. Một nhà ba người đương mười mấy năm cá mặn, hiện tại một cái hai cái ba cái đều ở phân đấu trên đường hát vang tiến mạnh, khiến cho nàng có loại tập thể đương phản đồ ảo giác. Cầu hệ thống, cầu ốc trinh, đều tại người nhóm. Nguyễn Trà tưởng tượng đến nhà mình trước kia vui sướng nhập tử trong lòng liền hận không thể đem úc Trinh cùng hệ thống xoa thành một cái đoàn, lại ném trong chảo dầu tạc thượng 1800 hồi. Cơ sở dữ liệu đã đổi mới, thỉnh xem xét. Nguyễn trà chính nhỏ giọng mắng, ai ngờ một mắng xong, cả đêm đều imắng hệ thống giống nghe thấy được bị mắng giống nhau, thế nhưng không rên một tiếng hoàn thành đổi mới, không đợi Nguyễn trà dương mắt xem giao diện thượng nội dung, trước mắt bạch quang hiện ra. Thân ái Nguyễn trà đồng học, xin cho bổn thống tự giới thiệu, bổn thống lệ thuộc tinh nguyên 1748 năm thủ đô tinh á viện nghiên cứu danh hiệu 1128, tương lai một đoạn thời gian, bổn thống đem cùng ngươi kể vai chiến đấu. Nguyễn Trà nhìn đột ngột xuất hiện ở chính mình trước mặt, có la ngông ngông mắt to thuần trắng sắc mèo dã đồn, hơi không thể thấy sau này lui non nửa bước, ngươi hóa hình làm gì? Hóa thành mèo dạ đồn hệ thống nghiêng nghiêng đầu, kinh đại số liệu kho thống kê, thế giới trước mắt nhân loại tựa hồ phần lớn thích lông xù xù động vật, đặc biệt miêu, ở bị yêu thích động vật trung vị với hàng đầu, rất nhiều nhân tâm cam tình nguyện cấp miêu chủ tử đương sạn phân quan. Chính mình cụ hiện ra trước mặt nhân loại thích bộ dáng, nói không chừng liền sẽ không bị chán ghét. Hệ thống ngưỡng manh manh khuôn mặt nhỏ, nhìn biểu tình chưa biến Nguyễn Trà, khẩn trương liếm liếm chính mình phấn nộn thích lót, nhưng Nguyễn Trà đồng học nhìn qua, tựa hồ giống nhau chán ghét chính mình a Nguyễn Trà đồng học. Nguyễn Trà mặt vô biểu tình, người đương miêu có thể, đương vô mao miêu được không? Ta đối miêu mao dị ứng. Nói thật, nếu không phải xem ở hệ thống danh hiệu 1128 là chính mình may mắn này Nguyễn Trà đã sớm cầm trên kệ sách kia bổn đặc biệt hậu tiếng Anh từ điển chụp lên rồi. Không làm nhân sự cầu so hệ thống. Hệ thống. Hệ thống ủy khuất 33 xúc thành một cái cục búp nếp, trên sàn nhà lăn qua lăn lại, Nguyễn Trà đồng học, bổ thống cảm thấy chúng ta cần thiết hợp tác, tiền nhiệm ký chủ Nhậm Khinh Khinh đã thay đổi hệ thống, từ học tập nhiệm vụ biến thành thần tượng huấn luyện. Nguyễn Trà ngồi ở án thư, cầm bùn cao tam toán học, ngay vậy, phiên thư tay dừng một chút, ngươi xưng hô Nhậm Khinh Khinh, kêu tiền nhiệm ký chủ Bột nếp trạng thái hệ thống, thế thế, vội biết gì nói hết, đối, buồn thống lúc trước là vì đốc xúc ký chủ học tập mà bị nghiên cứu phát minh ra tới, nhưng bởi vì bị vi rút xâm nhập, dẫn tới trong cơ thể chỉnh tự làm lỗi đến nỗi thần tượng hệ thống liền thuộc về vi rút ít diễn sinh ra tới phó hệ thống. Dừng một chút, hệ thống tiếp tục, ở 8 giờ trước, tiền nhiệm ký chủ nhậm khinh khinh hoàn toàn từ bỏ học tập hệ thống, sửa vì tiếp thu thần tượng huấn luyện hệ thống bố trí nhiệm vụ, ở buồn thống cùng vi rút ít đấu tranh chung. Nương Nguyễn Trà đồng học đang ở dùng sát độc trình tự, thành công làm được cùng vi rút ít chia lịa. Chia lịa vi rút ít trình tự sau, 1.128 hệ thống bên trong tư duy cũng rõ ràng sáng tỏ, nguyên lai nó bị thiết kế cùng nhậm khinh khinh trói định, rồi sau đó lại bởi vì vi rút ít trình tự áp chế, trước sau vô pháp cởi trói thẳng đến ban ngày thời điểm, nhậm khinh khinh làm ký chủ chủ động cởi trói Nguyễn Trà nghe đau đầu, ai làm nàng đối hệ thống đinh điểm hảo cảm cũng không có. Có thể tưởng tượng đến phía trước hệ thống có thể khống chế người cố hưu ấn tượng cùng với một ít liệt không bình thường thao tác, không thể không bảo trì kiên nhẫn, nhậm khinh khinh nếu bị mang lên tiền nhiệm, ký chủ xưng hô, cũng đã nói lên nàng cùng hứa nam liên hệ không tồn tại. Hệ thống hóa làm cục bột nếp sau này rụt rụt, thanh âm đều trột dạ đẻ thấp vài lần, có loại muốn khóc bộ ráng, không, không tồn tại. Vốn dĩ ở vi rút thiết kế chung, học tập hệ thống cùng thần tượng hệ thống hẳn là các có một cái liên hệ mục tiêu. Nhưng tiền nhiệm ký chủ nhậm khinh khinh giai đoạn trước đã đổi mới quá liên hệ mục tiêu, đương bị liên hệ mục tiêu cùng ký chủ thân phận không bình đẳng khi, liên hệ không thành lập Hệ thống cũng không hiểu được chính mình trột dạ nguyên nhân, bình thường nói bê nhiệm vụ cùng liên hệ quyền hạn đều thuộc về vi rút ít cấy vào, cùng nó một chút quan hệ cũng không có, nhưng tưởng tượng đến chính mình làm vật dẫn, cho vi rút phát dục cùng hại người cơ hội, nó liền trột dạ không được. Hơn nữa, thẳng đến cùng vi rút ít chia lịa, đến nguyên trà sát độc chính tự hệ thống nhưng tính minh bạch Vì sao tiền nhiệm ký chủ vẫn luôn thất bại, nguyên lai like, Nguyễn Trà đồng học có thể nhìn đến nhiệm vụ. Hệ thống trột dạ đồng thời lại có điểm cao hứng, tuy rằng nó bị vi rút xâm nhập, nhưng không có thật sự hại đến người. Nguyễn Trà nghe xong hệ thống giải thích, gật gật đầu, đã giải trừ liên hệ nói, nhậm khinh khinh cũng vô pháp kiểm chế ta, như vậy muốn ngươi có tác dụng gì. Nói xong, Nguyễn Trà không hề quản hệ thống, lo chính mình chuẩn bị bài toán học thư thượng nội dung. Dù sao, hệ thống nhìn qua liền không giống có thể từ bỏ bộ dáng thậm chí khả năng tiếp tục nói ra có giá trị tin tức tới. Nguyễn Trà cảm thấy một cái không thuộc về trước mặt vị diện công nghệ cao sản phẩm, lưu tại trên đời quả thực tương đương thai hoạ, nhưng mà nghiên cứu dù sao cũng phải có tiểu bạch thử, nàng căn bản không tính toán làm hệ thống chạy. Húng chi, đừng nhìn nàng nói thời điểm, ngữ khí chấm tĩnh kỳ thật trong lòng lệnh không được. Nếu hệ thống nói 100% chính xác, không phải thuyết minh, ở trong sách, nhậm khinh khinh sau lại rất có thể lại liên hệ một cái cùng đương nghệ sĩ vô tội người sao kia hiện tại cũng không tồi, nhầm khinh khinh hai cái liên hệ cơ hội đều dùng xong rồi, không thể lại thai hỏa những người khác. Hệ thống thấy Nguyễn Trà không phản ứng chính mình, trong lúc nhất thời có chút hoảng. Nó ở bị nghiên cứu phát minh giai đoạn chung, không có cái gọi là tự hủy chính tự, thậm chí ở nhân tình hóa cảm xúc, bị hơn nữa sợ chết cùng nhát gan hai loại nhân tính cảm xúc. Giai đoạn trước bởi vì virus áp chế, hệ thống nhân tình hóa cảm xúc toàn bộ phong ấn, hiện tại phóng xuất ra tới, nháy mắt phóng đại mấy lần tượng đến sát độc trình tự trên thực tế bị Nguyễn Trà không chế, nếu Nguyễn Trà tương lai có một ngày kỹ thuật học được vị, hoàn toàn nắm giữ sát độc trình tự, mấy hành số hiệu là có thể đem rửa vào sát độc trình tự tiếp tục tồn tại chính mình cấp mặt sát, hệ thống liền hoảng không được. Nguyễn Trà liếc mắt tưởng tiến lên lại không dám cục bột nếp hệ thống, giả vờ vô tình than nhẹ, hiện tại nhậm khinh khinh uy hiếp không đến ta, nhưng có cái Úc Chính Sử, cũng không hiểu được Úc Chính như thế nào biết được nhậm khinh khinh có hệ thống. nói xong Nguyễn Trà xoa, xoa huyệt Thái Dương thật làm người khó hiểu a nhưng làm Nguyễn Trà thất vọng chính là hệ thống trước hết chú ý điểm như cũ ở ởậm khinh khinh ba chữ thượng Nguyễn Trà đồng học có thể uy hiếp đến thật sự tuy rằng bổn thống cùng vi rút ít chia lìa nhưng là hệ thống thương thành lại bị vi rút ít và đi Tiên nhiệm ký chủ nhiệm khinh khinh hoàn thành nhiệm vụ như cũ có thể bắt được tích phần có tích phân liền có thể ở thương thành mua công nghệ cao sản phẩm tương lai rất có thể thương tổn nuôiơ một khi Nguyễn Trà đồng học đã chết sát độc trình tự liền tự hành tiêu hủy chính mình cũng liền Chết mất. Hệ thống, sợ chết cờ ác cờ.